trầm công tử xin mời vương nhạc cười nói vương nhạc đem tuấn mã giao cho thầm gia hạ nhân theo trầm vạn tam cùng đi tiến vào phủ đệ thầm gia võ giả không ít bọn họ thấy vương nhạc bộ pháp trầm ổn hô hấp tỉ mỉ vương nhạc nhất cử nhất động dường như đều có thể trên không trung dập dờn sóng gợn như thế tuy rằng bọn họ nhìn không thấu vương nhạc sâu cạn nhưng lại như là vương nhạc tầng thứ này cao thủ bọn họ vẫn là lần thứ nhất đụng tới quan trọng hơn chính là vương nhạc giáng dấp là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên điều này làm cho người của thẩm gia trong lòng đối với phái nga mi càng thêm kính nghệ phái nga mi quả nhiên là danh môn đại phái môn giới một người tuổi còn trẻ đệ tử đều cường đại như thế thực sự là khó mà tin nổi nhưng là bọn họ làm sao biết vương nhạc là phái nga mi trong đám đệ tử võ công mạnh nhất diệt tuyệt sư thái mang theo đinh mẫn quân đám người đi tới an huy nhưng là lại lập tức mất đi kỷ h i ể u phù tin tức diệt tuyệt sư thái tức giận phi thường l ạ n h giọng đối với các đệ tử nói rằng kỷ hiệu p h ụ không thể rời đi an huy chúng ta không tìm được nàng chỉ có thể nói nàng lại ẩn đi tìm kế tục tìm nhất định phải đem kỷ hiệu p h ụ tìm ra tên phản đồ này nếu như không đem nàng thanh lý ta lại như nghẹn ở cổ họng kỷ hiệu p h ụ một lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào một vị nữ đệ tử nói rằng là ở một quán rượu nàng bị kim hoa bà bà kích thương sau đó liền biến mất rồi chúng ta bỏ ra thời gian thật dài đều không có tìm được nàng có người nói kim hoa bà bà dáng trả thương rất nhiều người giang hộ sĩ không biết cái này kim hoa bà bà muốn làm gì diện tuyệt sư thái tinh quang trong mắt lóe lên liền qua nói rằng kim hoa bà bà võ công mạnh phi thường sợ là không kém ta kỷ h i ể u phù bị nàng kích thương nhất định sẽ đi tìm đại phu xem bệnh các ngươi cho ta hỏi thăm một chút nhìn an huy có cái nào nổi danh đại phu kỷ h i ể u phù nhất định ngay khi những này y quán bên trong cho tới kim hoa bà bà muốn làm gì theo chúng ta phái nga mi không có quan hệ chỉ cần nàng không đến t r e o chọc chúng ta chúng ta liền không nên cùng nàng lên xung đột chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 19, thử sam long vương xác định bỏ phiếu vương nhạc theo thẩm gia đội buôn xuất phát cũng không hỏi trầm vạn tam đem những hàng hóa này đưa đến trong tay a i tuy rằng p h ả i nga my cùng thẩm gia có hợp tác nhưng là vương nhạc đối với thẩm gia tới nói dù sao cũng là người ngoài có một số việc vẫn là không muốn hỏi thăm tốt trầm vạn tam cùng vương nhạc cưỡi ngựa sóng vai mà đi trâm vạn tam cười nói vương nhạc thiếu hiệp không nghĩ tới phái nga mi kiếm thuật lợi hại như vậy thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ta dọc theo con đường này gặp phải thổ phỉ g i ặ c cướp lục lâm hảo hán không xuống mười lần mỗi một lần vương nhạc đều có thể ung dung giải quyết vương nhạc có thể hay không võ công của hắn trâm vạn tam không biết nhưng là vương nhạc kiếm thuật s á t thực chấn kinh rồi đội buôn bên trong tất cả mọi người vương nhạc trường kiếm giết người xưa nay không cần chiêu thứ hai trâm vạn tam cũng luyện qua võ công tự nhiên có thể nhận ra vương nhạc kiếm thuật chỉ là cơ sở kiếm pháp nhưng dù là này cơ sở kiếm pháp ở vương nhạc trong tay nhưng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mặc kệ cỡ nào đối thủ lợi hại đều có thể một chiêu kiếm mất mạng vương nhạc kiếm thuật nhanh chuẩn tàn nhẫn đơn giản trực tiếp vương nhạc cười nói kiếm là binh khí kiếm thuật là giết người thuật chém giết không phải đánh lôi đài vẫn là đơn giản trực tiếp điểm tốt con người của ta không thái yêu thích đem sự tình phức tạp hóa trong trốn giang hồ thịnh truyền rất cao bao nhiêu tay chém giết thường thường đều là chiến đấu mấy cái canh giờ thậm chí mấy ngày mấy đêm tình huống như vậy đương nhiên là có nhưng là rất ít phát sinh tình huống như vậy vậy nói rõ hai người kia đều phi thường mạnh mẽ sức chiến đấu lực lượng ngang nhau song phương không có tác dụng chiêu thức gì võ công đối phương đều có thể chống đối hóa giải nhưng là vương nhạc xuất hiện đang đối mặt giặc cướp thổ phỉ lục lâm hảo hán lợi hại nhất cũng bất quá là nhị lưu võ giả lấy vương nhạc tổng sư tu vi giết chết bọn họ nơi nào còn cần chiêu thứ hai trâm vạn tam cười nói vương nhạc thiếu hiệp ta thương lượng với ngươi một chuyện không biết có thể hay không vương nhạc xứng sở nhìn trâm vạn tam một chút cười nói trầm công tử ngươi nói trâm vạn tam nói rằng các ngươi phái nga mi võ công nổi tiếng thiên hạ bây giờ nhìn đến vương nhạc thiếu hiệp kiếm thuật ta đối với phái nga mi võ công càng có cấp độ sâu hiểu rõ ta nghĩ phái c h ú t ra t ộ c đệ đi tới phái nga mi học võ không biết có thể hay không trâm vạn tam chỉ là một cái tam lưu võ giả hắn nhìn không t h ấ u vương nhạc tu vi nhưng là vương nhạc kiếm thuật s á t thực để hắn thuyết phục ở cái loạn thế này muốn còn sống cũng chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ muốn thẩm gia vĩnh viễn hưng ơ thịnh xuống nhất định phải có sức mạnh mạnh mẽ đến bảo vệ đưa ra tộc đệ đi phái nga mi học nghệ chính là cái lựa chọn không tồi vương nhạc suy nghĩ một chút người của thẩm gia tiến vào phái nga mi học võ cũng không phải là không thể nhưng là những người này học thành võ công sau khi là phải về đến thẩm gia tự nhiên không thể vĩnh viễn ở lại phái nga mi hiệu lực vì lẽ đó đối xử thầm gia những con em gia tộc này đương nhiên phải khác nhau đối xử hơn nữa hạt nhân võ học vẫn chưa thể truyền thụ cho bọn họ không chỉ như thế bọn họ đến học võ còn muốn cho bọn họ giáo một số lớn đắt giá học phí mới được vương nhạc nói với trầm văn tam trầm công tử ngươi yêu cầu này ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi ta cần muốn bẩm báo sư phụ d i ệ t tuyệt sư thái sau làm cho nàng lão nhân ra làm quyết định bất quá ngươi yên tâm có tin tức ta hội trước tiên thông báo ngươi trâm vạn tam gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu dù sao này không phải là chuyện nhỏ như vậy vậy thì đa tạ vương nhạc thiếu hiệp đuổi hơn hai mươi ngày lộ trâm vạn tam cùng vương nhạc mang theo đội bơn cuối cùng từ tô hồ châu đi tới hồ nam quân trong lều lưu bá ôn đối với chu nguyên trương nói rằng đàn chủ hiện tại thiên hạ sắp đại loạn chẳng mấy chốc sẽ quân hùng cùng nổi lên khi đó chính là đàn chủ lực lãm sóng to thời điểm bất quá đàn chủ nhất định phải cẩn thận nhựa dương vương nhựa dương vương là mông cổ triều đình binh mã đại nguyên soái người này mặc dù là người mông cổ nhưng lại nhưng rất hội d ụ n g binh chu nguyên t r ư ơ n g hỏi cái kia lấy quân sư góc nhìn chúng ta nên làm như thế nào liêu ba ôn nói rằng chúng ta hiện tại đầu tiên muốn làm chính là tích lũy thực lực sau đó sẽ đoạt được minh giáo tổng đàn địa vị cao đến thời điểm chính là đàn chủ thế lực bạo phát thời điểm có người nói minh giáo tổng đàn quang minh hữu sứ phạm diêu đã mất tích hơn mười năm nếu như đàn chủ có thể bắt quang minh hữu sứ chức vị này liền dễ làm hơn nhiều chu nguyên trương tu luyện hai năm võ công thực lực đã đạt đến nhất lưu đi tranh cướp quang minh hữu sứ còn có chút khả năng c ò n giáo chủ vị trí lưu ba ôn hiện tại là không dám nghĩ muốn trở thành minh giáo giáo chủ tu vi võ công ít nhất phải là tông sư mới được lưu ba ôn nói rằng đàn chủ muốn muốn thành t i ể u bá nghiệp nhất định phải muốn lẩn nhẫn chu thăng huynh nói tới rất hợp lý à cao tường rộng rãi tích lương hoan s ư n g vương đàn chủ chỉ muốn chiếm được này chín chữ tinh túy tương lai cái này thiên hạ chắc chắn là đàn chủ chu nguyên trương ánh mắt sáng lên cuối cùng gật đầu nói quân sư nói rất có lý chu nguyên trương thụ giáo trầm vạn tam hướng về vương nhạc ôm quyền nói vương nhạc thiếu hiệp lần này đa tạ ngươi hộ tống không phải vậy ta thẩm ra những hàng hóa này sợ là sẽ phải rơi xuống những k i a giặc cướp thổ phỉ trong sơn trại đi tới vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng trầm công tử k h á c h khí nếu hàng hóa đã đưa đến vậy tại hạ liền cáo tử trầm vạn tam không nghĩ tới vương nhạc như thế vội vã đi vương nhạc thiếu hiệp hai ngày nữa lại đi đi ta còn muốn cố gắng mời người ăn mấy đốn đây vương nhạc lo lắng diệt tuyệt sư thái cùng đinh mẫn quân đám người lắc đầu nói không cần ta còn có chuyện cần phải đi một chuyến an huy trầm công tử sau này còn gặp lại trầm vạn tam thấy vương nhạc cố ý phải đi cũng không tiện ngăn cản cuối cùng ôm quyền nói vương nhạc thiếu hiệp bảo trâm ọ vạn tam nhìn theo vương nhạc sau khi rời đi mới gọi tới một người hạ nhân để hắn đi tới thông báo chu nguyên t r ư ơ n g để chu nguyên t h ư ờ n g tới tiếp thu hàng hóa vốn là trâm vạn tam muốn định bợ chu nguyên t r ư ơ n g theo lý thuyết là hẳn là tự mình đi thấy chu nguyên trương nhưng là hiện tại chu nguyên trương binh mã không tới v ạ n người trầm vạn tam vì thể phát hiện mình tầm quan trọng đương nhiên phải cao nhất giá trị bản thân một người lính tiến vào chu nguyên trương quân trướng bẩm báo đàn chủ quân sư công tử nhà họ thẩm trầm vạn tam đưa tới một nhóm lớn hàng hóa muốn đàn chủ đi đón thu chu nguyên trương chính đang vì là lương thảo sự tình xoắn suýt đây không nghĩ tới thì có người đưa lương thảo đến rồi đúng là quá tốt rồi trầm vạn tam huynh đệ ở nơi nào chu nguyên trương trong mắt mang theo kích động lập tức đứng lên đến rồi ta hiện tại liền đi gặp hắn lưu ba ôn đ ỗ n g nhiên nói rằng đàn chủ cứ chờ một chút có phải là t r ầ m vạn tam tự mình đến truyền lời lưu ba ôn hỏi người binh sĩ kia binh sĩ lắc đầu nói không phải là một cái thẩm gia gia đình lưu ba ôn đột nhiên cười gần một tiếng đối với chu nguyên trương nói rằng đàn chủ ngươi không cần tự mình đi tùy tiện để một cái huynh đệ mang theo binh sĩ đi vào tiếp thu thẩm gia hàng hóa là được chu nguyên trương không rõ hỏi quân sư đây là tại sao a trầm vạn tam huynh đệ mang đến lương thảo nhưng là giải chúng ta khẩn cấp a ta không tự mình đi sợ là sẽ phải rất thất lễ đi lưu bà ôn cười nói đàn chủ trầm vạn tam rõ ràng là muốn n ị n h bợ chúng ta nhưng là lại muốn học cái kia lã bất vi nếu hắn không tự mình đến người đàn chủ kia cũng không có cần thiết tự hạ thân phận đi nên đón phái một huynh đệ quá khứ xem như là cho đủ trầm vạn tam mặt mũi chu nguyên trương cảm thấy lưu bá ôn nói rất có đạo lý gật đầu nói được rồi cứ dựa theo quân sư ý tứ làm diệt tuyệt sư thái ở an huy tìm kỷ hiệu phù gần một tháng có thể vẫn không có chút nào tin tức kỷ hiệu phù lẽ nào thật sự ra an huy diệt tuyệt sư thái cau mày thầm nghĩ trong lòng lại tìm ba ngày nếu như còn không tìm được nàng ta liền mang đệ tử về nga mi sư phụ vào lúc này một vị nữ đệ tử xông vào một mặt hưng phấn sư phụ chúng ta rốt cục hỏi t h ă m được kỷ h i ệ u phù tin tức nàng ở hồ điệp cốc d i ệ t tuyển sư thái xứng sở hỏi hồ điệp cốc nữ đệ tử gật đầu nói đúng thế hồ điệp cốc có một vị gọi hồ thanh ngưu thần y gì có người nói này thần y gì y thuật thông huyền trên đời này vẫn không có hắn không trị hết bệnh đây d i ệ t tuyển sư thái trong mắt mang theo hàng quang c ầ m ý thiên kiếm lạnh lùng nói kêu lên ngươi đại sư tỷ chúng ta đi hồ điệp cốc nữ đệ tử kia ôm quyền nói vâng sư phụ hồ điệp cốc cảnh sắc rất đẹp so với nga mi sơn muốn càng hơn một bậc d i ệ t tuyệt sư thái mang theo đinh mẫn quân cùng mười vị phái nga mi nữ đệ tử đi tới hồ điệp cốc cũng bị cảnh sắc nơi này lập tức hấp dẫn hồ điệp cốc bên trong có một hồ nước trong hồ tâm có một tiểu đảo hồ thanh lưu chính là ở tại nơi này trên hòn đảo nhỏ sư phụ bên kia có thuyền chúng ta t ỏ a thuyền quá khứ đinh mẫn quân chỉ xa xa thuyền nhỏ d i ệ t tuyệt sư thái gật đầu nói diện tuyệt sư thái mang theo các đệ tử lên thuyền nhỏ hướng về tiểu đ ả o vệ tới vương nhạc tiến vào an huy liền bỏ qua tuấn mã triển khai bộ pháp khinh công chạy đi tông sư võ giả tốc độ so với tuấn mã càng nhanh hơn chỉ cần chân khí không khô cạn liền có thể vẫn chạy đi coi là thật khí sắp tiêu hao hết vương nhạc thì sẽ dưới trướng điều tức đợi được chân khí khôi phục đón thêm chạy đi vương nhạc rốt cục chạy tới phái nga mi cứ điểm vương nhạc sư huynh một cái chừng hai mươi tuổi nữ đệ tử hướng về vương nhạc ôm quyền nói sư phụ đã mang theo đại sư tỷ các nàng chạy tới hồ điệp cốc k ỳ hiểu phù là ở c h ỗ đó vương nhạc gật đầu nói đa t ạ hồ điệp cốc đúng không ta biết rồi ra cứ điểm vương nhạc hướng về hồ điệp cốc chạy đi hồ điệp cốc trên hòn đảo nhỏ trong phòng một cái tóc t r ắ n g sơ l á o bà bà sử quải trượng đầu rồng bên người mang theo bảy tám tuổi bé gái nàng mắt lạnh nhìn hồ thanh niu cùng k ỳ hiểu phù đám người hồ thanh niu ngươi không phải đã nói chỉ cần không phải minh giáo người ngươi thì sẽ không trị liệu sao tóc bạc lão bà bà âm thanh tràn ngập sắc cơ nhưng là ngươi tại sao muốn trị liệu phái nga mi đệ tử còn có những côn lôn u đó không động đệ tử gian nhà ở ngoài có rất nhiều các đệ tử của đại môn phái đều là bị nàng kích thương hồ thanh ngưu lắc đầu nói hàn phu nhân ngoài phòng những người kia bao quát phái nga mi cô gái này đều không phải ta trị liệu ta cũng không có vi phạm chính mình lời thề ngươi lai、like, vị này tóc bạc lão bà bà chính là kim hoa bà bà cũng là năm đó minh giáo tứ đại pháp vương đứng đầu t ử sam long vương kim hoa bà bà lạnh giọng cười nói hồ thanh lưu những người kia là làm sao t h ư ơ n g thương đến trình độ nào lao bà tử ta rất rõ ràng không phải y thuật của ngươi bọn họ căn bản là không thể mạng sống n à y hồ điệp cốc bên trong chứ ngươi ra hồ thanh lưu còn ai có như vậy y thuật năm đó ta mang theo trượng phu tìm đến ngươi cần y gì để, ngươi nhưng bằng vào ta phản bội minh giáo c hồ n g thanh a k ô n minh bên trong người, chúng g giáo phải chối cho từ t trị liệu, làm hại h c ồ g ta ốm c ế t ta, ở bích thủy trong hàn đàm đông tổn t Mà đàm hàn ở bích đông lưu ngươi có chính mình lợi thế không trị liệu minh giáo ở ngoài người không cho ta cùng chồng ta chữa bệnh ta không trách ngươi nhưng là ngươi hiện tại nhưng trị liệu các đệ tử của đại môn phái vì lẽ đó ngày hôm nay hồ điệp cốc bên trong tất cả mọi người đều phải chết ta phải đem hồ điệp cốc giết cái chó gà không tha trương vô kỵ nghe được kim hoa bà bà muốn giết lập tức từ kỷ hiểu phù phía sau chạy đến lớn tiếng nói ngươi không nên giết người những người này thật sự không phải hồ thần ý trị liệu là ta trị liệu kim hoa bà bà nhìn trương vô kỵ một chút lạnh lùng nói ngươi là hồ thanh ngưu đệ tử mặc kệ là hồ thanh ngưu trị liệu vẫn là ngươi tiểu tử này trị liệu nói chung các ngươi ngày hôm nay đều phải chết Kẹt kẹt, cửa lớn bị đẩy ra đầu đội màu tím khăn đội đầu trên người mặc trường b à o màu làm n h ạ t diệt tuyệt sư thái mang theo đinh mẫn quân các đệ tử đi vào kim hoa bà bà quay đầu lại nhìn diệt tuyệt sư thái một chút trong lòng kinh ngạc có cao thủ đến rồi nhìn các nàng ăn mặc hẳn là phái nga mi người trên người mặc trường b à o màu làm n h ạ t nữ tử định là diệt tuyệt sư thái kim hoa bà bà có thể cảm nhận được diệt tuyệt sư thái trong thân thể chân khí diệt tuyệt sư thái giống như nàng đều là nửa bước tông sư tu vi kỷ hiệu phù nhìn thấy diệt tuyệt sư thái con ngươi co g i t lại cả kinh nói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 kim hoa bà bà ngươi không ở linh xà đ ả o ở lại cũng tới hành tẩu giang hồ sao kim hoa bà bà cười lạnh một tiếng diệ tuyệt t ta kim hoa bà bà phải như thế nào ngươi quản không được làm sao chẳng lẽ ngươi muốn cứu những này cái gọi là danh môn chính phái người diệ tuyệt t sư thái lắc đầu nói ngươi muốn giết những người khác cùng ta phái nga mi không hề có một chút quan hệ ta diệ tuyệt t cũng sẽ không ngăn cản bất quá kỷ h i ể u phù ngươi không thể giết nàng chính là muốn chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta kỷ hiệu phù tuy rằng sớm đã bị diệt tuyệt sư thái trục xuất sư môn nhưng là nàng dù sao đã từng là phái nga mi đệ tử lần này diệt tuyệt sư thái hạ sơn chính là vì thanh lý môn hộ kỷ hiệu phù tuyệt đối không thể chết được ở kim hoa bà bà trong tay diệt tuyệt sư thái ghét cái ác như kẻ thù tính cách mạnh hơn những năm gần đây v õ công nàng tiến nhanh trở thành nửa bước tông sư càng là nói một là một nói hai là hai không thể kìm được người khác phản bác nhưng là kim hoa bà bà đã từng thân là minh giáo tứ đại pháp vương đứng đầu tử sam long vương cũng không phải người yếu tử sam long vương tinh thông kỹ năng ơi võ công càng là thông huyền năm đó ở quang minh đỉnh tổng đàn bích thủy trong hàn đàm cùng hàn thiên diệp luận võ thời điểm nàng cũng đã là nửa bước tông sư nếu không là nàng phế p h ụ bị hàn đàm thủy đông thương võ công không được tiến thêm nàng tử sam long vương sợ là đã sớm trở thành tông sư võ giả kim hoa bà bà l ệ n h rên một tiếng nói rằng diệ t tuyệt ta nếu nói rồi phải đem hồ điệp cốc người toàn bộ giết chết vậy thì nhất định phải toàn bộ giết chết không có ai ngăn cản ta ngươi diệt tuyệt sư thái cũng không được diệt tuyệt sư thái tiến lên một bước trên người chân khí hiện lên ta nói rồi những người khác ta có thể mặc kệ ngươi muốn giết cứ giết nhưng là kỳ hiệu phủ ngươi không thể giết kim hoa bà bà lớn tiếng c ư ờ i nói tố vấn diệt tuyệt sư thái võ công cao cường kiếm thuật thông huyền hôm nay ta đến muốn linh giáo a cách coi chừng những người khác nếu ai dám ở ta thời điểm chiến đấu muốn chạy trốn liền giết hắn cho ta bé gái ân ly lấy ra một cây truy thủ gật đầu nói sư phụ ngươi yên tâm nếu ai dám đào tẩu a cách nhất định giết hắn ân ly hiện tại còn chưa có bắt đầu tu luyện thiên chu vạn độc thủ nhưng là trong ánh mắt của nàng đã mang theo một cô hung ác sức lực ân ly tuy rằng vẫn chưa tới mười tuổi nhưng lại như n g là từng giết người thậm chí nàng còn muốn giết chết nàng c h a ân gia vương trương vô kỵ cùng dương bất hối nhìn thấy ân ly hung ác dáng vẻ đều bị sợ hết hồn diệt tuyệt sư thái trong mắt mang theo sắc khí nói rằng xem ra ngày hôm nay không động thủ là không xong rồi kim hoa bà bà ta cũng sớm liền muốn l ĩ n h giáo võ công của ngươi vốn là diệt tuyệt sư thái là không muốn cùng kim hoa bà bà dây dưa nhưng là diệt tuyệt sư thái cảm giác kim hoa bà bà khinh người q u á đáng ngày hôm nay nếu như không cho nàng một điểm lợi hại nhìn một cái vẫn đúng là để người trong thiên hạ coi thường phái nga mi vênh một tiếng vang trầm thấp Kim kim dưới diệt thái tới. mội người lùi lại. Diệt tuyệt sư thái hét lớn một tiếng. Diệt tuyệt sư thái một đặt tại quải một Mất mang môn một một hoa chân nhà hóa thành ảnh hướng theo hét hoa toát, đạo của bà bà bà bà sàn nàng tàn dòng nước sư sư sư sư trường công quân, tấn lớn trượng trên. tuyệt tuyệt tuyệt đặt đầu về ẩm chân khí buộc phát ra hơn vạn cân sức mạnh buộc phát ra lập tức phá hủy toàn bộ vách tường diệt tuyệt sư thái lùi tới ngoài phòng mà kim hoa bà bà cũng bị trưởng lực chấn động lui lại mấy bước này kim hoa bà bà chân khí quả nhiên mạnh mẽ không thể coi thường diệt tuyệt sư thái cầm nằm đấm vừa n ã y cái kia một thoáng bàn tay của nàng đều bị chấn động đã tê dần không dụng binh khí diệt tuyệt sư thái chịu thiệt kim hoa bà bà cười lạnh một tiếng lần thứ hai vung vẩy quải trượng đầu dòng hướng về diệt tuyệt sư thái tấn công tới hai người võ công thân pháp đều là trên giang hồ hàng đầu bắt đầu chém giết trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân chúng ta nhanh lên một chút đào tẩu không phải vậy các nàng phân ra được thắng bại chúng ta sẽ phải chết ở kim hoa bà bà bà l a o này nương trong tay đúng chúng ta đi nhanh một chút đi đi đi nhanh một chút các đại môn phái đệ tử không để ý thương thế trên người đều hướng về bên hồ chạy đi hy vọng có thể thoát đi hồ điệp g ố c trương vô kỵ lôi kéo dương bất hối cùng kỷ hiệu phù nói rằng bất hối muội muội kỷ cô cô còn có hồ tiên sinh chúng ta đi nhanh một chút không phải vậy chờ một chút chúng ta liền đi không xong kim hoa bà bà thấy những người này muốn chạy trốn lớn tiếng nói muốn đi nơi nào dễ dàng như vậy a cách giết cho ta ân ly căn bản là không cần kim hoa bà bà dặn dò nàng đã cầm trùy thủ hướng về trương vô kỵ công tới trương vô kỵ tuy rằng so với ân ly lớn hơn hai ba tuổi nhưng là trong cơ thể hắn có hàn độc tạ tốn cùng trương thúy sơn giao cho võ công của hắn căn bản là không thi triển ra được vì lẽ đó căn bản là ân ly đối thủ bất đắc dĩ trương vô kỵ ôm lấy ân ly cánh tay một cái cắn ở trên cổ tay của nàng a người dám cắn ta ta đánh chết ngươi ân ly bị cắn đau đớn truy thủ rơi trên mặt đất bất quá nàng nhưng không để ý đau đớn dùng nắm đấm nện đánh trương vô kỵ diệt tuyệt sư thái một cước đá hướng về phía kim hoa bà bà lồng ngực kim hoa bà bà dùng q u ả i trượng đầu d ồ n g đón đỡ diệt tuyệt sư thái hung á c một cước đá trúng vậy v à n h chân khí bừa bãi tàn phá hai người đều bị sức mạnh mạnh mẽ đánh văng ra kim hoa bà bà giống to muốn chạy trốn người đều phải chết kim hoa phiêu mấy chục viên còn như cánh hoa tự phi tiêu hướng về chu vi bay đi tiếng xé gió chuyển đến thanh thế rất là ngơ ngác cẩn thận phi tiêu d i ệ t tuyệt sư thái đối với phái nga mi l à lớn cheng ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ ỉ thiên kiếm ở d i ệ t tuyệt sư thái trong tay như khổng tức x u ề đuôi như thế phạm vi hai trượng bên trong che kín anh kiếm phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hổng len k e n k e n cái phương hướng này kim hoa phiêu đều bị diệt tuyệt sư thái lập tức đến phái nga mi đệ tử không sao rồi nhưng là những người khác sẽ không có may mắn như vậy ngoại trừ trương vô kỵ dương bất hối kỷ hiểu phù cùng ân ly bốn người đúng lúc nga xuống không có chuyện gì ở ngoài những người khác đều bị kim hoa phiêu đánh giết có thậm chí còn chết ở trong hồ kim hoa bà bà h u n g ác ở diệt tuyệt sư thái bên trên a diệt tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng đ ạ p lên bộ pháp trong h thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về kim hoa hoa nghe thanh. â âm n tàn công một tới. t bà bà công tới. Kim hoa bà kim bà Kim kiếm đạo được gieo âm thanh. Quải về bà ư n rồng cùng ý thiên kiếm đụng nhau, gậy bị chặt đức, kiếm khí còn g gậy đầu đứt, chặt tức mất khí h kiếm kiếm kim bị a bà bà t r ê chán n một t r tóc. triển thân Kim khai hoa pháp, bà bà lòng u sau, i kinh hãi. về phía theo mang trong mắt Trong l lớn tiếng nói là ỷ thiên kiếm thật là sắc bén bảo kiếm ta quải trượng đầu rồng cũng coi như là một cái thần binh nhưng là lại bị ỷ thiên kiếm dễ dàng liền chặt đức diện tuyệt sư thái không có truy kích mà là đứng tại chỗ mắt lạnh nhìn kim hoa bà bà kim hoa bà bà nói rằng diệt tuyệt sư thái võ công của ngươi cùng kiếm thuật quả nhiên lợi hại nhưng là ta lần này sở dĩ thua không phải là bởi vì võ công mà là bởi vì trong tay ngươi ủy thiên kiếm đợi được ta tìm tới có thể khắc chế ngươi ủy thiên kiếm thần minh nhất định sẽ lại tới tìm ngươi t h thí diệt tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng đột nhiên kim hoa bà bà cùng diệt tuyệt sư thái hướng về hồ nhìn trên mặt chỉ thấy một người trẻ tuổi đập lên mặt hồ hướng về tiểu đảo bay tới tốc độ cực nhanh vương nhạc d i ệ t tuyệt sư thái một chút liền nhận ra người đến chính là vương nhạc kim hoa bà bà thầm nói người kia là ai võ công mạnh dĩ nhiên không ở ta cùng d i ệ t tuyệt sư thái bên dưới a cách chúng ta đi kim hoa bà bà mang theo ân ly triển khai khinh công lên thuyền nhỏ hướng về một hướng khác bỏ chạy không tới thời gian ba hơi thở vương nhạc liền đến đến d i ệ t tuyệt sư thái bên người hỏi sư phụ người kia là ai lại dám cùng ngươi động thủ đúng là thật là to gan d i ệ t tuyệt sư thái nhìn vương nhạc một chút nói rằng nàng chính là kim hoa bà bà nhưng là danh chấn giang hồ nhân vật không chút nào so với ta nhược nếu là không có ỷ thiên kiếm ta không hẳn có thể thắng nàng ngươi cho thầm ra hàng hóa áp giải đến hồ nam vương nhạc gật đầu nói hừng đưa tới nếu là không có đưa tới ta cũng không thể đến an huy tìm sư phụ ngươi cùng đại sư tỷ a thế nào tìm tới kỷ hiệu p h ụ sư tỷ sao diệt tuyệt sư thái liếc mắt nhìn kỷ hiệu phù sau đó hướng về nàng đi tới trước vương nhạc nhìn kỷ hiệu phù một chút thầm nghĩ trong lòng kỷ hiệu phù sư tỷ quả nhiên đẹp đẽ so với đại sư tỷ sinh đẹp hơn mấy phần dung mạo của nàng sợ là chỉ có chỉ nhược sau khi lớn lên mới có thể so sánh cùng nhau đi vương nhạc cũng theo diệt tuyệt sư thái hướng về kỷ hiệu phù đi tới dương bất hối nhìn thấy diệt tuyệt sư thái lại đây có chút sợ sệt nàng lôi kéo kỷ hiệu phù ống tay á o nhút nhát hôm ộ t tiếng lương kỷ hiệu phù quỳ gối diện tuyệt sư thái trước người hô đệ tử kỷ hiệu phù bái kiến s ư phụ diện tuyệt sư thái đối với kỷ hiệu phù lạnh lùng nói kỷ hiệu phù ngươi trong mắt còn có ta người sư phụ này ngươi đi theo ta ta có lời hỏi ngươi kỷ hiệu phù theo diện tuyệt sư thái hướng về bên hồ đi đến a vô kỵ ca ca bệnh của ngươi lại phạm vào sao dương bất hối âm thanh lanh lảnh bên trong mang theo kinh hoàng vương nhạc túi đầu vừa nhìn chỉ thấy trương vô kỵ toàn thân bị đông cừng đến, đến run môi đều phát tử lông mày trên c à n g là xuất hiện bông tuyết là huyền minh thần trưởng hàn độc thật là bá đạo vương nhạc đem dương bất hối đẩy ra nói rằng tiểu nội muội ngươi trước hết để cho mở ta tới cứu ngươi vô kỵ ca ca vương nhạc bàn tay đặt tại t r ư ờ n g vô kỵ trên lưng triển khai hỏa hành quyết hy vọng có thể dùng thuộc tính l ử a chân khí thanh trừ trong cơ thể hắn hàn độc nóng rực thuộc tính l ử a chân khí chỉ có thể tạm thời áp chế lại hàn độc muốn thanh trừ căn bản không thể vương nhạc hỏa hành quyết tuy rằng lợi hại nhưng là chả không hết thiện phải biết năm đó trương tam phong lấy tông sư đại viên mãn tu vi cũng không có cách nào loại trừ trương vô kỵ trong thân thể hàn độc vương nhạc muốn thanh trừ huyền minh thần t r ư ở n g hàn độc tu vi còn kém một chút vương nhạc hơi nhúng mày trong lòng tràn ngập chấn động huyền minh thần t r ư ở n g thật mạnh mẽ thậm chí ngay cả ta hỏa hành quyết chân khí cũng không thể chống lại bất quá cũng may còn có thể tạm thời áp chế lại hàn độc trương vô kỵ tiểu tử này mệnh xem như là bảo vệ d i ệ t tuyệt sư thái trạm ở bên hồ nói với kỷ hiệu phù kỷ hiệu phù ta lần này đến vốn là là nếu muốn giết ngươi thế phái nga mi thanh lý môn hộ bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý ngươi hiện tại mang theo con trai của ngươi trở lại quang minh đình trở lại dương tiêu bên người sau đó tìm cơ hội giết dương tiêu chỉ cần ngươi giết dương tiêu ngươi trước đây làm tất cả ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua kỷ hiệu phù trên mặt chảy nước mắt lắc đầu nói sư phụ đệ tử không làm nổi dương tiêu là phụ thân của bất hối ta chắc chắn sẽ không giết hắn diệt tuyệt sư thái lạnh giọng cười nói nói như vậy ngươi là tình nguyện tử cũng không đi giết dương tiêu kỷ hiểu phù không nói lời nào diệt tuyệt sư thái biết sự lựa chọn của nàng kỷ hiểu phù nếu ngươi đồng ý tử vậy ta sẽ t ắ c thành ngươi diệt tuyệt sư thái một trưởng đặt tại kỷ hiểu phù trưởng lực buộc phát ra kỷ hiểu phù trong miệng phun ra màu tươi vương nhạc chính đang cho trương vô kỵ áp chế hàn độc nhìn thấy diệt tuyệt sư thái chặn đánh giết kỷ hiểu phù la lớn sư phụ hạ thủ lưu tình nhưng là diệt tuyệt sư thái không có nghe vương nhạc vẫn là một t r ư ờ n g tiếp tục đánh vương nhạc đi tới bên hồ trong tay đặt tại kỷ hiệu phù trên lưng tinh khiết thuộc tính nước chân khí hướng về nàng tuần tới hy vọng có thể bảo vệ mạng của nàng vương nhạc hướng về diệt tuyệt sư thái hỏi sư phụ ngươi đây là muốn làm gì kỷ hiệu phù sư tỷ coi như nhiều hơn nữa không phải cũng không dùng tới giết nàng đi nam đó nhưng là nàng đem ỷ thiên kiếm trả lại nếu không là kỷ hiệu phù sư tỷ ỷ thiên kiếm hiện tại còn ở dương tiêu trong tay đây ai d i ệ t tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng vương nhạc là bản thân nàng muốn chết ngươi bất kể nàng làm gì kỷ hiểu phù bị một t r ư ờ n g chấn thương đầu góc vương nhạc thuộc tính nước chân khí tuy rằng chữa thương phi thường lợi hại nhưng là cũng cứu không được nàng kỷ hiểu phù hiện tại thương thế như vậy chính là hồ thanh ngưu tái sinh sợ là cũng không có cách nào kỷ hiểu phù mở mắt ra nhìn vương nhạc hỏi ngươi là sư đệ kỷ hiểu phù chưa từng thấy vương nhạc nhưng là vương nhạc gọi diện tuyệt sư thái sư phụ vậy dĩ nhiên là là sư đệ của nàng vương nhạc gật đầu nói sư tỷ ngươi có cái gì nguyện vọng nói đi chỉ cần ta có thể làm được liền nhất định sẽ vì ngươi hoàn thành kỷ hiệu phù hiện tại tuy rằng con mắt trong trẻo tư duy rõ ràng nhưng là vương nhạc biết đây là hồi quang phản chiếu nàng hoặc không được nửa nén hương thời gian kỳ cô cô trương vô kỵ mang theo dương bất hối cũng chạy tới nương dương bất hối ôm kỷ hiệu phù gào khóc nói kỷ hiệu phù lấy ra một tấm lệnh bài giao cho trương vô kỵ nói rằng vô kỵ ngươi cầm lệnh bài kia mang theo bất hối đi quang minh đỉnh tìm nàng c h a nàng c h a là minh giáo quang minh tả sử dương tiêu vương nhạc thở dài kỷ hiệu phù đối với phái nga m i còn có o á n khí cuối cùng di ngôn b ả n giao trương vô kỵ nhưng không có để hắn người sư đệ này đi hoàn thành trương vô kỵ gật đầu nói kỷ cô cô ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem bất hối mội mội đưa đến nàng c h a nơi nào kỷ hiệu phù vẫn là chết vương nhạc ôm lấy kỷ hiệu p h ụ đối với d i ệ t tuyệt sư thái cùng đinh mẫn quân nói rằng sư phụ đại sư tỷ các người đi trước đi ta an táng kỷ hiệu p h ụ sư tỷ rất nhanh sẽ trở về d i ệ t tuyệt sư thái trừng vương nhạc một chút lạnh rên một tiếng mang theo đinh mẫn quân đám người rời đi hồ điệp cốc an táng kỷ hiệu p h ụ trương vô kỵ liền mang theo dương bất hối đi tới côn lôn sơn quang minh đ ỉ n h vương nhạc đứng ở kỷ hiệu p h ụ trước mộ phần có chút thương cảm không nghĩ tới kỷ hiệu p h ụ chết rồi cũng không thể táng ở nga mi sơn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 Vương Nhạc. diệt tuyệt sư thái ngồi trên lưng ngựa nói với vương nhạc ngươi có phải là cảm thấy sư phụ giết kỷ hiệu p h ụ quá mức vô tình vương nhạc lắc đầu cười nói không có sư phụ làm như thế tự nhiên có sư phụ đạo lý diệt tuyệt sư thái cười gần một tiếng nói rằng từ xưa đến nay người phản bội đều là không có kết quả tốt không cần nói ta p h ả i nga mi coi như là cả ngày đem nhân nghĩa đạo đức thiên hạ muôn dân treo ở bên mép thiếu lâm tự xuất hiện kẻ phản bội cũng muốn là bị vương â y hay quét đầu, hiệu giết. bắt đánh phù mới Lúc là bị kỷ d tiêu c ư ỡ nhạc g bức, n ư n nàng g giờ là l bây i tiêu vì là dương á i người à à y đại ma đầu sinh hải coi ma như n n tử, đem kiếm bị thiên trả lại, ta cũng không thể tha nàng. Không, ta không không, không cách h lại, cũng nàng. Vâng nào có ớ n g về phái nếu như phái nga mi trừng ư môn hội xử trí như thế nào kỷ hiệu phù vương nhạc trầm mặc bởi vì hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào kỷ hiệu phù đứng ở diện tuyệt sư thái góc độ đánh giết kỷ hiệu phù thanh lý môn hộ tự nhiên là đúng bằng không tương lai cái khác phái nga mi đệ tử há không phải người nào đều có thể phản bội cứ như vậy toàn bộ phái nga mi tán loạn là chuyện sớm hay m u ộ n bất luận cái nào tổ chức cũng phải có một bộ quy củ mới có thể vận chuyển bình thường không phải vậy liền có thể tiêu vong điều này cũng làm cho là cái gọi là quốc hữu quốc pháp gia hữu gia quy giá diện tuyệt sư thái giật vật cưới một roi trong u ấ n mã chạy t thời gian hai năm chu chỉ nhược đã học xong tứ thư ngũ kinh hiện tại lấy chu chỉ nhược trình độ đã đầy đủ dùng muốn xem sách gì bản thân nàng quyết định là có thể đương nhiên nếu như chu chỉ nhược muốn đi thi t r ạ nguyên n g vậy thì coi là chuyện khác xử lý kỷ h i ể u p h ụ sự tình diện tuyệt sư thái cũng an quyết tâm đến tu luyện thủy hành quyết chỉ cần đem thủy hành quyết tu luyện thành công tu vi của nàng liền sẽ đạt tới cảnh giới tôn g sư trương vô kỵ đem dương bất hối đưa đến quang minh đỉnh sau khi bị vũ liệt lừa dối trương vô kỵ phát hiện vũ ra âm mưu nguyên lai bọn họ là muốn để cho mình mang theo bọn họ đi tìm nghĩa phụ tạ tốn thật cướp đoạt đồ long đao cuối cùng trương vô kỵ cùng vũ liệt đồng thời rớt xuống vách núi ở bên trong thung lũng trương vô kỵ từ bạch viên trong bụng đạt được thất truyền trăm năm cựu dương chân kinh cầm bốn bản cựu dương chân kinh trương vô kỵ trong lòng tràn ngập kích động cựu dương chân kinh đây chính là thái sư phụ nói cựu dương chân kinh cựu dương chân kinh bên trong ghi chép một bộ khoáng thế võ công gọi là cựu dương thần công thái sư phụ nói chỉ có tu luyện cửu dương thần công mới có thể loại trừ thân thể ta bên trong huyền minh thần trưởng hàn độc ta có sống sót hy vọng ta có sống sót hy vọng a ha ha thời gian m ộ ư ơ i năm trước mắt là qua mười năm này trong trốn giang hồ không có phát sinh đại sự các đại môn phái tu luyện võ công tu luyện võ công làm ăn làm ăn minh giao giao chúng càng nhiều nhưng là cùng triệu đình đối kháng không ngừng tạo phản đáng tiếc có những dương vương cái này rất được binh pháp binh mã đại nguyên x o á y c h â n áp bất kể là ai chỉ muốn tạo phản sẽ bị mông cổ triều đình rất nhanh chấn áp xuống chu nguyên trương mười năm này thế lực cũng phát triển được cực nhanh thủ hạ của hắn dĩ nhiên có năm vạn người nay năm vạn người không phải là đám người ô hợp mà là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bất quá dựa vào năm vạn nhân mã muốn muốn lật đổ toàn bộ đại nguyên triều vẫn như cũ n g là không thể chu nguyên trương ở trên diễn võ trưởng tu luyện võ công hắn mỗi ra một quyền mỗi ra một t r ư ở n g đều mang theo mạnh mẽ thanh thế t hiện ậ m chí lúc gần lúc h gần có tại h nhìn thấy chân không hiện kích chủ chân khí, nhiên ể long bóng mở trên trung lên. Lưu ba Ôn đứng ở đằng xa, trong lòng kích động nói, đàn chủ rốt cục năng lực tông sư võ giả, này chân long rốt uy cục lực lực Lưu giả, Ba mở m quả sư xa, võ n h h mẽ. ệ n tại, đàn chủ võ công tuy rằng còn không là đệ nhất thiên hạ trương tam phong cùng thiếu lâm tự cái k i a mấy cái lánh đời không ra cao tăng đối thủ sợ là rất ít người là hắn đối thủ hiện tại đàn chủ đi tranh cướp minh giáo giáo chủ vị trí cũng có tư cách còn quang minh hữu i sứ vị trí đó là bắt vào tay Minh giáo bên trong, tông sư võ đăng sơn trương tam phong đứng ở trên đỉnh ngọn núi đánh quyền luyện kiếm trương tam phong tu vi võ công đã đến sâu không lường được mức độ mười năm trước hắn cũng đã đạt đến đại tông sư tu vi càng là sáng chế có thể cùng dịch cân kinh sánh vai thái cực tâm pháp hiện tại trương tam phong chính đang suy nghĩ thái cực quyền cùng thái cực kiếm kỳ thực thái cực quyền cùng thái cực quyền cũng đã xem như là hoàn thành chỉ là vẫn không có đại thành không viên mãn mà thôi trương tam phong từng chiêu từng thức đều mang theo kinh thiên uy năng giữa bầu trời hiện ra rõ ràng to lớn thái cực đồ án triển khai xong một bộ thái cực quyền cùng thái cực kiếm trương tam phong thở ra một ngụm trọc khí trên người võ giả khí tức toàn bộ thu liễm hắn nhìn qua lại như là một cái phổ thông ông lao tóc trắng trương tam phong nhàn nhạt nói Ta vọ đang tuyệt đang vọ h chu rốt t cục có chỉ nhược v hiện tại đã là một cái hai mươi m ộ t tuổi cô gái xinh đẹp dung mạo của nàng so với chết đi kỷ h i ệ u phụ xinh đẹp hơn mấy phần có thể nói đã đạt đến họa quốc c ư ơ n g dân trình độ chu chỉ nhược tu luyện kiếm thuật vẫn như c ũ là cơ sở kiếm pháp bất quá kiếm thuật của nàng trải qua vương nhạc chỉ điểm đúng là có mấy phần vương nhạc kiếm thuật ngụy vị Nội công, chu chỉ Nhược nhưng là tu luyện thủy hành quyết cùng hòa hành、quyết. Nàng Chu Chỉ thủy hòa tu quyết quyết. Tu là vương i giờ, bây b đã đạt đến nửa ớ giới, c cảnh còn kém một kia, liền có tông một thể trở thành là tông liền giả. sư sư ư kia, kém là võ v nhạc cùng d i ệ t tuyệt sư thái đều cho rằng chu chỉ nhược có thể ở hai mươi hai tuổi trước đó trở thành tông sư võ giả hai mươi hai tuổi tông sư võ giả ở trên giang hồ còn xưa nay chưa từng xuất hiện coi như vương nhạc cũng không thể cùng chu chỉ nhược so với a vương nhạc cũng là hai mươi năm tuổi mới hoàn thành thủy hành quyết trở thành tông sư võ giả vương nhạc tọa ở bên hồ trên người kim quang lấp lóe đây là hắn đang tu luyện kim hành quyết kim hành quyết chân khí mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích đều là mạnh mẽ nhất phòng thủ thuộc tính kim chân khí có thể biến thành bảo vệ kim thân công kích thì lại có thể chuyển đổi thành thuộc tính kim kiếm khí hoặc là đào khí vương nhạc vung tay lên phát sinh một vệ kim quang kiếm khí kiếm khí xẹt qua mặt hồ mặt hồ như là một chiếc gương bị cắt ra mãi đến tận kiếm khí tiêu tan mặt hồ mới khôi phục nguyên dạng thuộc tính kim kiếm khí chính là lợi hại a khả năng tông sư võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đi chỉ tiếc này kim hành quyết ta không có đại thành không phải vậy uy lực sợ là sẽ phải càng mạnh hơn vương nhạc đem thủy hành quyết cùng hỏa hành quyết tu luyện tới đại thành sau tu vi đã đạt đến tông sư trung kỳ bất quá lấy vương nhạc kiếm thuật tu vi coi như là tông sư hậu kỳ võ giả hắn cũng có thể chống đỡ hiện tại vương nhạc cũng coi như là trong thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất đương nhiên hán tu vi bây giờ cùng trương tam phong như vậy đại tông sư so với còn kém mười vạn tám ngàn dặm vương nhạc sư huynh vương nhạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy chu chỉ nhược người mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu trắng đứng ở cách đó không xa chu chỉ nhược ở nga mi trên núi là tối bị người yêu thích mặc kệ là vương nhạc vẫn là d i ệ t tuyệt sư thái đều phi thường yêu thích nàng chu chỉ nhược tuy rằng hai mươi mốt tuổi nhưng là tính cách của nàng vẫn là cùng khi còn bé như thế không chút nào biến lại như là cái tiểu tinh linh như thế luôn có thể vì là phái nga mi trên dưới mang đến vui sướng đương nhiên đố kỵ chu chỉ nhược người cũng không ít tỉ như đinh mẫn quân đinh mẫn quân tu vi bây giờ mới là nhất lưu võ giả đỉnh cao vẫn không có đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới đinh mẫn quân ở phái nga mi bên trong cũng coi như là cao thủ nhưng là thiên phú của nàng cùng chu chỉ nhược so sánh nhưng là cách biệt quá xa thiểu sư muội vương nhạc mang theo mỉm cười nhìn chu chỉ nhược vương nhạc dáng vẻ vẫn là cùng mười năm trước như thế không có một chút biến hóa nào như là mười bảy mười tám tuổi thiếu niên tự vương nhạc đã đem thể thao cái thứ bảy động tác hoàn thành thân thể đã phi thường tính khiết tạp chất có thể nói là nhỏ bé không đáng kể hơn nữa những năm gần đây dùng thủy hỏa hai loại thuộc tính chân khí không ngừng rèn luyện nội tạng cùng thân thể vương nhạc cường độ thân thể cũng phi thường cao vì lẽ đó hắn dáng vẻ xem ra so với chân thực tuổi tuổi trẻ rất nhiều sư huynh ngươi vẫn không có đem kim hành quyết sáng tạo ra a chu chỉ nhược hỏi vương nhạc bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng sáng tạo một môn võ công là như vậy dễ dàng sao t r ư ơ n g chân nhân sang võ đang thuần dương quyết bỏ ra bao nhiêu thời gian ta này ngũ hành quyết không biết ở ta trăm tuổi trước đó có thể hay không hoàn thành ai chu chỉ nhược lôi kéo vương nhạc cánh tay cười nói sư huynh không có quan hệ ngược lại chúng ta phái nga m i đã có thủy hành quyết cùng hỏa hành quyết còn có cựu dương công cũng không kém bí tịch võ công hiện tại chúng ta phái nga m i thủy hành quyết cùng hỏa hành quyết ở trên giang hồ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh uy danh lan xa đây những năm gần đây diện tuyệt sư thái đinh mẫn quân vương nhạc bối tính di chu chỉ nhược chờ võ công đạt đến nhất lưu cảnh giới nga m i đệ tử hành tẩu giang hồ thời điểm dùng đến nhiều nhất chính là hỏa hành quyết cùng thủy hành quyết hai môn nội công vì lẽ đó này hai loại võ công ở trên giang hồ phi thường nổi danh thậm chí đã có thể cùng võ đăng thuần dương quyết cùng thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ đánh đồng với nhau hiện tại giang hồ các đại môn phái bên trong ngoại trừ thiếu lâm võ đăng liền mấy phái nga mi mạnh mẽ nhất khí thế tối thịnh trước đây phái nga mi không có chân phái thần công nhưng là hiện tại có thủy hành quyết cùng hỏa hành quyết hơn nữa còn có diệt tuyệt sư thái cùng vương nhạc hai vị này tồng sư võ giả coi như các đại môn phái người cũng không dám dễ dàng t r e o chọc phái nga mi hiện tại phái nga mi đệ tử hành tẩu giang hồ sức lực nhưng là mạnh rất nhiều tiểu sư muội ngươi tìm ta có chuyện gì vương nhạc hỏi chu chỉ nhược cao hưng nói là sư phụ để cho ta tới gọi ngươi cùng đi ăn cơm đại sư tỷ cùng bối sư tỷ cũng sẽ đi ngày hôm nay sư phụ nhận được thiếu lâm tự truyền đến một phong thư thật giống rất dáng vẻ cao hứng sợ là có gì vui sự khả năng muốn đồng thời chúc mừng một thoáng vương nhạc xứng sở hỏi có chuyện vui vương nhạc cùng chu chỉ nhược trở lại diệt tuyệt sư thái nơi ở thời điểm nhìn thấy không ít đệ tử chính đang bận việc trên bàn có phi thường phong phú mỹ vị món ngon diệt tuyệt sư thái đinh m ậ n quân đ ố i tính di bọn người đã đến sư phụ ngày hôm nay bất quá năm không quan hệ làm sao nhiều món ăn như vậy vương nhạc hỏi diệt tuyệt sư thái cười nói vương nhạc cùng chỉ nhược đến rồi a ngồi đi ngày hôm nay a tự nhiên là có chuyện vui diệt tuyệt sư thái lấy ra một phong thư giao cho vương nhạc nói rằng ngươi xem một chút đi vương nhạc vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc tiếp nhận thư vừa nhìn thư là thiếu lâm tự không văn đại sư tự tay viết tả đến muốn mời ngũ đại môn phái vây công ma giáo tổng đàn quang minh đ ỉ n h thời gian tháng sau mùng sáu địa điểm côn lôn sơn dưới nhất tuyến hạp ngày hôm nay là lớp chín cách tháng sau mùng sáu còn có thời gian một tháng chạy tới côn lôn sơn nhất tuyến hạp hoàn toàn tới kịp vương nhạc xem xong thư sau giao cho chu chỉ nhược sư phụ chúng ta phái nga mi cũng muốn đi sao vương nhạc hỏi diệt tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng trong mắt mang theo hàn quang đương nhiên phải đi ma giáo thâm căn cố đế thế lực quá lớn hơn nữa quang minh đỉnh tổng đàn dễ thủ khó công chỉ dựa vào ta nga mi một phái muốn tiêu diệt ma giáo chính là nói chuyện viền vông nhưng là hiện tại lục đại môn phái liên hợp ma giáo t h ê tất sẽ bị một lần tiêu diệt đến thời điểm ta muốn đích thân làm thịt dương tiêu cái này đại ma đầu diệt tuyệt sư thái muốn tiêu diệt minh giáo không phải một hai ngày nhưng là minh giáo thế lực quá mạnh nàng cũng không có cách nào hiện tại lục đại môn phái liên hợp chính là một cơ hội thậm chí có thể nói là duy nhất tiêu diệt minh giáo duy nhất cơ hội cơ hội tốt như vậy diệt tuyệt sư thái tự nhiên là sẽ không bỏ qua hiện tại vương nhạc rốt cuộc biết là cái gì về vui nguyên lai、like, lục đại môn phái muốn liên hợp vây quét quang minh đỉnh vì lẽ đó sư phụ mới cao như vậy hưng ăn cơm sau khi diệt tuyệt sư thái lớn tiếng nói mất quân Bối hai người tính một thoáng, ngươi xuống nhu cầu gì mang, đều chuẩn cẳng. gì, gì các có cầu xếp xem đều sắp bị kỹ、cảng. vương nhạc Chỉ Nhược, các hai người ngươi trong i phái Mi giới Mi núi. ệ đệ u lưu Sau tập ta phái Nga Mi hết thể nhị lưu cảnh giới trở lên đệ tử đến Nga Mi trên t Nga Nga ba nhị cảnh h lên đến ngày, e ta chạy tới chạy c ô Lôn Sơn nhất tuyến n ơ hạc. v ư Nhạc trong lòng bất đắc dĩ cùng đinh m ă n quân chu chỉ nhược bối t í n h gì ba người đồng thời đứng lên đến ôm quyền nói vâng sư phụ chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này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 không tính nói với không văn ma giáo giết bựa vô số lục đại phái không ít người đều là tử ở trong tay bọn họ mà không kiến càng là chết ở tạ tốn thất thương quên liền dưới ma giáo có thể nói cùng chúng ta thiếu lâm tự có huyết h ả i thâm cứu người thương lượng với chúng ta chúng ta sẽ không không đồng ý không văn đại sư lắc đầu nói sư đệ sách này tin không phải ta tả liên hợp các đại môn phái vây quét ma giáo cũng không phải ta c h ủ ý sự t ì n h vì sao lại biến thành như vậy ta cũng không rõ ràng thưa s á c thực không phải không văn đại sư tả mà là thành côn mô phỏng theo không văn đại sư bút tích tả lấy không văn đại sư ở trong chốn giang hồ hy vọng cùng thiếu lâm tự địa vị tiếp thu được thư các đại môn phái trưởng môn đương nhiên sẽ không hoài nghi không cần nói cái khác các đại môn phái coi như là thiếu lâm tự cũng không tin không văn đại sư hội nắm chuyện như vậy đùa giỡn không tính nói rằng sư huynh n à y chữ viết ngươi xem một chút có phải là ngươi chữ viết của ngươi lẽ nào ta còn không quen biết sao không văn đại sư bất đắc dĩ nói sư đệ hiện tại sách này tin có phải là ta tả đều không trọng yếu trọng yếu chính là hiện tại chúng ta nên làm gì võ đ a n g nga my hoa sơn chờ các đại môn phái cũng đã đi tới côn lôn sơn nhất tuyến hạp chúng ta thiếu lâm rốt cuộc muốn không muốn đi không tính suy nghĩ một chút nói rằng sư huynh nếu như sách này tin thật sự không phải người tả vậy khẳng định chính là có người đang đùa âm mưu bất quá hiện tại ta thiếu lâm tự đã cưỡi hổ khó xuống nếu như không đi nhất tuyến hạp liên hợp các đại môn phái vây quét ma giáo vậy ta thiếu lâm tự chẳng phải là lật lọng tương lai ta thiếu lâm tự còn làm sao ở trên giang hồ đặt chân không chỉ như thế ta thiếu lâm tự thương hội sợ là cũng sẽ phải chịu các đại môn phái chen ép không văn đại sư gật đầu nói sư đệ người nói có lý nhất tuyến hạp chúng ta nhất định phải đi không chỉ muốn đi vây quét ma giáo thời điểm ta thiếu lâm tự còn muốn ra đại lực không phải vậy đều sẽ hạ xuống ngựa cớ sư đệ người đi triệu tập trong chùa nhị lưu cảnh giới trở lên vũ tăng hai người chúng ta mang theo bọn họ đồng thời đi tới nhất tuyến hạt đi không tính gật đầu nói vâng sư huynh ta này liền đi làm không văn đại sư trong lòng thở dài lần này thiếu lâm tự bị người âm đại đô nhữ dương vương phủ triệu mẫn trên người mặc một thân màu trắng trang phục nữ giả nam trang trang phục dáng dấp rất khô luyện rất anh khí triệu mẫn rất đẹp c u n g chu chỉ nhược so với cũng không kém chút nào con chúa viên chân đại sư trở về một người lính đi vào bầm báo triệu mẫn ánh mắt sáng lên há viên chân đại sư trở về triệu mẫn đối với phía sau mấy vị cao thủ nói rằng lộc tiên sinh hạc tiên sinh a đại a nhị a tam còn có khổ đại sư chúng ta cùng đi xem thấy viên chân đại sư đi viên chân đại sư nếu trở về vậy đã nói rõ sự tình có kết quả có thể cùng sau l ư n g triệu mẫn đều là tông sư võ giả trong đó lộc trượng khách cùng hạc bút ông võ công mạnh nhất Vi Thu viên, viên, viên chân một thân áo bào đen che mặt chỉ lộ ra con mắt viên chân cũng là tông sư võ giả một thân hốn nguyên công có thể nói là đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh không phải vậy hắn cũng giáo không ra tạ tốn cường đại như vậy đệ tử đến viên chân sau khi ngồi xuống cười nói t h á c vương ra cùng quận chúa hồng phúc viên chân may mắn không làm lục mệnh đã đem sự t ì n h làm thỏa đáng hiện tại lục đại môn phái đã chạy tới côn lôn sơn nhất tuyến hạp rất nhanh lục đại phái sẽ cùng ma giáo chém giết đến thời điểm mặc kệ là lục đại phái vẫn là ma giáo ai diệt triều đình đều có thể tọa thu ngư ông đắc lợi đúng một tiếng vang g i ò n triệu mẫn đem quạt giấy đánh ở lòng bàn tay trên đứng lên đến cao hưng nói bây giờ nhìn lại tiêu diệt toàn bộ võ lâm đã là vạn sự đã chuẩn bị các vị các ngươi đều bản quận chúa đi một chuyến quang minh đỉnh lục đại phái cùng ma giáo này một trận đại chiến chúng ta không thể bỏ qua viên chân đứng lên đến cùng cái khắc các vị tông sư võ giả ôm quyền nói vâng quận chúa khổ đầu đà túi đầu xuống thời điểm trong mắt tràn ngập lo lắng lục đại phái vây quét minh giáo chuyện lớn như vậy tự nhiên là không gạt được chu nguyên trương chu nguyên trương nhận được tình báo sau liền muốn lập tức mang binh đi tới quang minh đ ỉ n h nhưng là lại bị lưu bá ôn ngăn cản quân sư ngươi vì sao không cho ta đi cứu viện minh giáo chu nguyên chương hỏi minh giáo tuy rằng thế lực rất lớn cao thủ cũng là rất nhiều nhưng là lục đại môn phái thế lực cũng là không thể coi thường minh giáo nếu như thật sự bị diệt đối với chúng ta không có một chút nào chỗ tốt chu nguyên chương thủ hạ những người này mã vẫn là dựa vào minh giáo mới có thể tồn tại không có minh giáo chu nguyên chương thế lực rất khả năng sẽ diệt lưu ba ôn nói rằng đàn chủ ta không phải nói không đi cứu minh giáo mà là cần nghị kỹ làm sao cứu mới có thể bảo đảm chúng ta lợi ích lớn nhất đàn chủ những năm gần đây ta từ thu thập được tình báo trên phân tích lần này minh giáo căn bản là không phải lục đại môn phái đối thủ rất nguy hiểm nha võ đang lần này điều động thất hiệp bên trong năm vị trong đó tống viễn kiều cùng du liên chu vẫn là t ổ n g sư võ giả mà thiếu lâm tự nhưng là phát động rồi không văn cùng không tính hai vị thần tăng hai vị này đàn chủ là biết đến hai mươi năm trước cũng đã là tông sư võ giả phái nga mi d i ệ t tuyệt sư thái cùng vương nhạc cũng là tông sư võ giả mà không đ ộ n g ngũ lao bên trong cũng có hai vị tông sư võ giả côn lôn phái cùng hoa sơn phái tuy rằng không có tông sư nhưng là bọn họ chính phản lưỡng nghi kiếm pháp nhưng là lợi hại cực kỳ lục đại phái tông sư cao thủ đã có tám vị minh giáo đây chỉ có dương tiêu vi bức vương túi vải hòa thượng ba vị tông sư võ giả tuy rằng bạch mi ương vương cũng đã trở thành tông sư võ giả nhưng là hắn đã rời đi minh giáo tự lập môn hộ sáng lập thiên đ ư ơ n g giáo lần này hắn chưa chắc sẽ chạy tới quang minh đỉnh hộ giáo coi như ương vương đi hộ giáo nhưng là minh giáo tông sư võ giả cũng mới bốn vị lưu ba ôn trên mặt tràn ngập lo lắng lần này minh giáo thật giống căn bản cũng không có phần thắng tông sư võ giả quá mạnh mẽ căn bản là không phải nhất lưu võ giả có thể so sánh tám vị tông sư võ giả minh giáo không chống đỡ được nếu như dương đỉnh thiên giáo chủ còn trên đời nói không chắc có thể ngăn cản được lần này công kích lưu ba ôn thở dài nói chu nguyên trương nói rằng quân sư chiếu ngươi nói như vậy cái kêu minh giáo lần này xem như là xong đời lưu ba ôn lắc đầu nói cũng chưa chắc mọi việc đều có một chút hy vọng sống đàn chủ hiện tại ngươi cũng là tông sư võ giả hơn nữa lấy chân long khí bá đạo coi như tông sư hậu kỳ võ giả ngươi cũng là có thể chống đối đàn chủ ngươi có thể ven đường đánh lén lục đại môn phái cao thủ nếu có thể đánh giết một hai tông sư võ giả vậy thì càng tốt đến thời điểm đàn chủ ở quang minh đ ỉ n h trên lực lãm sóng to cứu minh giáo với nguy nan ở trong nói không chắc minh giáo giáo chủ vị trí chính là đàn chủ ngươi chu nguyên trương ánh mắt sáng lên dưới sự kích động trong thân thể chân khí màu vàng nóng đều hiện lên đi ra được quân sư cứ dựa theo ngươi chủ ý làm ta chu nguyên trương nhất định phải trở thành minh giáo giáo chủ đến thời điểm đại sự có thể thành chu nguyên trương truyền lệnh nói để từ đạt cùng thường nộ xuân mang binh mười ngàn cùng b u ồ n đàn chủ đồng thời chạy tới quang minh đỉnh lưu ba ôn ôm quyền nói vâng đàn chủ ta này liền đi làm quang minh đỉnh tổng đàn dương tiêu tóc rối bủ chạm ở một tòa cao to thạch lâu bên trong nhìn lịch đại giáo chủ linh vị dương tiêu trong lòng tràn ngập ấ y n ấ y minh giáo lịch đại giáo chủ tại thượng minh giáo ba mươi ba đại quang minh tả sử dương tiêu tự dương giáo chủ sau khi mất tích không thể chỉnh hợp minh giáo cho tới để minh giáo thực lực tổn thất lớn bây giờ lục đại môn phái chẳng mấy chốc sẽ vây công quang minh đỉnh dương tiêu thế tất lấy từ hộ giáo từ khi dương đỉnh thiên sau khi mất tích dương tiêu liền dốc lòng chỉnh đốn lại minh giáo đáng tiếc dương tiêu mặc dù là tông sư võ giả nhưng là võ công của hắn cùng u y vọng đều kém xa dương đ ỉ n h thiên muốn chỉnh đốn lại minh giáo quá mức gian nan dương tiêu mặc dù là quang minh tả sử ở minh giáo bên trong địa vị dưới một người trên vạn người nhưng là không có cùng thánh hỏa lệnh cùng dương đỉnh thiên chiếu thư hắn muốn chỉnh đốn lại minh giáo cũng là danh không chính n ô n không thuận dương tiêu muốn làm gì sự tình đều lực bất tòng tâm không có ai phục hắn cha một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên dương tiêu quay đầu nhìn lại chính là con gái của hắn dương bất hối dương bất hối chừng hai mươi tuổi dáng dấp cùng kỷ hiệu phù có sáu bảy phần tương tự dương tiêu vì minh giáo có thể đánh đổi mạng sống nhưng là hắn duy nhất không yên lòng cũng chỉ có con gái dương bất hối bất hối dương tiêu mặt mỉm cười xem này dương bất hối dương bất hối lôi kéo dương tiêu cánh tay hỏi cha lần này minh giáo có phải là không có một điểm hy vọng thắng dương tiêu gật đầu nói hiện nay đến xem là như vậy ta minh giáo cao thủ tuyệt thế thái thiếu dương tiêu thở dài nói rằng b ắ c tống thời kỳ hoàng thương một người một chiêu kiếm công trên quang minh đ ỉ n h đại bại ta minh giáo lần đó ta minh giáo tuy rằng thua nhưng là không có diện giáo nhưng là lần này sợ là không có may mắn như vậy nếu như minh giáo thật sự vong ở ta dương tiêu trong tay ta dương tiêu thật sự không biết nên làm gì đi gặp mặt lịch đại giáo chủ dương tiêu nhìn dương bất hối một chút nói rằng bất hối cha khiến người ta đưa ngươi hạ sơn đi thôi ngươi mặc dù là ta dương tiêu con gái nhưng là ngươi không có gia nhập mình giáo ngươi rời đi không tính vi phạm minh giáo giáo quy dương bất hối lắc đầu nói cha ta không đi chính là cái chết ta cũng cùng cha ngươi chết cùng một chỗ xèo một vệ bóng đen bay tới tốc độ cực nhanh lấy dương tiêu tu vi cũng chỉ là nhìn rõ ràng một đạo ảo ảnh mà thôi có thể thấy được người đến khinh công cao hiếm thấy trên đời vi bức vương nhìn rõ ràng người đến dương tiêu cả kinh sau đó mừng rỡ trong lòng vi nhất tiếu trở về minh giáo liền có thêm một tia hy vọng sinh tồn vi nhất tiếu lạnh giọng dương tiêu ta ân thiên trí ính năm tám nhân đều trở về nhưng là trước tiên muốn nói rõ chúng ta trở về chỉ là vì bảo vệ minh giáo mà không phải vì ngươi dương tiêu dương tiêu cao hưng nói các ngươi có thể trở về mặc kệ là vì cái gì ta dương tiêu đều là hoan nghênh vương nhạc ngồi trên lưng ngựa cảnh giác quan sát chu vi càng đến gần côn lôn sơn vương nhạc phát hiện nhòm ngó phái nga mi người liền càng nhiều đã có ba đạo nhân mã ở giám sát bí mật ta phái nga mi chỉ là không biết này ba đạo nhân mã là ai người chỗ tối ba đạo nhân mã một đường là minh giáo mặt khác lưỡng lộ là ai vương nhạc cũng không rõ ràng nay một đường đến phái nga mi đã gặp phải không xuống hai mươi lần đánh lén cũng may có vương nhạc cùng diệt tuyệt sư thái hai vị tông sư võ giả ở không có ra đại loạn hiện tại vương nhạc cùng diệt tuyệt sư thái phân công diệt tuyệt sư thái phụ trách giết địch mà vương nhạc thì lại phụ trách bảo vệ phái nga mi đệ tử nhất định phải để phái nga mi tổn thất rơi xuống thấp nhất chu chỉ nhược cưỡi ngựa đi tới vương nhạc bên n g nói rằng sư huynh ngươi không cần sốt u sáng như vậy lại hai ngày nữa chúng ta liền có thể đến nhất tuyến hạp chỉ cần đến nhất tuyến hạp cùng võ đang thiếu lâm hội sư liền cũng không tiếp tục sợ người của ma giáo đánh lén vương nhạc nói rằng đánh lén người không hẳn đều là minh giáo nói chung chúng ta muốn xử nơi cẩn thận võ đang thiếu lâm cũng không dựa dẫm được lần này chém giết muốn sống hay là muốn dựa vào chính mình một chỗ bên trong thung lũng nữ giả nam trang thân mặc đồ trắng trang phục triệu mẫn hướng về a đại hỏi a đại phái nga mi kiếm thuật ngươi nghiên cứu đến làm sao triệu mẫn t h ủ hạ tông sư võ giả bên trong á đại kiếm thuật trình độ là mạnh nhất triệu mẫn khiến người ta đánh lén phái nga mi nhưng là phái đi người vừa đối mặt liền bị phái nga mi toàn bộ cho giết chết vì lẽ đó triệu mẫn đối với phái nga mi võ công kiếm thuật cảm thấy rất hứng thú Á đại lắc đầu nói q u â n chúa thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái phái nga mi kiếm thuật chỉ là cơ sở kiếm pháp nhưng là cơ sở kiếm pháp ở phái nga mi đệ tử trong tay nhưng phát huy ra h uy lực mạnh mẽ khả năng khả năng là phái nga mi tâm pháp có khác huyền diệu triệu mẫn ánh mắt sáng lên nói rằng nói như vậy không phải kiếm pháp huyền diệu mà là tâm pháp huyền diệu cho nên mới để này cơ sở kiếm thuật trở nên hóa thứ tầm thường thành thần kỳ Á đại gật đầu nói hẳn là triệu mẫn cười nói trước đây phái nga mi cũng không có võ công như thế tâm pháp à, bản quận chúa đối với này phái nga mi là càng ngày càng có hứng thú Á đại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 t r ư ơ n g hai mươi ba chương hai mươi ba chu nguyên trương đánh lén xác định bỏ phiếu thâm cốc bên trong trương vô kỵ ở trần ngồi ngay ngắn ở bờ sông nhỏ trên người nóng rực k i ể u dương chân khí không ngừng hiện lên cho đến ngày nay trương vô kỵ mới đưa bốn bản k i ể u dương chân kinh tu luyện xong a trương vô kỵ phát sinh hét dài một tiếng âm thanh như sấm xét cứ việc k i ể u dương thần công vẫn không có đại thành nhưng là trương vô kỵ tu vi cũng đạt đến tông sư sơ kỳ một thân k i ể u dương chân khí hồn dày vô cùng trương a ố t cục đem kiểu d chân độc, cũng kinh luyện xong, trong thân thể hàn độc, cũng hoàn luyện song, trong toàn Trương loại trừ. bị vô kỵ trong mắt mang theo hưng phấn kiểu dương thần công thành công hắn rốt cục có thể ra khỏi sơn cốc bên trong trương vô kỵ mới vừa xuất sơn cốc liền đụng tới vũ liệt hai người tranh đấu nựu đánh vào nhau cuối cùng song song rơi vào vách núi vũ liệt tại chỗ bị ngã chết trương vô kỵ bởi vì có kiểu dương thần công hộ thể chỉ là chiết gãy chân cốt kiếm trở về một cái mạng chu nguyên trương cùng lưu bá ôn đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn bên dưới ngọn núi phái nga mi mọi người chu nguyên trương trong mắt mang theo hàn quang đàn chủ ngươi thật sự quyết định đối với phái nga mi ra tay sao lưu bá ôn hỏi chu nguyên trương cười lạnh một tiếng đương nhiên lẽ nào ngươi còn cho rằng ta là đang nói đùa ư lục đại phái tôn g sư võ giả chỉ có d i ệ t tuyệt sư thái cùng vương nhạc trở thành tôn g sư thời gian ngắn nhất vì lẽ đó hai người này võ công hẳn là chẳng mạnh đến đâu ta một người hoàn toàn có thể đem bọn họ đánh g i ế t chỉ cần giết diện tuyệt sư thái cùng vương nhạc phái nga my coi như là phế bỏ mà minh giáo đối phó lục đại phái giờ cũng sẽ ung dung rất nhiều bọn họ song phương quyết chiến thời điểm lại có thêm ta chu nguyên trương ra tay cứu minh giáo tất cả mọi người đến thời điểm minh giáo giáo chủ tự nhiên chính là ta chỉ có minh giáo cùng lục đại phái sức mạnh t r ê n l ệ n h không phải rất lớn chu nguyên trương mới có thể nhặt được rẻ không phải vậy minh giáo thật sự bị lục đại phái diệt đối với chu nguyên trương không chút nào chỗ tốt lần này trên quang minh đ ỉ n h Chú hoàn Nguyên Trương hoàn toàn lưu à h ớ n minh đến. g giáo giáo về phía chủ、đến. Chỉ m ố chống n thành minh còn vạn chúng, liền đều sẽ nghe theo hắn、Chu、Nguyên Trương dặn có minh giáo sức mạnh,、Chu、Nguyên Trương mới có thể cùng ngông đình trở tất thủ, theo chủ, chục chú chú thể giáo giáo giáo giáo mới triều lại. cao cả có Có sức có cổ mấy Lưu đều sẽ ba ôn gật gật đầu hắn cũng cảm thấy phái nga mi là cái quả hứng lũng đánh giết diệt tuyệt sư thái cùng vương nhạc là hoàn toàn có thể được về phần tại sao không hướng về hoa sơn cùng côn lôn hai phái ra tay bởi vì này hai phái căn bản cũng không có tông sư võ giả coi như diệt bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn chu nguyên trương chặn đánh g i ế t là tông sư võ giả đàn chủ vậy ngươi phải cẩn thận lưu bá ôn nhắc nhở chu nguyên trương cười lạnh nói quân sư yên tâm đối phó hai cái tông sư già sơ kỳ võ giả đối với ta chu nguyên trương tới nói có thể nói là bắt vào tay tối hôm nay ta liền động thủ chu nguyên trương tu luyện nhưng là tống triều hoàng thất hoàng cực kinh thế điện một thân chân long khí bá đạo cực kỳ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ chu nguyên trương có vẻ phi thường tự tin buổi tối phái nga my ở trong rừng cây ngay tại chỗ đóng trại vương nhạc nhắm mắt lại điều tức chân khí đem chính mình tinh khí thần bất cứ lúc nào duy trì ở trạng thái đỉnh cao vương nhạc có loại cảm giác cách nhất tuyến hạp càng gần liền càng sẽ không thái bình trong bóng tối ba đạo nhân mã hay là tối hôm nay liền sẽ động thủ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ngày hôm nay nếu như lại không động thủ ngày mai ta phái nga mi liền có thể đến nhất tuyến hạp đến thời điểm cùng cái khắc năm đại phái hội hợp bọn họ liền không có cơ hội chu chỉ nhược bưng tới cơm nước nói với vương nhạc sư m i n h ăn cơm vương nhạc liếc mắt nhìn chu chỉ nhược gật đầu nói đà tạ tiểu sư muội đinh mẫn quân trong tay cũng bưng cơm nước nàng cũng là đến cho vương nhạc đưa cơm nhưng là không nghĩ tới bị chu chỉ nhược cướp trước một bước đinh mẫn quân sắc mặt trở nên đ ô n g trầm lạnh rên một tiếng xoay người rời đi vương nhạc phát hiện đinh mẫn quân chỉ là trong bóng tối thở dài đinh mẫn quân cùng chu chỉ nhược quan hệ càng ngay càng cứng hai người gặp mặt cũng phải minh hướng ám phúng một phen tiểu sư muội buổi tối lúc nghỉ ngơi không muốn ngủ quá tử tối hôm nay sợ là sẽ không thái bình vương nhạc nhỏ giọng dặn dò vâng vương nhạc sư huynh chu chỉ nhược cười gật đầu nói d i ệ t tuyệt sư thái vừa ăn cơm một bên lưu ý động tĩnh t r u n g quanh chu nguyên trương trên người mặc y phục dạ hành núp trong bóng tối đông nhiên diệt tuyệt sư thái lỗ thai k h ẽ động hét lớn một tiếng là ai lén lén lút lút cho bản tọa lăn ra đây lời còn chưa dứt chu nguyên trương liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về diệt tuyệt sư thái công tới diệt tuyệt sư thái cả kinh trong lòng khiếp sợ người đến là tông sư võ giả hơn nữa còn là tông sư bên trong cừng giả tu vi so với lên nàng phải mạnh hơn một bậc c h ê n g ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về chu nguyên trương công tới bất quá c h ú nguyên trương đã sớm ngờ tới d i ệ t tuyệt sư thái trong tay co i ỷ thiên kiếm vì lẽ đó vẫn phòng bị bây giờ nhìn đến kiếm khí cũng không l i ề u mà là lấy tốc độ cực nhanh né tránh kiếm khí tuy rằng để chu nguyên trương tốc độ chịu đến một tia ảnh hưởng nhưng là sau đó chu nguyên trương tốc độ nhưng càng nhanh hơn liền ngay cả d i ệ t tuyệt sư thái cũng chỉ là nhìn thấy một tia tàn ảnh d i ệ t tuyệt sư thái chết đi chu nguyên trương nặng nề thanh â m vang lên một t r ư ờ n g đánh về phía d i ệ t tuyệt sư thái sư phụ cẩn thận vương nhạc cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có tông sư võ giả đến đây đánh lén hơn nữa vị này tông sư võ giả công lực còn không kém chính mình d i ệ t tuyệt sư thái không phải vị này hắc ý che mặt tông sư đối thủ vương nhạc triển khai khinh công chân đạp bộ pháp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về d i ệ t tuyệt sư thái phóng đi vương nhạc muốn đi vào cứu viện d i ệ t tuyệt sư thái nhưng là chu nguyên t r ư ơ n g tốc độ quá nhanh vương nhạc căn bản không kịp d i ệ t tuyệt sư thái đem ỉ thiên kiếm hoành ở trước người ngăn trở chu nguyên chương bàn tay、Ấm. một tiếng vang trầm thấp chuyển đến d i ệ t tuyệt sư thái cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ ỷ thiên kiếm trên chuyển đến cánh tay lập tức bị chấn động đến mức mất đi chi giác sức mạnh mạnh mẽ tiến vào vào thân thể chấn thương ngũ tạng lục phủ sisi d i ệ t tuyệt sư thái bị đánh bay trên không trung phun ra một ngụm màu tươi mạnh mẽ chân khí rung động có thể thấy rõ ràng năng lượng sóng gợn tảng ra phàm l à bị lan đến gần nga mi đệ tử toàn bộ bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu mà chết phái nga m i đệ tử một thoáng sẽ chết hơn mười vị nhìn thấy diệt tuyệt sư thái không chết chu nguyên trương xứng sở thầm nói không nghĩ tới toàn lực của chính mình một trường dĩ nhiên không có đem ỷ thiên kiếm đánh gãy bất quá cũng may diệt tuyệt sư thái đã bị thương nặng trở lại một đòn nàng chắc chắn phải chết ỷ thiên bất xuất t h ủ y giữ tranh phong ỷ thiên kiếm quả nhiên là lợi hại dĩ nhiên có thể chịu đựng toàn lực của ta một đòn chu nguyên trương trong mắt mang theo mạnh mẽ sắc cơ diệt tuyệt sư thái rơi xuống đất về phía sau trượt hơn mười mét tan mất lực đạo mới ngừng lại d i ệ t tuyệt sư thái nhìn chu nguyên trương trong mắt mang theo một tia sợ hãi chu nguyên trương quá mạnh mẽ không phải nàng có thể chống đỡ lấy d i ệ t tuyệt sư thái phòng t r ư ờ n g chu nguyên trương công lực chí ít đạt đến tông sư hậu kỳ sức mạnh ít nhất mạnh hơn nàng mấy hơn v ạ n cân nếu không là thân thể của nàng bị thủy hỏa chân khí rèn luyện quá vừa n ã y cái kia một thoáng đủ để muốn mạng của nàng các hạ là ma giáo vị nào cao thủ diệt tuyệt sư thái khỏe miệng mang theo vết máu lạnh giọng hỏi minh giáo tông sư cao thủ liền nhiều như vậy diệt tuyệt sư thái vẫn đúng là đoán không ra chu nguyên trương là vị nào cao thủ diệt tuyệt sư thái ngươi liền làm cái hồ đ ồ quỷ đi chu nguyên trương cười lạnh một tiếng lần thứ hai hướng về diệt tuyệt sư thái công tới diệt tuyệt sư thái nếu như lại bị đánh trúng dù cho c o i ỷ thiên kiếm đón đỡ cũng sẽ vẫn mệnh keng chu nguyên trương nghe được kiếm r e o âm thanh cảm nhận được một tia nguy hiểm vương ngạc chu nguyên trương nhìn thấy một vệt màu trắng tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng mình bay tới ta công không tới diện tuyệt sư thái chu nguyên trương thầm nghĩ trong lòng kế tục công kích coi như đánh giết diện tuyệt sư thái vương nhạc công kích cũng sẽ rơi xuống trên người chính mình vương nhạc triển khai ra tốc độ cùng sức mạnh so với diện tuyệt sư thái nhưng là phải mạnh hơn nhiều coi như so với hắn chu nguyên trương cũng không kém chút nào chu nguyên trương quả đoán từ bỏ công kích diện tuyệt sư thái toàn lực nên tiếp vương nhạc công kích cầu tặc lại dám đánh lén ta phái nga mi vương nhạc hét lớn một tiếng mấy đạo kiếm khí bay về phía chu nguyên trương vương nhạc kiếm khí so với d i ệ t tuyệt sư thái càng mạnh hơn đã có thể uy hiếp đến chu nguyên trương chu nguyên trương hét lớn một tiếng chân long khí mấy đạo màu vàng óng long, long hình chân khí hướng về vương nhạc kiếm khí phóng đi phái nga mi mọi người đều mơ hồ nghe được chân long giống to thanh ẩm năng lượng cùng kiếm khí chạm vào nhau b ộ c phát ra sóng năng lượng đập vỡ tan không ít cây cối diện tuyệt sư thái lớn tiếng tất cả mọi người đều cho ta lùi về sau vương nhạc cùng chu nguyên chương tầng thứ này võ giả giao thủ phái nga m i các đệ tử căn bản là không giúp được gì bị dư âm năng lượng chấn động đến đem toàn bộ bỏ mình chu chỉ nhược đỡ diện tuyệt sư thái lui về phía sau lo lắng hỏi sư phụ người mặc áo đen này là ai dĩ nhiên có thể kích thương sư phụ còn có thể cùng sư huynh chém giết phái nga my đệ tử đều biết phái nga my vo công cao nhất kỳ thực không phải diện tuyệt sư thái mà là vương nhạc d i ệ t tuyệt sư thái là phái nga mi trường môn nhưng là vương nhạc mới là phái nga mi tinh thần tượng trưng vương nhạc lại như là phái nga mi định hải thần t r ầ m phái nga mi các đệ tử tu luyện nội công cùng kiếm thuật đều là đến từ vương nhạc chân long khí cùng kiếm khí lẫn nhau trung hòa cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi vương nhạc trong lòng khiếp sợ kiếm khí cùng đao khí là bén nhọn nhất tấn công từ xa nhưng là hiện tại kiếm khí của chính mình lại bị người mặc áo đen này chân khí trung hòa nói như vậy đối phương chân khí ngưng tụ trình độ Cùng kiếm khí của chính mình là một cấp độ. Hán tu luyện chính mình Hán luyện kiếm khí một là là độ. tu vương õ công Chân nhiên n gì? khí h dĩ vậy v bá đạo. ư nhạc trường h nghĩ m t o Hoàng n lòng. kinh thế điện, môn công này, năm g thế h cực c trăm đã mấy võ a giang từng xuất、hiện. trên giang hồ từ truyền thuyết, biết, t hiện, không nói Vương Nhạc không biết, cũng không ngạc nhiên. Vương Nhạc lâu hồ r có ư kiếm lấy trường hồng quán nhật tư thế hướng về chu nguyên trương đâm tới vương nhạc trường kiếm tốc độ nhanh nhưng là chu nguyên trương tốc độ càng nhanh hơn chu nguyên trương xuể bàn tay ra dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm m ũ i kiếm vương nhạc s ữ n g sở trường kiếm trên truyền đến một luồng sức mạnh mạnh mẽ thiếu một chút chấn động rơi mất trường kiếm sức lực thật là mạnh không chút nào so với t a nhược a vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hòa hành quyết đột nhiên vương nhạc trường kiếm trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ rực nhiệt độ kịch liệt lên cao trường kiếm như là một khối bàn lùi cao như thế nhiệt độ coi như chu nguyên t r ư ờ n g co chân long khí hộ thể ngón tay cũng thiếu một chút nắm không được núi kiếm đây chính là phái nga mi hỏa hành quyết quả nhiên thần kỳ vảnh trường kiếm không chịu nổi hai người sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp nổ thành mảnh vỡ hai người dựa vào ngược lại sức mạnh đều trước sau bay đi vương nhạc cùng chu nguyên t r ư ơ n g đều rõ ràng biết rồi thực lực của đối phương bọn họ ai cũng không chắc chắn thắng đối phương Đi. chu nguyên t r ư ơ n g biết xuất hiện ở muốn giết chết d i ệ t tuyệt sư thái cùng vương nhạc đã là không thể chu nguyên t r ư ơ n g núi chân trên đất một điểm hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong đêm tối vương nhạc mắt l ạ n h nhìn chu nguyên chương rời đi cũng không có truy kích hắn sợ chúng rồi đối phương kế điệu hổ lý sơn vương nhạc ngươi thế nào diện tuyệt sư thái đi tới hỏi vương nhạc nhìn một chút bị chấn động đến mức ma túy bàn tay lắc lắc đầu nói rằng sư phụ ta không có chuyện gì đúng rồi sư phụ ngươi thế nào khắc phục ta cũng không có gì đáng ngại chỉ là hai ngày nay sợ là không thể vận dụng chân khí người này nhất định là ma giáo đại ma đầu không nghĩ tới ma giáo còn có cao thủ như thế diện tuyệt sư thái trong mắt mang theo một vẻ lo âu ngày hôm nay nếu không là vương nhạc ở đây phái nga mi sợ là sẽ phải có ngập đầu thái hương vương nhạc nhìn một chút tru vì phái nga mi môn cắp nàng cũng đều là lòng vẫn còn sợ hãi vừa nãy người mặc áo đen kia đúng là quá mạnh mẽ vương nhạc phân phò nói mọi người xem một thoáng có cái nào đệ tử bị thương cái nào đệ tử bị ngộ sát chúng ta thống kê một thoáng tổn thất sau đó chặt chẽ phòng bị sư phụ ngươi cẩn thận điều tức dưỡng thương tối hôm nay ta đến gác đêm diện tuyệt sư thái gật đầu nói được chu nguyên trương trở lại nơi đóng quân lưu bá ôn nhìn thấy tay phải của hắn mang theo vết máu lo lắng hỏi đàn chủ ngươi bị thương chu nguyên trương gật đầu nói ừng bất quá không có chuyện gì chỉ là một điểm tiểu thương không nghĩ tới vương nhạc kiếm thuật cùng nội công tu vi mạnh như thế võ công của hắn không kém ta lưu bá ôn cả kinh ồ vương nhạc lợi hại như vậy chưa Nguyên ơ n nói, g gật diệt tuyệt sư Thái đầu sư bị đánh đáng đơn đã độc đấu, đánh đại quá phái trọng thường, nhưng không nàng. Vương Nhạc như cùng hắn phần thắng, cũng phần Hiện chúng muốn tông muốn bàn càng. cho thể chết hại, chỉ Chưa tiếc, có có coi có lục bạc giết ta ta tại ta giết giả, sư lợi kỹ là võ sợ xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 24, thăng an y ê u xác định bỏ phiếu phái nga my bị đánh lén cũng không phải không có ai biết triệu mẫn cùng minh giáo người đều ở trong bóng tối quan sát đem tin tức sau khi trở về triệu mẫn cùng dương tiêu đám người đều là giật n ả cả mình đánh lén phái nga my rốt cuộc là ai triệu mẫn hoài nghi người mặc áo đen k i a là minh giáo người nhưng là căn cứ tình báo phát hiện minh giáo căn bản cũng không có một cao thủ như vậy triệu mẫn liếc mắt nhìn a đại nói rằng a đại ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một lần giám thị phái nga mi cao thủ chính là a đại hiện tại triệu mẫn muốn biết tình huống cặn kẽ chỉ có thể hỏi a đại a đại gật đầu nói vâng quân chúa a đại đem chuyện đã xảy ra nói một lần đặc biệt người mặc áo đen cùng vương nhạc trong lúc đó chiến đấu nói tới phi thường tỉ mỉ quân chúa tình huống chính là như vậy a đại sau khi nói xong l u i sang một bên triệu mẫn cao mày nói rằng nói như vậy vương nhạc võ công so với sư phụ hắn diện tuyệt sư thái càng cao hơn mạnh xem ra phái nga mi vương nhạc tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản vương nhạc mấy năm trước ta liền nghe nói qua tên của hắn có người nói người này kiếm thuật phi thường cao cường mặc kệ cái gì kiếm thuật chỉ cần đến trong tay hắn đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hơn nữa hắn tu luyện hỏa hành quyết cùng thủy hành quyết càng là nhất tuyệt vương nhạc ở trên giang hồ có kiếm thần tên gọi xem ra là thực đến tên quý a hiện tại triệu mẫn mới đưa vương nhạc nhét vào trong mắt coi trọng lên vương nhạc mạnh nhất chính là kiếm thuật trong chốn giang hồ vẫn chưa có người nào chỉ dựa vào kiếm thuật thắng quá vương nhạc dù cho võ đang tống viễn kiểu cùng du liên chu muốn ở kiếm thuật trên vượt qua vương nhạc cũng không thể vì lẽ đó vương nhạc ở trên giang hồ có kiếm thần cái tên này bất quá vương nhạc nhưng không có coi là thật kiếm thuật thông thần mới có thể được gọi là kiếm thần vương nhạc cảm giác mình còn kém xa vương nhạc kiếm thuật chỉ là tỉ mỉ đại thành vẫn không có đạt đến ý cảnh cấp nói cách khác vương nhạc vẫn không có lĩnh nộ g kiếm ý trương tam phong là đại tông sư hắn nhưng là hoàn toàn lĩnh nộ g ý cảnh mặc kệ là quyền ý vẫn là kiếm ý hắn đều là lĩnh nộ g bởi vì có ý cảnh trương tam phong thái cực quyền bên trong mới có trùng ý không nặng lực lời giải thích vương nhạc hiện tại võ công cùng trương tam phong so với còn kém xa lắc triệu mẫn ở lều lớn bên trong đi qua đi lại đột nhiên hỏi a đại lấy kiếm thuật của ngươi tu vi cùng vương nhạc so với làm sao a đại là tây vực kim cương môn đệ tử thiên tài một thân kiếm thuật tu vi cực cao cuộc đời không có đem bất kỳ kiếm khách để vào trong mắt coi như lấy khổ đầu đà kiếm thuật tu vi a đại cũng là khá là xem thường nhưng là hiện tại hắn nhưng không biết trả lời như thế nào a đại rất muốn làm thấp đi vương nhạc kiếm thuật nhưng là thoại đến bên mép rồi lại không nói ra được bởi vì vương nhạc kiếm thuật tu vi s á c thực còn mạnh hơn hắn dù cho hắn không thừa nhận a đại sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng bất đắc dĩ nói q u â n chúa cùng vương nhạc sò kiếm thuật thiểu nhân nhỏ bé không bằng a đại nói mình không bằng vương nhạc nhưng là triệu mẫn cùng lộc trưởng khách hạc bút ông đám người nhưng không có chê c ư ờ i hắn bọn họ cũng nghe nói vương nhạc kiếm thuật đem cơ sở kiếm pháp biến thành vì tuyệt thế kiếm pháp đây mới thực sự là kiếm khách viên chân đại sư trong trốn giang hồ có tin tức đều là ngươi cung cấp cho chúng ta phái nga my không phải chỉ có cựu dương công à, nhưng là hiện tại nhưng thêm ra nhiều như vậy nội công tâm pháp triệu mẫn hỏi viên trân trong giọng nói có một tia bất mãn viên trân đại sư ngươi có biết hay không phái nga my hỏa hành quyết cùng thủy hành quyết đến cùng là ra sao nội công tâm pháp viên trân mặc dù là phụ trách tìm hiểu trung nguyên trong trốn võ lâm tin tức nhưng là nhưng cũng không là không chỗ nào không biết ngũ hành quyết là vương nhạc sáng chế viên trân cũng chỉ là nghe nói mà thôi còn ngũ hành quyết đến cùng là ra sao nội công tâm pháp hắn cũng không rõ ràng viên chân nhắm mắt tiến lên một bước nói rằng quận chúa phái nga my ngũ hành quyết là gần nhất mười năm mới xuất hiện ở trên giang hồ có người nói tu luyện ngũ hành quyết nội công muốn tu vi đạt đến nhất lưu cảnh giới mới được vì lẽ đó phái nga my có thể tu luyện ngũ hành quyết đệ tử không phải rất nhiều cũng là bốn năm cái mà thôi còn ngũ hành quyết có công hiệu gì cái này lão nạp cũng không rõ ràng lắm triệu mẫn ánh mắt sáng lên nói rằng ngũ hành quyết kim mục thủy hòa thổ hiện tại diệt tuyệt sư thái cùng vương nhạc đều tu luyện hỏa hành quyết cùng thủy hành quyết vậy đã nói rõ còn có kim hành quyết mục hành quyết thổ hành quyết ngũ hành quyết chỉ nghe thấy tên liền biết là một bộ ghê gớm công pháp xem ra có cơ hội b ả n quận c h ú a nhưng là phải làm ra cố gắng nghiên cứu một chút nếu như ta suy đoán đến không sai p h ả i nga mi người kiếm thuật chi sở dĩ như vậy lợi hại cũng là bởi vì này ngũ hành quyết duyên cớ triệu mẫn yêu thích thu thập bí tịch võ công hiện tại biết phái nga mi có ngũ hành quyết nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua vương nhạc còn không biết công pháp của hắn đã bị triệu mẫn ghi nhớ lên thiện nhân ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu dĩ nhiên tới rồi ta chu vũ liên hoàn trang thâu đồ vật ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi một cái âm thanh lanh lành chuyển đến vương hơi nhún g mày hắn lo lắng lại là cái kia trong bóng tối quỷ kế của kẻ địch tiếng đánh nhau thức tỉnh đinh mẫn quân cùng chu chỉ nhược đám người liền ngay cả diệt tuyệt sư thái cũng mở mắt ra đình chỉ đ i ề u tức vương nhạc chuyện gì xảy ra diệt tuyệt sư thái hỏi vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng ta cũng không biết chỉ cần bọn họ không đến t r e o chọc chúng ta chúng ta liền không cần lo chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến là được rồi diệt tuyệt sư thái gật đầu nói ừng lòng hiếu kỳ mỗi người đều có chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân phi thường hiếu kỳ tại sao cách đó không xa nhưng có người đang chém giết lẫn nhau chu chỉ nhược đứng dậy nói với vương nhạc sư h i n h chúng ta muốn trước đi xem xem cái kêu bị giết người có thể chính là ta lục đệ tử của đại môn phái đây sư h i n h nếu như ta phái nga mi thấy chết mà không cứu sợ là không còn gì để nói vương nhạc chừng chu chỉ nhược một chút chu chỉ nhược cười nói sư h i n h ngươi yên tâm ta đi xem xem rất nhanh sẽ trở về nói xong không giống nhau không chờ vương nhạc trả lời trực tiếp đứng dậy hướng về phía trước đi đến chỉ nhược vương nhạc bất đắc dĩ hô một tiếng đinh mẫn quân nhìn thấy chu chỉ nhược đi vào cũng đi theo vương nhạc nhìn một chút chu vi hơn trăm nga mi đ ệ tử cuối cùng vẫn là lưu lại không có theo chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân đồng thời đi vào đại sư tỷ chỉ nhược các ngươi nếu như đụng tới cái gì tình huống ngoài ý m u ố n liền lớn tiếng gọi ta ta rất nhanh chạy tới vương nhạc đối với đinh mẫn quân cùng chu chỉ nhược la lớn biết rồi sư huynh ngươi cứ yên tâm đi chúng ta không có việc gì chu chỉ n h ư gâm thanh xa xa chuyền đến ân ly cảm thấy hai ngày nay chính mình phi thường không may ngày hôm nay trở lại nhà tranh phát hiện một cái ở trần an mày vì hắn chính mình không chỉ muốn đi trộm của hắn quần áo còn muốn đi ăn vụng lẹn vào chu vũ liên hoàng trang vừa đem đồ vật trộm được tay ân ly liền bị chu cựu t r â n phát hiện chu cựu t r â n không phải là đối thủ của ân ly phải biết ân ly hiện tại không chỉ là nhất lưu võ giả hơn nữa còn tu luyện khiến người ta nghe đến đã biến sắc thiên chu vạn độc thủ nhưng là chu trường lĩnh cùng vũ thanh anh gia nhập chiến đoàn ân ly liền không phải là đối thủ chỉ có thể đào tẩu ân ly trở lại nhà tranh đem đồ ăn cùng quần áo giao cho trương vô kỵ quần áo có mặc vào đi nơi này còn có chút ă n ngươi trước tiên điền đầy bụng ă n xong cũng sắp điểm đi theo ta không phải vậy người phía sau liền muốn đánh tới trương vô kỵ gật đầu một cái nói được ta này sẽ mặc trên trương vô kỵ hiện tại cũng mặc kệ quần áo là nơi nào đến chỉ cần có thể xuyên là được đúng rồi người tên là gì ân lý hỏi hơn m ộ ư ơ i năm trước trương vô kỵ bị chu cựu chân lừa dối quá vì lẽ đó hiện tại hắn đối với nữ nhân đều có lòng cảnh giác ta ta tên tăng an yêu trương vô kỵ chưa có nói ra tên thật mà là biên một cái tên giả tự ân lý lạnh rên một tiếng nói rằng tăng an yêu danh tự này thật là đủ thổ đang lúc này ngoài phòng chuyển đến âm thanh nhanh liền ở ngay đây ngày hôm nay nhất định phải tóm lại cái kia xấu xí tiện nhân ta phải đem chém thành muôn mảnh chu trường lĩnh chu cựu t r â n vũ thanh anh truy đuổi đến, đến rồi phía sau bọn họ còn theo chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân hai người ấn ly biến sắc mặt kinh ngạc nói không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền truy tới nơi này tăng h an ưu chúng ta đi nhanh một chút ấn ly đỡ trương vô kỵ mới ra nhà tranh liền bị chu trường lĩnh đám người ngăn chặn h ừ không nghĩ tới vẫn là hai cái tiểu tặc chu cửu t r â n nhìn thấy trương vô kỵ cùng ân ly khoe miệng mang theo c ử i gằn chu cửu t r â n nhìn ân ly một chút nói rằng xấu xí ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu ngày hôm nay các ngươi chết c h ắ c rồi hai người các ngươi hẳn là người của ma giáo chứ chu cửu t r â n vẫn có chút k h ô n vặt có chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân hai vị phái nga mi cao thủ ở đây cho nên nàng trước đem trương vô kỵ cùng ân ly chụp lên ma giáo mũ lại giết bọn họ thời điểm liền yên tâm thoải mái quả nhiên nghe được chu cựu chân nói trương vô kỵ cùng ân ly là người của ma giáo chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân sắc mặt khẽ thay đổi phái nga mi mới vừa mới gặp đến ma giáo cao thủ đánh lén để diệt tuyệt sư thái bị thương còn có hơn mười vị sư tỷ mội bỏ mình chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân đều phi thường hận người của ma giáo trương vô kỵ hiện tại tuy rằng mặc quần áo vào nhưng là dáng vẻ nhưng vẫn như c ũ là tên ăn mày m à ân ly bởi vì tu luyện thiên chu vạn độc thủ một thân tà khí tự nhiên cũng không thể là chính phái bên trong người bằng hai người dáng vẻ chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân liền đem bọn họ đánh nhập ma giáo dấu ấn đinh mẫn quân l ệ n h d ọ n g hỏi hai người các ngươi đúng là người của ma giáo không giống nhau không chờ ân ly cùng trương vô kỵ trả lời chu c ử u chân liền nói nói phái nga mi hai vị nữ hiệp bọn họ dáng vẻ căn bản là không phải chính phái nhân sĩ ma giáo ma đầu người người phải trừ diện ân ly tức giận nói được chúng ta chính là người của ma giáo các ngươi có thể thế nào đinh mẫn quân cười lạnh một tiếng không nghĩ tới các ngươi còn đúng là người của ma giáo vậy thì cho ta chịu chết đi đinh mẫn quân một chiêu kiếm hướng về ân ly đâm tới ân ly mặc dù là nhất lưu võ giả nhưng lại nhưng không phải là đối thủ của đinh mẫn quân mới giao thủ mấy chiêu liền bị thua cẩn thận trương vô kỵ thấy ân ly nguy hiểm một đạo cửu dương chân khí đánh ra trực tiếp chấn động rơi mất đinh mẫn quân trường kiếm ân ly cười lạnh một tiếng chỉ điểm một chút ở đinh mẫn quân trên ngực hả đinh mẫn quân cảm thấy thân thể truyền đến đau đớn một hồi rất nhanh bộ ngực mất đi trí giác n g ư ơ i dùng độc đinh mẫn quân tức giận nói ân ly cười lạnh nói n g ư ơ i muốn giết ta ta ân ly cũng không phải dễ t r ọ c này thiên chu vạn độc thủ tư vị không dễ chịu chứ chu chỉ nhược đỡ đinh mẫn quân nhìn thấy đinh mẫn quân trước ngực da rẻ bắt đầu biến thành đen quả nhiên là t r ú n g độc c h e n chu chỉ nhược dùng trường kiếm chỉ vào ân ly lớn tiếng nói đem thuốc giải lấy ra không phải vậy ta giết n g ư ơ i ân ly lạnh lùng nói thiên chu vạn độc thủ là không có giải dược nói cho ngươi nàng chết chắc rồi chu chỉ nhược triển khai kiếm pháp hướng về ân ly công tới chu chỉ nhược võ công so với đinh mẫn quân muốn mạnh hơn nhiều trương vô kỵ nhìn thấy ân ly gặp nguy hiểm một trưởng đặt tại ân ly trên người mạnh mẽ c ử u dương chân khí buộc phát ra ở hai người trước người hình thành một đạo khí tưởng chặn lại rồi chu chỉ nhược trường kiếm chu chỉ nhược cảm thấy một luồng nóng rực trí dương trí cương khí huyết truyền đến n à y chân khí vô cùng cường đại cùng c ử u dương công chân khí cực vì là tương tự nhưng là lại so với cựu dương công cường đại hơn nhiều t h ủ y hành quyết chu chỉ nhược tuy rằng t h ủ y hành quyết vẫn không có đại thành nhưng là lấy nàng nửa bước tông sư tu vi triển khai ra cũng là không thể coi thường như nước với lửa thuộc tính nước chân khí cùng cựu dương chân khí chạm vào nhau phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang ân ly càng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức thổ huyết chu trường lĩnh chu cựu chân vũ thanh anh bị dọa đến mặt như màu đất phái nga mi quá lợi hại không nghĩ tới chu chỉ nhược một cái chừng hai mươi tuổi cô nương dĩ nhiên có công lực như vậy giết chu chỉ nhược hóa thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai hướng về trương vô kỵ tấn công tới chu chỉ nhược biết hai người bên trong chỉ có trương vô kỵ mới là c à o thủ chân chính trương vô kỵ đã nhận ra chu chỉ nhược cứ việc nữ đại mười tàng biến nhưng là chu chỉ nhược trên người vẫn có khi còn bé cái bóng vì lẽ đó trương vô kỵ mới nhịn xuống không có thương tồn nàng không phải vậy lấy trương vô kỵ tông sư tu vi chu chỉ nhược là dù như thế nào cũng không chống đỡ được cô nương dừng tay trương vô kỵ chỉ tay gậy tại chu chỉ nhược trường kiếm trên trực tiếp đứt đoạn trường kiếm chu chỉ nhược trong lòng tràn ngập kinh hãi tông sư tiểu tử này là tông sư võ giả chu chỉ nhược đã là nửa bước tông sư võ giả có thể đạn đoạn nàng trường kiếm võ giả chỉ có thể là tông sư trương vô kỵ ôm quyền nói vị cô nương này còn xin dừng tay n à y thiên chu vạn độc thủ độc ta có thể giải chu chỉ nhược gật đầu nói được vậy ngươi theo ta cùng đi xem sư phụ của ta ta phái nga mi mang đến không ít dược liệu ngươi nên có thể sử dụng ngươi nếu như không thể giải ta đại sư tỷ độc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi chu chỉ nhược hiện tại cũng không dám động thủ nàng căn bản không phải là đối thủ chỉ có đem trương vô kỵ cùng ân ly mang tới phái nga mi trụ sở sau lại tính toán sau nơi đó có vương nhạc ở coi như trương vô kỵ võ công lại cao hơn cũng không sợ hắn lật lên lăng đến trương vô kỵ nhìn ân ly một chút gật đầu nói được Chúng trương a mang đi đỡ đinh ngươi. theo mất theo t Chú chỉ nhược đỡ đinh mất quân, mang theo vô kỵ độc độc. gật đầu nói thiên chu vạn độc thủ môn võ công này ta biết mặc dù có chút phiền phức nhưng là này độc cũng không phải là không thể giải trương vô kỵ ở hồ điệp cốc cùng hồ thanh n g u học y mấy năm cũng không phải bạch học hơn nữa mười năm này không ngừng nghiên cứu y thuật hắn hiện tại y thuật có thể nói đã chiếm được hồ thanh ngựu chân truyền vương nhạc nhìn thấy chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân trở về nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng là khi thấy đinh mẫn quân chúng độc sau sắc mặt lại trở nên âm trầm lên chu chỉ nhược nói rằng sư phụ vương nhạc sư m i n h các ngươi trước tiên không muốn giết bọn hắn đại sư tỷ chúng độc chỉ có hắn có thể giải diện tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng nhìn trương vô kỵ cùng ân ly nói rằng nếu tạm thời không thể giết bọn họ tốt lắm vương nhạc điểm huyệt đạo của bọn họ vương nhạc lắc đầu nói sư phụ tiểu tử kia là tông sư ngươi yên tâm ta hội nhìn chăm chú từ hắn tông sư võ giả coi như bị điểm huyệt cũng có thể bất cứ lúc nào xông ra huyệt đạo vì lẽ đó đối với tông sư võ giả điểm huyệt không có ý nghĩa d i ệ t tuyệt sư thái mắt l ạ n h nhìn trương vô kỵ nói rằng tiểu tử nếu như ngươi không trị hết mất quân bản tọa nhất định sẽ giết ngươi chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vé t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn co xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi lăm bước vương xác định bỏ phiếu vương nhạc tử quan sát kỹ một thoáng t r ư ơ n g vô kỵ phát hiện tiểu tử này vào đời chưa thâm tâm tư đơn thuần tuy rằng võ công cao cường nhưng l à nhưng không có đối với phái nga mi bất lợi tâm tư đúng là ân ly trên người một luồng tà khí hơn nữa còn tu luyện thiên chu vạn độc thủ như vậy tà môn võ công ngược lại càng giống là người của ma giáo lo lắng phái nga mi đệ tử ở trong chiến đấu bị thương không cách nào trị liệu vương nhạc khiến người ta mang tới tốt nhất thuốc kim sang cùng cái khác quý báu dược liệu còn có ngân châm những thứ đồ này có thể đều là có thể bảo mệnh trương vô kỵ y thuật xác thực cao minh có ngân châm cùng dược liệu đinh mẫn quân trên người độc tố rốt cục gáp chê xuống bất quá muốn khỏi hẳn sợ là còn muốn mấy ngày thời gian vị sư tỷ này chất độc trên người của ngươi tố đã không có quá đáng lo mấy ngày nữa liền có thể vận dụng chân khí cùng võ công trương vô kỵ đối với đinh mẫn quân cười nói trương vô kỵ tuy rằng không có biểu lộ thân phận nhưng là nội tâm hắn bên trong vẫn là đem chính mình xem là võ đang đệ tử võ đương và nga mi đều là danh môn chính phái trương vô kỵ gọi đinh mẫn quân sư tỷ cũng không tính sai đinh mẫn quân cười lạnh một tiếng tiểu tử thiếu thấy sang bắt quảng làm họ ai là người tỉ? Ta ta người hiện tại có thương tích tại người, chờ ta thương thế khỏi là thương thương hẳn, nhất sứ tỉ. tích thế chờ có đinh ị n h h p ả làm cho g ư i i đẹp đẽ. đ n mẫn quân đối vẫn ớ lớn i người. Đinh vương được, nhạc cũng không nghĩa nàng chính lòng rộng thể dạ có có là là m quân vẫn là cùng nàng khi còn bé như thế lòng dạ nhỏ mọn thì vết tất báo trương vô kỵ cười cợt không có trả lời đinh mẫn quân võ công trương vô kỵ còn thật không có để vào trong mắt toàn bộ phái nga mi bên trong có thể cho hắn tạo thành uy hiếp chỉ có diệt tuyệt sư thái cùng vương nhạc nhưng là hai người này cần y thuật của hắn loại trừ đinh mẫn quân trên người độc tố vì lẽ đó cũng sẽ không giết hắn trương vô kỵ dễ nói chuyện có thể đánh không hoàn thủ mắng không nói lại nhưng là ân ly liền không phải kẻ tầm thường ân ly khinh bị nhìn đinh mẫn quân một chút cười nhạo nói chỉ bằng ngươi ngay cả ta thiên chu vạn độc thủ đều không chống đỡ được ngươi còn muốn muốn cho chúng ta đẹp đẽ thực sự là không biết tự lượng sức mình đinh mẫn quân trong mắt đều muốn b ư ớ c lên hỏa đến nếu không là cái này gọi tăng a ngưu tiểu tử nàng đinh mẫn quân há lại là cái này xấu xí có thể thương t ổ n được hai anh đinh mẫn quân xoay người đi rồi nàng biết hiện tại chính mình không thể giết trương vô kỵ cùng ân ly đã như vậy vậy mình ở lại chỗ này cùng ân ly đ ấ u khí chỉ là để cho mình không thoải mái hơn mà thôi chu chỉ nhược nhấc theo rộ cho trương vô kỵ cùng ân ly đưa cơm tới các ngươi còn chưa có ăn cơm đi chu chỉ nhược đem cơm nước bưng đến hai người trước mặt nói rằng nhanh lên một chút ăn đi chu chỉ nhược trên người khí chất như là con gái rượu xem ra phi thường nhu nhược rất có thể khiến người ta sản sinh bảo vệ dục vọng của nàng chu chỉ nhược không giống đinh mẫn quân như vậy hùng hổ do a người nhưng là toàn bộ phái nga mi người đều biết chu chỉ nhược tính cách kỳ thực ngoại nhu nội cương tính khí nếu như c ứ n g lên coi như vương nhạc cùng diệt tuyệt sư thái cũng khuyên bảo không được ân ly xác thực đói bụng nhìn thấy chu chỉ nhược mang đến thức ăn thịnh soạn như vậy đương nhiên sẽ không k h á c h khí bưng lên bát ăn cơm l i ê n bắt đầu gặm lấy gặm để thậm chí ngay cả trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược â n ly đều mặc kệ trương vô kỵ thấy ân ly không có chú ý tới mình nhỏ giọng đối với chu chỉ nhược hỏi chỉ nhược muộn muộn ngươi còn nhớ ta sao mười năm trước chúng ta ở hán thủy một bên gặp gỡ ta theo thường nộ xuân đại ca đi tới hồ đ i ệ p q u ố c tìm hồ thanh ngưu thần ý chữa bệnh mà ngươi nhưng theo ta thái sư phụ trương chân nhân đi tới võ đang đúng rồi chỉ nhược muộn muộn ngươi không phải ở võ đang sao tại sao thành phái nga mi đệ tử chu chỉ nhược cả kinh nhìn kỹ trương vô kỵ một chút hiện tại mới nhận ra trương vô kỵ chu chỉ nhược cao hưng nói nguyên lai、like、ngươi là vô kỵ ca ca suýt trương vô kỵ đưa ngón tay đặt ở trên môi làm một cái nhỏ giọng thủ thế h ừ g ta chính là trương vô kỵ trương vô kỵ thấy chu chỉ nhược còn nhớ chính mình trong lòng cũng cao hứng vô cùng chỉ nhược m u ộ i muội ta hiện tại vẫn chưa thể công khai thân phận hy vọng ngươi bảo mật thân phận của trương vô kỵ không phải chuyện nhỏ chỉ cần hắn một công khai thân phận sợ là sẽ phải có rất nhiều người tìm tới hắn dù sao thân phận của hắn nhưng là liên quan đến đồ ế n đ long đao vì đồ long đao vì trở thành võ lâm trí tôn dù cho trương vô kỵ là tổng sư võ giả cũng có kẻ không sợ chết không muốn sống tìm đến chu chỉ nhược gật gật đầu nói rằng người yên tâm đi ta sẽ không nói ra đi trương vô kỵ đã quyết định chú ý trở lại võ đang sau liền công khai thân phận chu chỉ nhược cùng trương vô kỵ vừa nói vừa cười nàng nói rồi tại sao mình hội đi phái nga mi nguyên nhân thậm chí còn nói rồi những năm gần đây cuộc sống của chính mình tình huống chỉ là có quan hệ phái nga mi bí mật nàng mới không có nói trương vô kỵ cũng nói rồi tình huống của chính mình đi hồ điệp cốc cần ý ỉa học y thuật bối dương bất hối trên quang minh đỉnh cuối cùng rơi vách núi học được tuyệt thế thần công trương vô kỵ chỉ nói là học được tiền bối lưu lại tuyệt thế thần công cũng không có nói là cựu dương thần công đinh mẫn quân ngồi ở vương nhạc bên người nhìn chu chỉ nhược cùng t r ư ơ n g vô kỵ tán gấu nổi kính cười lạnh một tiếng vương nhạc nhắm mắt lại điều tức chân khí dùng thủy hành quyết chân khí ôn dưỡng tinh thần vương nhạc khí tức trên người khiến người ta cảm thấy rất mát mẻ rất thoải mái vì lẽ đó đinh mẫn quân chỉ cần một có cơ hội sẽ ngồi ở bên cạnh hắn đinh mẫn quân lạnh lùng nói chu chỉ nhược ở nga mi trên núi ngụy trang đến mức một bộ thanh thuần dáng vẻ không nghĩ tới xuống núi sau khi tùy tiện nhìn thấy một người thiếu niên liền lộ ra nguyên hình sư đệ ngươi xem chu chỉ nhược cùng tiểu tử kia tán gẫu nhiều lắm hăng say nàng cũng thái kỹ năng bơi dương bỏ ra đi vương nhạc hơi nhún mày nói rằng đại sư tỷ trên miệng tích điểm nữa ta nói ngươi cùng tiểu sư mội liền không thể yên tĩnh một chút tất yếu nắm lấy cơ hội liền trào phúng hãm hại đối phương sao lại nói sư phụ không phải vẫn không có truyền xuống chức trưởng môn sao không có đến thời khắc cuối cùng cũng không ai dám bảo đ ả m phái nga mi trưởng môn tương lai nhất định là tiểu sư mội ngươi nếu như duy trì một viên bình thường tâm một lòng dùng ở võ học trên xuất hiện đang sợ cũng là nửa bước tông sư không chút nào hội yếu hơn tiểu sư muội đinh mẫn quân hử lạnh nói phái nga m i đời thứ bốn trưởng môn sư phụ không phải đã sớm định sao vương nhạc lắc lắc đầu không tiếp tục nói nữa hả vương nhạc lỗ thai k h ẽ động hắn nghe được phong thanh tiếng gió này không phải là phổ thông phong thanh mà là có người lấy tốc độ cực nhanh trên không trung trượt phát sinh g h m thanh Có người đến rồi. vương nhạc mở mắt ra trong lòng mang theo sắc cơ người này khinh công thật đúng là kinh thế hai tục g a bất quá các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đến đánh lén ta phái nga mi thật sự coi ta phái nga mi dễ bắt nạt sao ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi tới được không đi được xèo xèo âm thanh vốn là ở phía đông nhưng là trong nháy mắt lại xuất hiện ở phía tây phái nga mi các đệ tử đều là là kinh hồn bạc vía một bộ đề phòng dán vẻ ân ly vào lúc này vừa vặn ăn cơm xong nhìn chu vi một thoáng nói rằng thanh âm này lập tức ở phía đông lập tức ở phía tây không biết là nhiều người vẫn là người đến khinh công cao cường chu chỉ nhược cùng t r ư ơ n g vô kỵ liếc mắt nhìn nhau trong miệng một lời nói là khinh công cao cường ân ly lạnh rên một tiếng các ngươi là làm sao biết vương nhạc d i ệ t tuyệt sư thái đình chỉ điều tức chữa thương hướng về vương nhạc hô tới lấy ỷ thiên kiếm vương nhạc đi đến quá tiếp nhận ỷ thiên kiếm có một thanh bảo kiếm vương nhạc thực lực có thể đạt được càng tốt hơn phát huy vương nhạc chờ một chút tìm tới cơ hội liền cho ta làm thịt người này người của ma giáo chỉ có thể dùng như vậy người không nhận ra siếc chúng ta giết hắn một hai tông sư võ giả bọn họ sẽ yên tĩnh d i ệ t tuyệt sư thái trong mắt cựu hận người của ma giáo ở trong lòng nàng đều là chết tiệt đặc biệt dương tiêu d i ệ t tuyệt sư thái là hận không thể ăn thịt huống huyết dương tiêu không chỉ tức chết r ồ i diệt tuyệt sư thái sư huỳnh cô hồng còn hại chết nàng sùng ái nhất đệ tử k ỳ hiệu p h ụ cựu hận này há có thể không lớn vâng sư phụ vương nhạc cầm ý thiên kiếm cảnh giác nhìn chu vi vi nhất tiếu triển khai khinh công phía bên ngoài c h ằ n trọc xê dịch tốc độ đạt đến tông sư võ giả tốc độ cực hạn vi nhất tiếu khinh công s ắ c thực phi thường lợi hại tốc độ quá nhanh muốn ở tốc độ trên vượt qua hắn chỉ có thể là đại tông sư vương nhạc tuy rằng kiếm thuật cùng nội công tu vi cũng đạt đến cao thủ tuyệt thế cấp độ bộ pháp thân pháp càng là tỉ m ỹ cấp nhưng là đang dựa vào tốc độ hắn cũng không sánh bằng vi nhất tiếu phái nga mi đệ tử đều là yểu điệu nữ trẻ con các năng huyết nhất định phi thường mỹ vị vi nhất tiếu thầm nghĩ trong lòng ngày hôm nay nhất định phải chảo một cái phái nga mi đệ tử đến thử một lần vi nhất tiếu như là một con to lớn rơi từ trên trời giang xuống tốc độ quá nhanh liền ngay cả diệt tuyệt sư thái đều không có nhìn rõ ràng vương nhạc cũng chỉ là phát hiện bóng đen lóe lên liền qua sau đó vi nhất tiếu liền đến một cái nga mi nữ đệ tử bên người cặc cặc thật mềm mại nữ trẻ con a vi nhất tiếu phát sinh cười quái dị hắn cho là mình lần này thành công vương nhạc hét lớn một tiếng ở bên kia c h e n một đạo kiếm khí hóa thành lưu quang hướng về vi nhất tiếu công tới vương nhạc chân khí vốn là tinh khiết cực kỳ hơn nữa ỷ thiên kiếm gia trì kiếm khí càng là ác liệt vi nhất tiếu tốc độ nhanh nhưng là vương nhạc kiếm khí tốc độ càng nhanh hơn vi nhất t i ế u trong lòng b ư ớ c lên hàng khí n à y kiếm khí mang đến cho hắn sự uy hiếp của cái chết vi nhất t i ế u chỉ phải bắt được cái kia nga mi nữ đệ tử kiếm khí liền có thể đem hắn phân thây thách ra kiếm khí đi. vi nhất t i ế u từ bỏ bắt người thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh thách ra kiếm khí trong nháy mắt biến mất rồi cc kiếm khí tuy rằng không có thương tổn được vi nhất t i ế u nhưng lại nhưng đem hắn áo choàng bổ xuống đến rồi V vương kiếm khí chặt đứt mấy cây đại thụ đại thụ ngã xuống đất phát sinh mấy tiếng nổ thanh dực bức vương vi nhất y ế u vương nhạc lần này có thể xác nhận người đến là minh giáo người trong thiên hạ có thể có như thế khinh công tông sư võ giả ngoại trừ vi nhất y ế u vương nhạc không nghĩ tới người thứ hai nhặt lên bị bổ xuống đến áo choàng vương nhạc nói rằng đáng tiếc không có có thể giết vi nhất y ế u để hắn đào tẩu diện t u y ệ t sư t h a i nói rằng vương nhạc cái này cũng không trách ngươi thanh dựng bức vương vi nhất tiếu khinh công so với trong truyền thuyết đáng sợ hơn thiên hạ võ công duy nhanh không phá thiên hạ này gian có thể thương tổn được vi nhất tiếu người sợ là rất ít không có mấy vương nhạc đem ỷ thiên kiếm trả lại diện tuyệt sư thái nói rằng sư phụ kiếm của ngươi vi nhất tiếu một hơi bay lên minh giáo tổng đàn nghĩ đến vừa n ã y c á i k i a m ộ t đạo kiếm khí vi nhất tiếu đều là lòng vẫn còn sợ hãi ỷ thiên kiếm đáng sợ vương nhạc võ công đáng sợ hơn vừa nãy vi nhất tiếu nếu như chậm một điểm liền bị vương nhạc giết đáng ghét không nghĩ tới mới hơn mười năm phái nga my dĩ nhiên có vương nhạc này nhóm cường giả vi nhất tiếu giọng căm hận nói rằng hiện tại vi nhất tiếu đối với bảo vệ minh giáo đã không có bao nhiêu tự tin chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn Có c xem, h ư ơ ngày trình thương Việt t ủng hộ thương hiệu、Việt、của n Viện, chương Tông vẫn định nhất liền không còn có người trở lại đánh lén Nga Nga Tông chấn, cũng không phải muốn đánh lén, liền có thể đánh lén. n g giả g Thư Tự tiếu trở toa thể phiếu. khi, Phái Phái hai phải Sư Sư vi vị võ lại Mi. Mi lạc, xác có có có sau sao bỏ Dù à thứ hai vương nhạc cùng diệt tuyệt sư thái quyết định không lại chạy đi mà là nghỉ ngơi hai ngày phái nga mi trong các đệ tử cũng không có thiếu người bệnh mà diệt tuyệt sư thái nội t h ư ờ n g cũng vẫn không có khôi phục hiện tại liền vội vã chạy đi lần thứ hai đụng tới minh giáo đại đội nhân mã tình huống liền rất không lạc quan kỳ thực vương nhạc là không tán thành phái nga mi đến tấn công minh giáo tuy rằng dương tiêu cùng diện tuyệt sư thái cùng phái nga mi thủ sâu như biển có thể vậy cũng chỉ là dương tiêu cùng phái nga mi ân đoán cá nhân căn bản là không dùng tới một lần diện toàn bộ minh giáo d i ệ t minh giáo phái nga mi ngoại trừ chút cơn giận ở ngoài không chiếm được bất kỳ lợi ích không biết tại sao vương nhạc hiện tại mặc kệ làm chuyện gì đều muốn cân nhắc lợi ích cùng chỗ tốt chỉ cần đối với mình đối với phái nga mi có lợi ích sự tình hắn liền đi làm nếu như không còn chỗ tốt hắn là sẽ không đi làm cái gì hành hiệp trượng nghĩa a giang hồ danh vọng a vương nhạc nhìn ra rất nhạt những thứ đồ này không thể ăn không thể uống muốn tới cần gì dù hai ngày sau diệt tuyệt sư thái thương thế rốt cuộc khôi phục không thể không nói thân thể tinh khiết sức khôi phục chính là phải cường đại mấy lần bình thường tông sư võ giả bị nặng như thế thương ít nhất muốn điều tức cái mười ngày nửa tháng nhưng là diệt tuyệt sư thái thân thể tinh khiết lại có thủy hành quyết chân khí ôn dưỡng thân thể cho nên mới ở trong vòng hai ngày c h ư a khỏi thương thế thế an điểm tâm sau diệt tuyệt sư thái đối với vương nhạc cùng chu chỉ nhược nói rằng vương nhạc chỉ nhược ngày hôm nay chúng ta hết tốc lực chạy đi nhất định phải mau chóng chạy tới nhất tuyến hạp chúng ta đã làm lỡ lưỡng này thiếu lâm cùng võ đang sợ là đã đến nhất tuyến hạp vương nhạc gật đầu nói được rồi sư phụ lục đại phái không có đến đông đủ là không dám dễ dàng tấn công quang minh đ ỉ n h trương vô kỵ đi đứng không tiện diệt tuyệt sư thái liền để lưỡng tên đệ tử dùng cái giản dị cáng cứu thương dơ lên hắn đồng thời chạy đi trương vô kỵ tiểu tử này rất yên tĩnh cho tới diệt tuyệt sư thái đều có chút đối với hắn thả lòng cảnh giác sư phụ phía trước thật nhiều minh giáo người bị g i ế t mãnh liệt mùi máu tanh để vương nhạc n h ữ chặt mày lên trên đường bị giết chết minh giáo giao chúng không xuống ba trăm người vương nhạc có thể thấy những người này đều là một ít phổ thông giáo chúng bọn họ ở trong võ công mạnh nhất cũng chỉ là hai cảnh giới lưu mà thôi mà giết chết võ giả bọn hắn võ công ít nhất là nhất lưu cảnh giới đỉnh cao là võ đang kiếm pháp vương nhạc kiểm tra một hồi người bị giết vết thương rất nhanh sẽ phán đoán ra sử dụng kiếm người sử dụng kiếm pháp võ đang kiếm pháp vương nhạc cũng không xa lạ gì những năm gần đây vương nhạc kiến thức trong trốn võ lâm không ít kiếm pháp võ đang kiếm pháp có một phong cách riêng tự nhiên một chút liền có thể nhận ra diệt tuyệt sư thái nhìn thấy nhiều như vậy minh giáo giáo chúng bị g i ế t trong mắt lộ ra một tia ý mừng những người này bị chết tốt diệt tuyệt sư thái mặt mỉm cười nói rằng người của ma giáo đều là ma đầu chỉ có thể nguy hại võ lâm người như vậy người người phải trừ diệt là võ đang ân lục hiệp chu chỉ nhược phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy xa xa ân lê đình ân lê đình tay cầm trường kiếm đạo bào trên còn dính nhiễm một vệt máu võ đăng ấn lê đình gặp sư thái ấn lê đình đi tới đối với diện tuyệt sư thái ôm quyền nói trương vô kỵ nhìn xuống kích động trong lòng hắn không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp được gân lê đình ta hiện tại vẫn chưa thể biểu lộ thân phận vì lẽ đó vẫn chưa thể cùng lục thúc quen biết nhau nhìn ấn lê đình vương nhạc khẽ to mày ấn lê đình là võ đăng đệ tử nhưng là hiện tại vầng trán của h ắ n gian dĩ nhiên mang theo từng tia một sắc khí này có thể không giống như là võ đăng đệ tử phong cách ta ân lê đình sở dĩ có cường đại như vậy sát cơ cùng sát khí giết lên người đến không lưu tình chút nào cũng là bởi vì kỷ hiệu p h ụ ân lê đình yêu thích kỷ hiệu p h ụ vốn là kỷ hiệu p h ụ cùng hắn là có hô nước nhưng là bởi vì dương tiêu hai người không có đi tới đồng thời ân lê đình mặc dù là trương tam phong đệ tử tu luyện chính là đạo giáo t u y ệ t học chú ý thanh tâm quả dục tâm như chỉ thủy nhưng là người yêu của chính mình bị đoạt đi ân lê đình phi thường hận dương tiêu võ đăng phái lần này đến côn lôn sơn liền mấy ân lê đình giết người nhiều nhất ác nhất diện tuyệt sư thái nói rằng ân lục hiệp ngươi tại sao lại ở chỗ này hơn nữa vẫn là một mình ngươi ân lê đình nói rằng ta cùng đại sư huynh bọn họ đã đến nhất tuyến hạp đại sư huynh sợ phái nga mi có cái gì bất ngờ vì lẽ đó liền để cho ta tới tiếp ứng một thoáng không nghĩ tới ta mới vừa tới đây liền đụng tới ma giáo ngũ hành kỳ người vì lẽ đó ta liền giết bọn họ diện tuyệt sư thái gật đầu nói những môn phái khác đều đã tới chưa ân lê đình gật đầu nói đều đến hiện tại liền còn có phái nga mi không có đến d i ệ t tuyệt sư thái thở dài nói rằng nếu không là ta phái nga mi gặp phải đánh lén làm lỡ lương này hiện tại cũng đến nhất tuyến hạp ân lê đình x ư n g sở hỏi sư thái các ngươi phái nga mi cũng gặp phải đánh lén vương nhạc nghe xong ân lê đình hỏi ân lục hiệp có phải là những môn phái khác cũng bị đánh lén ân lê đình gật đầu nói đúng thế ngoại trừ côn lôn phái cùng hoa sân phái võ đàng Thiếu lầm, không động đều chịu đến đánh lén hơn nữa người đến v õ công mạnh căn bản là không phải người bình thường có thể chống đỡ không động ngũ lao bên trong có hai vị tông sư võ giả nhưng là lại bị giết một vị hiện nay mới thôi liền mấy không động phái tổn thất to lớn nhất phái nga mi người đều hấp một cái khí lạnh không động phái dĩ nhiên có tông sư võ giả bị giết cái khác các phái tuy rằng đều có tổn thất nhưng là vẫn không có tông sư võ giả bỏ mình nhưng là hiện tại không động phái dĩ nhiên tổn thất một vị tông sư võ giả cái này tổn thất nhưng lớn rồi tông sư cái k i ế p nhưng là một cái môn phái thần bảo hộ dĩ nhiên liền chết như vậy phái nga mi bên trong các đệ tử đều là có chút lòng vẫn còn sợ hãi buổi tối ngày hôm ấy đến đánh lén người võ công quá mạnh mẽ nếu không có vương nhạc ở diệt tuyệt sư thái sợ là cũng sẽ rơi vào bỏ mình kết cuộc diệt tuyệt sư thái lạnh lùng nói ma giáo tặc tử quả nhiên can rỡ chỉ tiếc ta lục đại phái vẫn không có giết tới quang minh đình liền tổn t h ấ t một vị tông t vị võ、giả. Ấn、Lê、Đình nói rằng, giả. sư Sư Lê h á i c h ú nga t vẫn nhất là tới trước t my n hạp. Nói, người, nói, phụ, giờ, vậy, Mi, liền à p t h sư phụ cùng ta hai vị tông sư nếu như tổn thất một vị phái nga my đem ngàn cân treo sợi tóc diệt tuyệt sư thái gật đầu nói người nói không sai hai chúng ta t ổ n g sư võ giả tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ không phải vậy phái nga mi sợ là sẽ phải phá hủy diệt tuyệt sư thái mang đến đều là phái nga mi đệ tử tinh anh võ công kém cỏi nhất đều là nhị lưu võ giả nếu như những đệ tử này toàn bộ tổn hại ở nơi này phái nga mi rất có thể sẽ từ đây xa suốt vương nhạc đối với lần này vây quét minh giáo phi thường không coi trọng không nói minh giáo bên trong cao thủ chính là chỗ tối đều đạo đại đại đều định. Quan tuy quét xấu, còn có chính lục có các dự định. Căn bản là không phải một lòng. nhân trọng hơn rằng liên mình nhưng mang người bản không hai, phái hợp phải ba gia giáo, mỗi vây tâm mã. một là, là là là ý dự vì lẽ đó vương nhạc hiện tại mục đích đã không phải đánh giết người của ma giáo mà là phải bảo vệ phái nga mi tất cả mọi người cho tới cái khác ngũ đại môn phái người sự sống chết của bọn họ vương nhạc cũng sẽ không quản lại nói vương nhạc hiện tại võ công vẫn không có đạt đến vô địch thiên hạ mức độ chính là hắn muốn quản cũng là quản không được sư thái chúng ta đến ân lê đình chỉ vào phía trước nơi đóng quân nói rằng phóng tầm mắt nhìn tới nhất tuyến hạp ngoại vi trên đất trống có nhiều vô cùng lều vải lấy vương nhạc phòng trừng lục đại phái lần này đến cao thủ không xuống ba ngàn người trong đó còn có một chút chiếc lều mang theo vải trắng một luồng bi thương bầu không khí đang tràn ngập phái nga mi người đến cái k h á c năm đại phái trưởng môn nhân đều mang thủ hạ cao thủ ra nên g tiếp không động phái tất cả mọi người trên đầu đều là buộc vào màu trắng vải bọn họ là ở tế điện bọn họ trong môn phái chết đi vị kia tôn g sư võ giả không động phái đi đầu người là một vị gầy gò ông lão tu vi của hắn cũng là tôn g sư hơn nữa còn đạt đến tôn g sư trung kỳ d i ệ t tuyệt sư thái hướng về các vị trưởng môn ôn quyền nói d i ệ t tuyệt gặp các vị không văn đại sư hai tay tạo thành chữ thập a di đả phật phái nga mi bình yên vô sự lao nạp đám người liền yên tâm tống viên kiều nói rằng sư thái mời tới bên này diệt tuyệt sư thái gật đầu nói được diệt tuyệt sư thái mang theo vương nhạc cùng chu chỉ nhược đồng thời chạy tới lều lớn bên trong đi cùng các đại môn phái thương nghị vây công quang minh đỉnh công việc đinh mẫn quân nhưng là bị ở lại tại chỗ mang theo phái nga mi đệ t ử đóng trại đinh mẫn quân trong lòng có oán hận đại sự như vậy đều không cho nàng tham gia diệt tuyệt sư thái hiển nhiên là xem nhẹ nàng n g ồ i ở lều lớn bên trong diệt tuyệt sư thái hỏi đánh lén các vị người có phải là thanh dực bức vương vi nhất t i ế u vi nhất yếu các đại trưởng môn đều là s ư ớ n g sở bọn họ cũng không có nhìn thấy vi nhất tiếu a d i ệ t tuyệt sư thái còn không biết vi nhất tiếu chỉ là đánh lén phái nga mi mà thôi những môn phái khác vi nhất tiếu cũng không có đi đến thăm đánh lén các đại môn phái là chu nguyên trương không phải vi nhất tiếu là một cái người áo đen bịt mặt người này võ công cao hiếm thấy trên đời không động phái vị kia tông sư ông láo trong mắt mang theo sắc cơ người này võ công chúng ta chưa từng thấy ta cùng sư đệ ta công kích hắn không nghĩ tới hắn không chỉ chặn lại rồi chúng ta thất thương quyền, hơn nữa còn một trưởng chỉ thất tới ta một lại rồi động m màu điểm, mang m sư sư trước đệ đánh đại đó, đi. ta tới thong rút thời theo của không văn đại sư bọn họ tới rồi trước đó, hắn nhiên rong Chân khí của hắn, là màu vàng óng, vận hành thời điểm, còn họ khí gục, ở rồi di là t l u ồ tông i ế n g rồng động tông sư ông lão suy nghĩ một chút nói rằng khá giống là cái bang thất truyền đích truyền t u y ệ t học hàng long thập bát trưởng vương nhạc cười lạnh nói hóa ra là hắn là hắn liền không kỳ quái người này võ công đủ để đánh giết bình thường tông sư bất quá ta suy đoán người này không hẳn chính là người của ma giáo vì lẽ đó ta xin khuyên đại gia nhất định phải cẩn thận tông sư võ giả cũng phải chí ít hai người cùng nhau mới có thể hành động không phải vậy lại để hắn tìm tới cơ hội chúng ta nhưng là nguy hiểm tống viễn kiều gật đầu nói vương nhạc thiếu hiệp nói không sai chúng ta xác thực không thể tách ra muốn liên hợp hành động chỉ cần chúng ta những n à y tông sư võ giả cùng nhau coi như cái kia vị cao thủ ở trong bóng tối cũng sẽ không có cơ hội lại đánh lén tống viễn kiểu đ ố n g nhiên nhìn tống thanh thư một chút phát hiện tống thanh thư con mắt trừng trừng mà nhìn về phía chu chỉ nhược chu nguyên trương chủ sở lưu bá ôn đối với chu nguyên trương nói rằng đàn chủ nhưng đáng tiếc mới đánh giết một vị tông sư võ giả lục đại phái tổn thất vẫn có hạn hiện tại minh giáo phần thắng vẫn là nhỏ bé không đáng kể xem ra còn muốn tìm cơ hội đánh giết một vị tông sư mới được chu nguyên trương nói rằng hiện tại lục đại phái đã có phòng bị muốn đánh lén sợ là không dễ dàng nếu như lúc đó đem d i ệ t tuyệt sư thái đánh g i ế t là tốt rồi ai bất quá xin mời quân sư yên tâm coi như không thể lại đánh g i ế t lục đại phái tông sư võ giả bổn đàn chủ cũng sẽ cứu minh giáo ở trong cơn nguy khốn giáo chủ vị trí nhất định là ta chu nguyên trương chu nguyên trương hiện tại duy nhất đối thủ chính là vương nhạc đến cuối cùng chính mình hay là muốn cùng vương nhạc quyết đấu sinh tử a trận chiến này ta chỉ có thể thắng không thể thua chưa xong còn tiếp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 nhất định phải công phá minh giáo ngũ hành kỳ đại quân minh giáo ngũ hành kỳ đại quân đại bộ phận đều là khắp nơi tạo phản lấy lật đổ triều đình làm nhiệm vụ của mình hiện tại ở lại côn lôn sơn cũng chỉ có hơn một vạn người nay hơn một vạn người tuy rằng lợi hại nhưng là đối với lục đại phái tới nói chặn đánh bại bọn họ cũng không phải việc khó gì bởi vì ngũ hành bên trong không có tông sư võ giả bọn họ ngũ hành kỳ sứ cũng bất quá là nhất lưu võ giả mà thôi thương thảo sau khi xong diện tuyệt sư thái nói rằng đã như vậy cái kêu bản tọa liền cáo tử ngày mai ta phái nga my có thể đánh trận đầu vương nhạc bất đắc dĩ thở dài đánh trận đầu đây chính là vất vả không có kết quả tốt sự tình một cái không được phái nga my tổn thất sẽ lớn vô cùng phái nga my đầu to trận cái k h á c năm đại phái tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy côn lôn phái hà thái s u n g ôm quyền nói diệt tuyệt sư thái ngày hôm nay mới chạy tới nhất tuyến hạc buổi tối liền do chúng ta năm đại phái cho các ngươi đón gió tẩy trần đi diệt tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng không cần đại chiến sắp tới bản tọa nơi nào còn có tâm tình ăn uống muốn chúc mừng vẫn là đợi được diệt ma giáo nói sau đi các vị bản tọa cáo tử diệt tuyệt sư thái nhìn vương nhạc cùng chu chỉ nhược một chút nói rằng vương nhạc chỉ nhược chúng ta đi tống thanh thư thật vất vả nhìn thấy chu chỉ nhược cũng muốn theo đồng thời đi vào hán tiến lên đổi vài bước la lớn chỉ nhược m u ộ i muội tống thanh thư cùng chu chỉ nhược có gặp nhau vậy còn là mười năm trước sự t ì n h hiện tại chu chỉ nhược đối với tống thanh thư đã không có ấn tượng gì nhưng là tống thanh thư nhưng vẫn như cũ đối với chu chỉ nhược nhớ mãi không quên chu chỉ nhược quay đầu lại nhìn tống thanh thư một chút nói rằng tống thiếu hiệp xin dừng bước vương nhạc khỏe miệng hơi n í t lên nhìn tống thanh thư trong mắt mang theo trầm biếm tống thanh thư mặc dù là võ đang đệ tử đợi ba bên trong xuất sắc nhất hơn nữa còn là tống viễn kiều con trai độc nhất có thể nói là sinh ra cao quý nhưng là vương nhạc nhưng cho rằng hắn không xứng với chu chỉ nhược chu chỉ nhược bất luận là tướng mạo vẫn là võ học thiên phú đều mạnh hơn tống thanh thư thời gian mười năm quá khứ chu chỉ nhược đã trở thành nửa bước tôn g sư võ giả nhưng là tống thanh thư tu vi nhưng chỉ là nhất lưu võ giả hậu kỳ tuy rằng chu chỉ nhược tu luyện chính là vương nhạc sáng tạo kiếm thuật cùng ngũ hành quyết nhưng là võ đ a n g phái cũng có trương tam phong vị này đại tôn g sư hơn nữa còn có tống viễn kiều tự mình chỉ điểm võ đ a n g thuần dương quyết đó là có thể trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tôn g sư khoáng thế tuyết học không chút nào so với vương nhạc ngũ hành quyết kém tống viễn kiều không nghĩ tới tống thanh thư dĩ nhiên chống đỡ nhiều như vậy tiền bối mặt của trường môn đối với chu chỉ nhược vô lễ lớn tiếng quát lớn nói thanh thư trở về tống thanh thư bất đắc dĩ chỉ có thể lui về đến một lần nữa đứng ở tống viễn kiều phía sau ra lều i lớn vương nhạc nhỏ giọng nói rằng con cóc ghẻ muốn ăn thị thiên nga chu chỉ nhược khuôn mặt có chút đỏ lên dịu dàng nói sư huynh ngươi nói cái gì đó ta đối với tống thiếu hiệp nhưng là không có nửa điểm ý tứ tống thiếu hiệp nhân vật cỡ nào hắn tương lai nhưng là võ đang t r ư ở n g môn há lại là ta có thể trèo cao vương nhạc cười lạnh một tiếng nói rằng tống thanh thư tư chất không sai hai mươi lăm tuổi liền trở thành nhất lưu võ giả nhưng là hắn cùng ngươi so với vẫn là kém xa không có bản lãnh không cần nói hắn trở thành võ đang t r ư ở n g môn coi như hắn trở thành hoàng thượng ta vẫn cảm thấy hắn không xứng với ngươi tiểu sư muội tương lai ngươi nếu như muốn tuyển như ý lan quân có cái thể nhất tuyển định phải vì ă n song toàn. Cứ việc chú chỉ nhược rất đẹp, nhưng là vương nhạc đối với nàng nhưng không có phương diện kêu ý tứ. Vương nhạc nhược võ việc với với rất tứ. t là Cứ chú chỉ có chú chỉ cảm đối đối đẹp, kêu ý n h lẽ ạ đại nhạc i đối với mội mội tuổi, mới tiến vào phái、Nga、Mi, khi cái như như Vương hơn nhược Nga nàng vẫn là một cái nữ đồng. thế. chú chỉ là là l vào đó, ca ca Vì một đó vương nhạc đối với chu chỉ nhược chỉ có con ái không có tình ái chu chỉ nhược nghe được vương nhạc nói văn võ song toàn nàng nhìn vương nhạc một chút ở trong mắt chu chỉ nhược chỉ có vương nhạc mới là văn võ song toàn vương nhạc không chỉ võ công cao cường hơn nữa còn rất có học vấn chu chỉ nhược văn hóa khóa đều là hắn nắn giáo văn võ song toàn sư m i n h ngươi sẽ không là đang nói chính ngươi chứ chu chỉ nhược nhỏ giọng nói rằng vương nhạc s ữ n g sở lung túng một thoáng cười nói rằng chính ta ta là văn võ song toàn sao d i ệ t tuyệt sư thái trường vương nhạc một chút vương nhạc cùng chu chỉ nhược mới ngậm miệng không nói chuyện trở lại phái nga mi nơi đóng quân ă n cơm tối d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt bồi dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới dễ giết địch vương nhạc ngày mai ngươi phụ trách bảo vệ đại gia bản tọa cùng các đệ tử khát môn phụ trách giết địch nói đến giết địch vẫn là ỷ thiên kiếm càng sắp bén vương nhạc thở dài nói rằng sư phụ ngươi thật sự không nên để chúng ta phái nga mi đánh trận đầu phải biết đánh trận đầu nhưng là vất vả không có kết quả tốt coi cùng phái như Nga ta My diện ư ơ n g t ê u cựu có cũng thâm tới hợn, nhưng không nắm m đại dùng là h mình bình khác Phái đi đi. Đại giáo Cái người, cùng Năm tuyệt a nhìn bọn họ cũng không phải một lòng, mỗi người họ phải mỗi một đ ề đánh đến đi. toán bản. Long quỷ, nói cách khác chính mình bàn. Long người nói hiện tại tình huống như thế tiểu tại Diệt t quỷ, u sư thái nói rằng năm đại phái ý nghĩ ta ha có thể không biết nhưng là phải là người người đều lùi bước cái kêu tiêu diệt ma giáo chính là cái chuyện cười lớn chỉ cần có chúng ta phái nga mi ở mặt trước xuất lực cái khác năm đại phái cũng có không tỏa sơn quan hổ đấu. Lần này, có thể là ta sinh sẽ hổ thể thời, tỏa ta tiêu đấu. là diệt ma m giáo ộ tuyệt lần cơ hội d nhất, ta t u y đối sư ẽ không tha. đồng Diệt tuyệt s thái đối với minh giáo có mạnh mẽ hoán niệm vì tiêu diệt minh giáo không tiếc đánh trận đầu vương nhạc cũng biết diệt tuyệt sư thái nằm mộng cũng muốn muốn tiêu diệt minh giáo có thể nói diệt tuyệt sư thái muốn tiêu diệt minh giáo chấp nghiệm không chút nào so với thành côn lược chỉ là thành côn thủ đoạn càng hung ác càng độc c ác hơn diệt tuyệt sư thái làm việc còn có chút điểm mấu chốt còn đem chính mình xem là danh môn chính phái nhưng là thành côn nhưng là không trở thủ đoạn nào vương nhạc gật gật đầu vậy cũng tốt liền theo sư phụ ý tứ làm vương nhạc nghĩ lại vừa nghĩ tuy rằng phái nga mi đánh trận đầu vô cùng nguy hiểm nhưng là cũng không phải là không có chỗ tốt chí ít có thể làm cho phái nga mi các đệ tử cảm nhận được chân trinh chém giết bầu không khí chỉ cần phái nga mi đệ tử có thể sống sót liền nhất định sẽ có thu hoạch nói không chắc võ công cũng sẽ có đột phá ngày thứ hai diệt tuyệt sư thái mang theo phái nga mi đệ tử d i ế t tới quang minh đỉnh giữa s ư n núi cái khắc năm đại phái theo ở phía sau minh giáo ngũ hành kỳ sử dẫn dắt đại quân chống đối lục đại phái người một hành kỳ sử lạnh giọng cười nói lục đại phái người tuy rằng võ công cao cường nhưng là bọn họ đều là một ít đám người ô hợp không đủ sợ hãi đánh trận cũng không phải dựa vào võ công cao cường là được chúng ta có hơn vạn đại quân nhất định phải vây chết lục đại phái hành thổ kỳ sử gật đầu đúng vây chết bọn họ đỗ ngũ hành đại trận giết ngũ hành kỳ xử ra lệnh một tiếng hơn vạn đại quân hướng về lục đại phái vây công mà đi ngũ hành kỳ đại quân là minh giáo trong đại quân tinh nhuệ mặc kệ là trận pháp vẫn là chiến pháp đều là không thể soi mói nhân mã hai bên mới vừa vừa chạm mặt lục đại phái liền cảm thấy áp lực mạnh mẽ trong đó lấy phái nga mi áp lực to lớn nhất bởi vì bọn họ là đánh trận đầu tương đương với tiên phong bộ đội Tr e n g ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ diệt tuyệt sư thái một thân trường b à o màu lam nhạt ở chân khí di động dưới không gió mà bay lên giết phái nga mi các đệ tử giết cho ta qua người của ma giáo diệt tuyệt sư thái giống to diệt tuyệt sư thái một đạo kiếm khí vẽ ra nhất thời giết chết hơn hai mươi người lấy diệt tuyệt sư thái tông sư tu vi hơn nữa ỷ thiên kiếm sắc bén tiến vào ngũ hành kỳ trong đại quân có thể nói là tương đương với lang nhập dương quần chỉ cần nàng tới nơi nào nơi đó chính là tử thương một đám lớn vương nhạc chạm ở trên chiến trường cũng không có giết người mà là đem sự chú ý đều đặt ở phái nga mi đệ tử trên người chỉ cần ai có nguy hiểm hắn ngay lập tức xuất thủ cứu rút diện tuyệt sư thái cùng vương nhạc đưa các nàng mang ra đến vương nhạc còn muốn muốn đưa các nàng toàn bộ mang về đây tống viên kiểu đối với không văn đại sư nói rằng đại sư chúng ta cũng giết đi phái nga mi cùng ngũ hành kỳ đại quân so với nhân số thật sự không chiếm ưu thế a không văn đại sư gật đầu nói không sai chúng ta không thể chỉ để phái nga mi xuất lực vây quét ma giáo không phải phái nga mi một r a sự tình còn có đây là ma giáo ngũ hành đại trận chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem chúng ta vây quanh thiếu lâm đệ tử cùng lão nạp đồng thời giết không động phái người cũng điên cùng giết tới không động phái chết rồi một vị tông sư võ giả mặc kệ vị áo đen kia người có phải là minh giáo người bọn họ đều sẽ m món nợ này toán ở minh giáo trên đầu không động phái muốn báo thủ bắt đầu chém giết điên cuồng hơn chu nguyên trương cùng lưu bá ôn đứng ở một chỗ trên đỉnh núi nhìn ngũ hành kỳ đại quân cùng lục đại phái chém giết tuy rằng ngũ hành kỳ đại quân nhân số chiếm ưu thế nhưng lại nhưng chưa hoàn thành ngũ hành đại trận vây kín cao thủ càng là không có mấy cái lục đại môn phái tông sư võ giả phối hợp giết địch muốn không được bao lâu ngũ hành kỳ đại quân đều sẽ bị giết đến quân lính tan giã chu nguyên trương lạnh lùng nói minh giáo những lao gia hoạ kia thực sự là đồ ngu ngũ hành kỳ đại quân ở giết địch nhưng là minh giáo những kia tông sư võ giả dĩ nhiên không đến giúp đỡ lẽ nào bọn họ không biết ngũ hành kỳ đại quân tan tác quan g dựa vào mấy người bọn hắn tông sư võ giả có thể thủ được quang minh đỉnh chu nguyên trương cùng lưu bá ôn làm sao biết minh giáo cao tầng vào lúc này vì giáo chủ vì ai tới thống lĩnh minh giáo sự tình còn ở quang minh đỉnh trên cãi cọ đây không được chu nguyên trương lắc đầu nói ta muốn rưới đi hỗ trợ ta không thể để cho ngũ hành kỳ đại quân diệt không phải vậy minh giáo liền thật sự nguy hiểm chu nguyên trương hiện tại đã ngũ hành kỳ đại quân xem thành chính mình quân đội chỉ cần hắn trở thành minh giáo giáo chủ minh giáo tất cả mọi thứ đều là hắn chu nguyên trương tự nhiên cũng bao quát ngũ hành này kỳ đại quân lưu ba ôn kéo chu nguyên trương lắc đầu nói đàn chủ bình tĩnh đừng nóng hiện tại còn không là ngươi thời điểm xuất thủ ngươi xuất hiện tại hạ đi nhất định sẽ chịu đến lục đại phái tông sư vây công đến thời điểm sợ là có nguy hiểm đến tính mạng a hơn nữa coi như ngươi hiện tại cứu ngũ hành kỳ đại quân sợ là cũng không thể trở thành giáo chủ đàn chủ chúng ta lần này đến không phải vì cứu ngũ hành kỳ đại quân mà là vì giáo chủ vị trí chu nguyên trương nhìn lục đại phái lạnh lùng nói thực sự là đáng ghét lục đại phái ta nhớ kỹ các ngươi chờ tương lai của ta nhất thống giang sơn nhất định phải phái đại quân diệt này lục đại phái lưu ba ôn gật đầu nói những n à y môn phái võ lâm tương lai có thể uy hiếp đến đàn chủ ngươi giang sơn sau đó tự nhiên là muốn tiêu diệt bọn họ bất quá chúng ta hiện tại còn muốn dựa vào lục đại phái tiêu hao mông cổ triều đình nguyên khí vì lẽ đó vẫn chưa thể để bọn họ diệt lưu ba ôn cùng chu nguyên trương hiện tại chuyện cần làm thật là có điểm độ khó chu nguyên trương không chỉ muốn bảo vệ minh giáo trở thành giáo chủ hơn nữa còn nếu không để lục đại phái tổn thất quá nặng không phải vậy đến lợi chính là mông cổ triều đình sau hai canh giờ chu nguyên trương thở dài bất đắc dĩ nói ngũ hành kỳ đại quân x o n g ngũ hành kỳ đại quân đã tan tác không ít người cũng đã lưu vong xuất hiện đang bị nắm trụ chỉ có không tới tám trăm người tuy rằng ngũ hành kỳ đại quân tan tác nhưng là lục đại phái tổn thất cũng không ít cái khác phái vương nhạc mặc kệ hắn nhìn một chút phái nga mi phát hiện cũng tổn thất hơn năm mươi người n à y vẫn là vương nhạc đang bảo vệ duyên cớ nếu không phái nga mi đệ tử sợ là sẽ phải bị chết càng nhiều cái khác năm đại phái đã nghỉ ngơi n à y tám trăm người là phái nga mi tại khán thủ diệt tuyệt sư thái trong mắt mang theo mừng rỡ rốt cục đem ma giáo ngũ hành kỳ đại quân tiêu diệt không có ngũ hành kỳ đại quân ma giáo ở quang minh đỉnh sức mạnh liền đi tới tám phần mười còn lại dương tiêu cùng vi nhất tiếu đám người không đáng sợ diệt tuyệt sư thái tin tưởng cái k i ê u mấy cái đại ma đầu rất nhanh cũng sẽ tử chính mình ỷ thiên kiếm dưới chỉ nhược ngươi mang theo nga mi đệ tử đem những n à y ma giáo dư nghiệt đều vì bản t o a diệt diệt tuyệt sư thái lớn tiếng nói trâm đã giữa lúc chu chỉ nhược muốn lần thứ hai lúc giết người q u á t to một tiếng chuyển đến diệ tuyệt t sư thái quay đầu nhìn lại hóa ra là t r ư ơ n g vô kỵ chậm lên nhanh chân hướng bên này đi tới tiểu tử chân của ngươi sớm là tốt rồi xem ra ngươi là một con ở gata diệ tuyệt t sư thái lạnh giọng nói rằng vương nhạc đứng ở diệ tuyệt t sư thái bên người nói rằng sư phụ trước tiên không nên động thủ nhìn hắn có cái gì nói chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn co xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 28, cựu dương tấn h công xác định bỏ phiếu chu chỉ nhược trong bóng tối hướng về chương vô kỵ sử ánh mắt hy vọng hắn không cần lo chuyện này nếu như d i ệ t tuyệt sư thái tức giận sợ là sẽ không để cho tha hắn nhưng là trương vô kỵ nhưng đối với chu chỉ nhược nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ tiểu tử ngươi là người của ma giáo diện t u y ê t sư thái hỏi trương vô kỵ lắc đầu nói ta cũng không phải là minh giáo người sư thái ngũ hành k ỳ các vị hảo hán đã không có binh khí hơn nữa còn bị các ngươi p h ù các ngươi hiện tại còn muốn đuổi tận giết tuyệt cũng thái lòng dạ độc các đi l ụ c đại phái cùng minh giáo chém giết thời điểm giết nhiều người hơn nữa trương vô kỵ cũng có thể mặc kệ bởi vì đó là chiến tranh người chết là khó tránh khỏi nhưng là hiện tại chiến tranh đã đánh xong d i ệ t tuyệt sư thái còn muốn sát phú lỗ này cũng quá tàn nhẫn d i ệ t tuyệt sư thái cười lạnh nói nói đến lòng dạ độc ác chúng ta lục đại phái lại há có thể cùng ma giáo so với tạ tốn năm giết người không c h ư ớ c mắt ở trên giang hồ gây án không xuống bách lên vi nhất tiếu tu luyện hấp huyết ma công chuyên môn hút máu người dịch dương tiêu càng là dâm tà đồ ta d i ệ t tuyệt sư thái ngày hôm nay há có thể tha cho những n à y ma giáo tạ tử trương vô kỵ thấy d i ệ t tuyệt sư thái đem tạ tốn cùng dương tiêu nói tới không chịu được như thế trong lòng cũng có chút l ử a giận sư thái coi như minh giáo người làm rất nhiều chuyện xấu nhưng là lục đại phái người lẽ nào liền chưa từng làm việc xấu sao trương vô kỵ tức giận nói không sai cái k i a vi nhất tiếu là hút máu người nhưng là hắn cũng bất quá là dùng hàm giang giết người nhưng là sư thái ngươi đây người là dùng ỷ thiên kiếm giết người cùng ngũ hành kỳ đại quân trận chiến này chết ở sư thái dưới kiếm người sợ là liền không xuống ngàn người đồng dạng là giết người ngươi giết người so với vi nhất tiếu nhiều gấp mười 10, gấp trăm lần ngũ hành kỳ hảo hán bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục ngươi chính là muốn giết bọn họ bọn họ cũng không có cầu xin tha thứ dưới cái nhìn của ta bọn họ mới thật sự là thiết cốt hảo hán tiểu tử cả gan kính xin sư thái tha bọn họ thấy trương vô kỵ như vậy ngưng cuồng phái nga mi không ít người lớn tiếng quát lớn tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cũng dám giao hơn chúng ta sư phụ thực sự là muốn chết không sai nếu như ngươi một câu nói chúng ta liền thả ma giáo những người này vậy ta phái nga mi người chẳng phải là bạch đã chết rồi sao tiểu tử này nhất định là người của ma giáo sư phụ giết hắn chu chỉ nhược trong lòng lo lắng nàng lo lắng diệt tuyệt sư thái thật sự giết chương vô kỵ diệt tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng nói rằng tiểu tử ngươi có phải là cho là mình là tồng sư võ giả mới không có sợ hãi muốn mạnh hơn đầu được nếu ngươi tự tin như thế như vậy bản tọa liền cho một mình ngươi cứu người cơ hội chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy bản tọa bà trưởng bất tử bản tọa tạm tha những này mà giáo dư nghiệt vương nhạc kinh hãi nói rằng sư phụ không thể nội công của hắn tu vi không kém ngươi ngươi nếu như không cần ý thiên kiếm không hẳn là hắn đối thủ nếu không để cho ta tới đi ta bà trưởng hắn nhất định không tiếp nổi trương vô kỵ mới là tông sư sơ kỳ võ giả vương nhạc tuy rằng không am hiểu trường pháp nhưng là trưởng lực cũng không phải t r ư ờ n g vô kỵ có thể chịu đ ư ợ c nghe được vương nhạc muốn đích thân ra tay chu chỉ nhược kinh hại đến biến sắc hô sư huynh vương nhạc nếu như ra tay cái kia trương vô kỵ thật sự một điểm đường sống đều không có chu chỉ nhược đang muốn đem thân phận của trương vô kỵ nói ra nhưng là vào lúc này diện tuyệt sư thái trừng ư vương nhạc một chút nói rằng tiểu tử ngươi tránh ra cho ta sư phụ nếu nói rồi để hắn tiếp ta ba trường vậy thì nhất định phải đổi tiền mặt thực hiện bất quá nếu như tiểu tử này không tiếp nổi vậy thì không nên trách bản tọa diệt tuyệt sư thái không tin trương vô kỵ còn mạnh hơn chính mình tu luyện hỏa hành quyết cùng thủy hành quyết diệt tuyệt sư thái coi như không cần ỷ thiên kiếm cũng có lòng tin thắng trương vô kỵ hai người đều là tông sư sơ kỳ võ giả diệt tuyệt sư thái công trương vô kỵ phòng thủ diệt tuyệt sư thái nhưng là chiếm cứ chủ động trương vô kỵ gật đầu nói được tiểu tử kia liền đỡ lấy sư thái ba trưởng bất quá kính xin sư thái nói lời giữ lời nếu như ba trưởng sau khi tiểu tử bất tử kính xin sư thái thả minh giáo các vị h ả o hán vương nhạc nói với trương vô kỵ điểm ấy ngươi yên tâm có ta đảm bảo chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy sư phụ ta ba trưởng chúng ta nhất định thả minh giáo người trương vô kỵ đối với vương nhạc gật đầu nói v õ công của ngươi so với sư thái càng mạnh hơn ta tin tưởng ngươi có vương nhạc đảm bảo trương vô kỵ liền không hề e rẻ kỳ thực trương vô kỵ căn bản là không cần vương nhạc đến đảm bảo diện tuyệt sư thái tuy rằng làm việc cực đoan tính cách cương liệt nhưng là nói chuyện cũng là giữ lời tiểu huynh đệ n g ư ơ i đi nhanh một chút đi liền không cần lo chúng ta không sai tiểu huynh đệ n g ư ơ i hay là đi thôi diện tuyệt này lão ni cô tu vi quá mạnh ngươi không thể chống đối tiểu huynh đệ chúng ta chết không hết tội nhưng là ngươi nhưng không dùng tới vì chúng ta đưa mạng ngũ hành bên trong không ít người đối với trương vô kỵ hô bọn họ đều cảm kích trương vô kỵ nhưng l à nhưng lại lo lắng diện tuyệt sư thái nhưng là tổng sư võ giả đỡ lấy tôn sư ba trưởng nay không phải là đùa giỡn tôn sư võ giả trưởng lực chỉ là dư âm liền có thể trực tiếp đánh chết nhất lưu võ giả trương vô kỵ ôm quyền nói các vị yên tâm tiểu tử chắc chắn đem hết toàn lực chống đối sư thái ba trưởng nếu như tiểu tử ta thật sự chết ở sư thái dưới trưởng vậy cũng không trách người khác chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh sư thái xin mời trương vô kỵ vận chuyển c ử u dương chân khí nói với diện tuyệt sư thái diện tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng nhanh chóng một trường Đánh v à o t r ư ơ n g vô kỵ t r ê nhạc lồng ngực. Và、anh. Một tiếng chấm tiếng thấp, trương vang đánh Vương n vô bay. h kỵ bị đánh bay. Vương nhạc hơi nhúng mày trương vô kỵ tuy rằng thổ huyết hơn nữa dáng vẻ phi thường chật vật nhưng là hắn hô hấp và khí tức đều không có loạn điều này nói rõ trương vô kỵ cũng không có trọng thương làm sao có khả năng vừa n ã y cái kia một trưởng nhưng là có sư phụ tám phần mười công lực a vương nhạc không nghĩ tới trương vô kỵ sức phòng ngự cường đại như thế tiểu tử này tu luyện chính là võ công gì chân khí của hắn cùng ta hỏa hành quyết có chút tương tự đệ nhất trưởng trương vô kỵ đi trở về diện tuyệt sư thái gật đầu nói được quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên tiểu tử tu vi của ngươi cao cường như vậy sư phụ của ngươi là ai diện tuyệt sư thái bây giờ đối với thân phận của trương vô kỵ cũng thật tò mò phao khai cái khác không nói chỉ là trương vô kỵ này một thân võ công cũng đủ để cho người kính nghệ trương vô kỵ muốn đầu nói ta không có sư phụ xin mời sư thái ra đệ nhị trưởng d i ệ t tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng được d i ệ t tuyệt sư thái trên người thuộc tính l ử a chân khí nổi lên như là thiêu đốt h ỏ a diễm hơi thở nóng bỏng để người chung quanh đều cảm thấy miệng khô lưới khô t r ư ơ n g vô kỵ trên người c ử u dương chân khí cũng toàn bộ đ ề u chuyển động hắn cũng cảm thấy d i ệ t tuyệt sư thái trưởng lực so với truy cập trang ép ldi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một phải cường đại mấy lần và、anh. trương vô kỵ lần thứ hai bị một trưởng đánh bay lần này trương vô kỵ như là bị xe lửa va chạm như thế phi đến càng xa hơn d i ệ t tuyệt sư thái một trưởng này trực tiếp đem trương vô kỵ c ử u dương chân khí cho đánh tan chỉ nhược cho ta đem người của ma giáo đều giết d i ệ t tuyệt sư thái khỏe miệng mang theo ý cười chu chỉ nhược gật đầu nói vâng sư phụ trâm đã ta còn chưa chết đây trương vô kỵ âm thanh truyền đến sư thái ngươi nói chuyện có thể coi là thoại còn có cuối cùng một trường ta đỡ lấy ngươi liền muốn để cho chạy minh giáo các vị hảo hán diện tuyệt sư thái sắc mặt rốt cục thay đổi đệ nhị trưởng nàng nhưng là dùng tới mười phần công lực này đều không có có thể đánh giết t r ư ờ n g vô kỵ lẽ nào tiểu tử này thật là có thần linh che chở không được nhìn thấy t r ư ờ n g vô kỵ lần thứ hai đứng lên đến vương nhạc trong mắt cũng mang theo khiếp sợ tiểu tử này tu luyện võ công thật mạnh sức phòng ngự so với thiếu lâm tự kim cương bất bại thần công cũng không kém chút nào a trương vô kỵ kiểu dương chân khí tuy rằng bị đánh tan nhưng là hắn cảm giác được tu vi của chính mình dĩ nhiên ở mạnh mẽ trưởng lực công cấp dưới nhanh chóng tăng trưởng trương vô kỵ tuy rằng đem kiểu dương thần công tu luyện xong nhưng là vẫn không có đại thành hiện tại hắn cách kiểu dương thần công đại thành chỉ kém một tia chỉ cần kiểu dương thần công đại thành kiểu dương chân khí liền có thể tự động hộ thể hơn nữa còn sẽ cho người nóng lạnh bất sâm trương vô kỵ dáng vẻ thê thảm cực kỳ nhưng là trước mắt của hắn trong trẻo thỉnh thoảng còn tỏa ra ánh sao trương vô kỵ đi tới d i ệ t tuyệt sư thái trước mặt khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức chân khí muốn đỡ lấy d i ệ t tuyệt sư thái đệ tam trường nhất định phải đem chân khí toàn bộ tụ hợp lại một nơi mới được trương vô kỵ nhắm mắt lại tự lẩm bẩm hắn cường do hắn mạnh thanh phong phủ núi hắn hoành do hắn hoành minh n g u y ệ t chiếu đại giang đinh mẫn quân l ệ n h lùng nói tiểu tử ngươi đang làm gì nếu như không đón được sư phụ ta đệ tam trường liền mau nhanh cút vương nhạc nói rằng đại sư tỷ không cần nói chuyện để hắn điều tước chúng ta không kém này chút thời gian trương vô kỵ trên người màu vàng nhạt k i ể u dương chân tình lấp lóe rất nhanh hắn có đem hết thẻ chân khí tụ tập ở cùng nhau thương thế trên người cũng hoàn toàn được rồi sư thái xin mời tứ đệ tam t r ư ở n g đi trương vô kỵ đứng lên tới nói nói d i ệ t tuyệt sư thái trong mắt mang theo sắc cơ tiểu tử đây chính là chính ngươi muốn chết d i ệ t tuyệt sư thái trên tay xuất hiện thuộc tính nước cùng thuộc tính lựa chân khí hai loại chân khí tuy rằng không thể dung hợp nhưng là luân phiên sử dụng nhưng có thể phát huy ra h uy lực mạnh mẽ diệt tuyệt sư thái sử xuất toàn lực một trưởng đặt tại trương vô kỵ trước ngực vương nhạc nhìn thấy trương vô kỵ trước người xuất hiện một cái phi thường mỏng manh chân khí vòng bảo vệ n à y chính là cựu dương chân khí vòng bảo vệ sức phòng ngự vô cùng cường đại ẩm diệt tuyệt sư thái thủy hỏa chân khí phát sinh nổ t u n g năng lượng mạnh mẽ gọn sóng đem trên mặt đất đá tảng chấn động đến mức bay loạn nhưng là lần này trương vô kỵ nhưng không có bị đánh bay chỉ là lùi về sau hơn mười bộ mà thôi hoa、wow. trương vô kỵ sắc mặt tái nhận phun một mục máu coi như có cựu dương thần công hộ thể trương vô kỵ vẫn bị chấn thương sư thái hiện tại có thể b ô n g tha minh giáo các vị hảo hán đi trương vô kỵ âm thanh có chút suy yếu diệt tuyệt sư thái sắc mặt tâm trầm t r ư ờ n g trương vô kỵ như thế sau đối với phái nga mi các đệ tử nói rằng chúng ta đi trở lại trụ sở diệt tuyệt sư thái còn ở sinh hờn rỗi vương nhạc khuyên nhủ sư phụ ngươi cũng không nên tức giận tiểu tử kia võ công xác thực rất lợi hại chân khí của hắn cùng chúng ta phái nga mi hỏa hành quyết chân khí rất tương tự nếu như ta không có đoán sai hắn dùng hẳn là kiểu dương thần công d i ệ t t u y ệ n sư thái cả kinh hỏi ngươi nói cái gì là kiểu dương thần công không trách không trách tiểu tử kia phòng ngự cường đại như thế hóa ra là thất truyền trăm năm kiểu dương thần công vương nhạc gật đầu nói kiểu dương thần công tuy rằng lợi hại nhưng là môn võ công này nhưng rất khó đại thành tiểu tử kia c ử u dương thần công cũng không có đại thành không phải vậy sư phụ ngươi không thể đem hắn chấn động đến mức thổ huyết sư phụ yên tâm chúng ta phái nga mi ngũ hành quyết không hẳn liền không kịp c ử u dương thần công diện tuyệt sư thái cười nói không sai ta phái nga mi cũng là có võ công tuyệt thế triệu mẫn mang thủ hạ cao thủ trạm ở trong bóng tối quan chiến chỉ là viên chân đã không lại trong đội ngũ triệu mẫn chỉ vào trương vô kỵ nói rằng Các người có biết hay không cái kia trang phục lam lũ tiểu tử ai không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể cùng diệt tuyệt sư thái chống lại phía sau nàng cao thủ đều là lắc đầu bọn họ không có một người nhận thức t r ư ơ n g vô kỵ triệu mẫn trong mắt mang theo một vẻ lo âu lần này lục đại phái vây quét minh giáo trên đường dĩ nhiên không ngừng mà có tông sư võ g i ả nhô ra tuy rằng tình huống còn ở nàng trưởng khống ở trong nhưng là phải là lại xuất hiện biên số liền không nói được rồi mặc kệ tiểu tử kia là ai chúng ta đều muốn chặt chẽ giám thị c hiện ú n g ta tuyệt đ ố không thể tông luận nào giả. bất t bỏ qua bất luận cái i sư võ r u m nói rằng, không các vị, tại h ể l để biến số x u ấ triều hiện, lần này chúng ta nhất định phải làm cho ma giáo cùng lục đại phái đồng quy vụ thợ, không giáo đại phải lần này cùng đồng làm lục quy vậy, ta t ma vụ đình hết ơ n năm nhu tính, đem trôi theo dòng nước. Lần này đem trôi theo u như d i ệ không không phái mình hội cùng lần giáo, được đại lục có cơ sau sẽ thể ố t n ư vậy. Hiện tại triều đình hết h tại triều t binh lực đều là ở c h ấ n áp nghĩa quân khởi nghĩa căn bản cũng không có tinh lực đến để ý tới chuyện trong võ lâm triều đình cũng là không có cách nào cho nên mới đem tiêu diệt chuyện giang hồ để triệu mẫn tới làm lộc trượng khách nói rằng quận chúa ngươi cứ yên tâm đi chúng ta nhất định có thể tiêu diệt ma giáo cùng lục đại phái nếu như cuối cùng thật sự xuất hiện biến cố không phải còn có quận chúa cùng chúng ta ư triệu mẫn gật đầu cười nói lộc tiên sinh nói đúng cuối cùng nếu như thật sự có biến cố b ằ n g võ công của các ngươi cũng là có thể thu thập tàn c ụ ha ha chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng người đến kỳ đi ẩn co xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 29, quân sư tính sai xác định bỏ phiếu phái nga m i người rời đi chương vô kỵ mới mang theo ân ly cho minh giáo các vị trị thương vi nhất tiếu cùng ân dã vương trước sau xuất hiện ân ly bị vi nhất tiếu mang đi trương vô kỵ lo lắng ân ly bị vi nhất tiếu hấp huyết chỉ có thể theo sau trương vô kỵ nội công tuy rằng mạnh mẽ nhưng là khinh công của hắn cùng vi nhất tiếu vẫn không thể so với đổi tới nửa đường trương vô kỵ dĩ nhiên mất dấu rồi trương vô kỵ không chú ý bên dưới bị túi vải hòa thượng thuyết bất đắc dùng túi càn khôn trăng lên tiểu tử ta này túi càn khôn nhưng là dùng không ít quý giá vật liệu coi như là tông sư v õ giả cũng đừng hòng xé ra ngươi liền cho ta an tâm ở bên trong ở lại đi ha ha thuyết bất đắc hòa thượng đem trương vô kỵ c o n lấy lên quang minh đ ỉ n h trương vô kỵ trong lòng lo lắng cũng không biết hiện tại chu nhi thế nào rồi nếu như bị vi nhất tiếu hốt huyết vậy coi như không ổn trương vô kỵ muốn xé ra này túi càn khôn nhưng là sức mạnh của hắn còn chưa đủ này túi càn khôn thái cứng cỏi không biết là lấy cái gì vật liệu làm đúng thuyết bất đắc đem trương vô kỵ thả ở trên mặt đất nói rằng vi bức vương nguyên lai ngươi cũng quay về rồi a ngươi sẽ không là thật sự h ú t tiểu nữ hoa kia h u y đi ta có thể nói cho ngươi a tiểu nữ hoa kiệt nhưng là bạch mi ưng vương tôn nữ vi nhất tiếu cười lạnh một tiếng ta vi nhất tiếu tuy rằng hút máu người nhưng là nhưng xưa nay không đúng minh giáo cùng thiên ưng giáo người ra tay tiểu nữ hoa kia ta để cho chạy nghe được thuyết bất đắc cùng vi nhất tiếu đối thoại ở trong túi c ả n khôn trương vô kỵ mới thở pháo nhẹ nhõm chu nhi không có chuyện gì là tốt rồi vào lúc này dương tiêu âm thanh truyền đến các vị các ngươi có thể ở minh giáo tối thời điểm nguy cấp chạy về ta dương tiêu rất cảm kích nhưng là các ngươi dĩ nhiên muốn từng người vì là chiến chuyện này quả thật chính là muốn chết ta khuyên đại gia chúng ta vẫn là tập hợp thành một luồng tốt không phải vậy ta minh giáo lần này thất bại chu điên cười lạnh nói dương tiêu nhiều năm như vậy ngươi cũng không muốn tuyển ra giáo chủ không muốn cho rằng ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì minh giáo không có giáo chủ liền mấy địa vị của ngươi cao nhất quyền lợi to lớn nhất ngươi muốn phát h i ệ u lệnh đúng hay không ta cho ngươi biết tứ đại pháp vương cùng chúng ta năm tám nhân có thể đều là chỉ nghe dương giáo chủ ngươi mặc dù là quang minh tả sử quyền cao chức trọng nhưng là muốn muốn chúng ta nghe lời ngươi nhưng là không thể dương tiêu ngày hôm nay nhất định phải tuyển ra giáo chủ lãnh khiêm gật đầu nói không sai ngày hôm nay nhất định phải tuyển ra giáo chủ không phải vậy chúng ta căn bản là không thể đấu thắng lục đại phái mấy vị khác cao thủ cũng là gật đầu tán đồng rồi chu điên không có giáo chủ minh giáo chính là năm bệ bảy mảng dương tiêu tức giận nói hiện tại tuyển giáo chủ hiện tại lục đại phái ngay khi đến quang minh đỉnh trên đường các ngươi cho rằng bọn họ hội cho chúng ta thời gian tuyển giáo chủ sao các ngươi đến cùng là đến giúp ta dương tiêu vẫn là đến cùng ta dương tiêu làm khó dễ nếu như các ngươi giúp ta dương tiêu đối địch ta hoan n g h ê n nếu như muốn cùng ta làm khó dễ kính xin rời đi quang minh đỉnh ta hiện tại có thể không có thời gian cùng các ngươi tranh luận chu điên cười lạnh nói dương tiêu ngươi này có ý gì minh giáo không phải là một mình ngươi ngươi muốn đem chúng ta đổi ra minh giáo ngươi còn chưa có tư cách ngươi dương tiêu là cái thá gì cũng xứng để chúng ta nghe ngươi vi nhất tiếu thở dài nói được rồi được rồi không muốn lại ẩ m ý đều ẩ m ý chừng mấy ngày nhưng là vẫn không có ra kết quả cứ theo đà này chờ lục đại phái công tới sợ là vẫn không có kết luận đây hiện tại việc cấp bách chúng ta vẫn là nghĩ làm sao lùi lịch đi chu liên gật đầu nói vi nhất tiếu nói không sai bất quá trước hết tuyển ra giáo chủ ta tuyển vi nhất tiếu vi bức vương khinh công tuyệt thế một tay hàn bằng trường có thể nói là chưa gặp được địch thủ do hắn khi giáo chủ là thích hợp dương tiêu trào phung nói thử ta xem vẫn là ngươi chu điên đến làm đi minh giáo bên trong liền ngươi chu điên yêu thích bừa bãi ngươi trở thành giáo chủ lan qua l ộ lại nói không chắc ta minh giáo phục giáo có hy vọng chu điên tức giận nói ngươi t h ố i lắm chu điên một trưởng hướng về dương tiêu tấn công tới dương tiêu lạnh dên một tiếng Chu cũng cùng của thực không phải, thủ đều muốn Điên, đối ngươi liền tông sư là ta, tự sự dương ứ t lấy nụ. Vânh! d tiêu một trưởng đem chu điên đánh bay n à y vẫn là dương tiêu hạ thủ lưu tình kết quả không phải vậy chu điên nhất định sẽ bị hắn trưởng lực đánh chết vi nhất tiêu thấy d ư ơ người Tiêu động thủ hét lớn một tiếng, động lớn d ơ n g dám động thủ vi nhất tiêu trên bàn tay xuất hiện hàn khí chính là hàn băng miên trưởng ẩm dương tiêu cùng vi nhất tiêu trưởng lực đối lập phát sinh một tiếng vang chấm thấp toàn bộ đại điện cũng vì đó chấn động dương tiêu cùng vi nhất tiếu đều là tông sư hai người đều có sự kiên g rẻ vì lẽ đó chỉ là đấu cái lực lượng ngang nhau dương tiêu thuyết bất đắc hét lớn một tiếng cũng hướng về dương tiêu công tới dương tiêu lạnh rên một tiếng tiếp được không nói được t r ư ở n g lực minh giáo ba vị tông sư đối đầu t r ư ở n g lực chân khí hiện lên toàn bộ bên trong cung điện đều có áp lực mạnh mẽ chu điên lãnh khiêm b à n h hòa thượng các ngươi đều lên cho ta vi nhất tiếu nói rằng ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn đấu không lại hắn dương tiêu rất nhanh tất cả mọi người cảm thấy mạnh mẽ hàn băng lực lượng hàn băng miến trưởng thuyết bất đắc kinh ngạc nói dương tiêu ngươi là làm sao hội hàn băng miến trưởng thuyết bất đắc lại lắc đầu nói không đúng đây là mượn lực đả lực là ta minh giáo c h ấ n phái thần công càn khôn đại na di phát môn dương tiêu cười nói nhận được dương giáo chủ để mắt truyền ta mấy tay thô thiển võ công hiện tại các ngươi cũng biết càn khôn đại na di lợi hại đi đang lúc này một đạo màu vàng nhạt huyễn ảnh vọt vào đại điện một đạo chỉ lực đánh vào dương tiêu trên người nhất thời dương tiêu vi nhất tiếu thuyết bất đắc đám người chân khí lập tức nổi khủng ẩm ba vị tông sư lập tức buộc phát ra năng lượng quá mạnh mẽ coi như đánh lén này nhạt bóng người màu vàng cũng bị chấn động đến mức thổ một ngụm máu tươi rơi vào trọng thương dương tiêu khoanh chân ngồi dưới đất nhìn đánh lén người hóa ra là một cái lao hòa thượng lao hòa thượng chính là thành côn hắn lẻn vào minh giáo mật đạo lên quang minh đỉnh không nghĩ tới vừa vận động tới minh giáo mấy đại cao thủ xét ở nội lực cơ hội tốt như vậy thành côn tự nhiên là sẽ không bỏ qua hán dùng huyễn âm chỉ đánh lén lập tức đem dương tiêu đám người toàn bộ trọng thương ha ha không nghĩ tới minh giáo mấy đại tông sư toàn bộ trọng thương ở ta thành côn trong tay thành côn điên cuồng cười to nói sư muội ngươi nhìn thấy không ma giáo lập tức liền muốn tan thành mây khói ta rốt cục báo thủ cho ngươi ta rốt cục diệt ma giáo trong túi càn khôn trương vô kỵ nghe được tên thành côn sửng sốt một chút thành côn thành côn không phải nghĩa phụ ta sư phụ cùng cửu nhân không lẽ nào nghĩa phụ ta kẻ thù chính là hắn trương vô kỵ thầm nghĩ trong lòng thành côn mấy chục năm ác khí rốt cuộc ra trong lòng rất là sảng khoái đắc ý bên dưới đem hết thể bí mật cùng sự tình ngọn ngờn đều nói ra các ngươi biết ta tại sao muốn tiêu diệt các ngươi minh giáo đi hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi các ngươi chết rồi sau đó cũng không đến nỗi làm cái hồ đồ quỷ thành côn liền muốn động thủ giết dương tiêu đám người thời điểm túi càn khôn lập tức nổ tung mạnh mẽ trí dương trí cương chân khí bừa bãi tàn phá trương vô kỵ hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thành côn công tới thành côn ngươi này á c tặc chết cho ta trương vô kỵ ở phá tan túi càn khôn trong nháy mắt đó cựu dương thần công rốt cục đại thành hiện tại trương vô kỵ nhưng là xứng danh tôn g sư trung kỳ võ giả không phải là thành côn cái này bị thương tôn sư sơ kỳ võ giả có thể chống đỡ thành côn kinh hãi đến biến sắc nhìn thấy trương vô kỵ lợi hại như vậy không lo được giết người mau mau đào tẩu từ mật đạo đào tẩu thành côn đối với quang minh đỉnh có thể là hết sức quen thuộc tiến vào mật đạo liền biến mất không còn t â m hơi trương vô kỵ cũng tiến vào mật đạo nhưng là không có phát hiện thành côn nhưng nhìn thấy một cái mang theo xiềng chân thiếu nữ vừa nãy ngươi có thấy hay không một cái h ỏ a thượng đi vào trương vô kỵ hỏi thiếu nữ gật đầu nói h ắ n đào tẩu trương vô kỵ lo lắng nói nhanh lên một chút mang ta đi tìm hắn hòa thượng kia là cái á c tặc thiếu nữ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo trương vô kỵ hướng về mật đạo bên trong đi đến thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng thực sự là không may ta nhưng là tìm đến cản khôn đại na di bí tịch làm sao liền gặp gỡ những chuyện này trương vô kỵ cùng thiếu nữ bị vây ở một cái mật thất bên trong cửa đá kia coi như lấy trương vô kỵ cửu dương t h ầ n công cũng không mở ra thiểu chiêu liên lụy ngươi trương vô kỵ nói xin lỗi không nghĩ tới cái kia thành côn như vậy gian xảo dĩ nhiên dùng đá tảng đem mật đạo lối ra mở miệng đ ó n g kín tiểu chiêu từ trên mặt đất hải cốt trên nhặt lên một tấm giấy bằng da dê cùng một phong thư thư là dương đ ỉ n h thiên di ngôn trên giấy da dê có càn khôn đại na di bí tịch ở tiểu chiêu khuyên trương vô kỵ vẫn là quyết định tu luyện càn khôn đại na di trương vô kỵ có cựu dương thần công đại thành tu luyện lên càn khôn đại na di vô cùng dễ dàng rất nhanh trương vô kỵ tu vi từ tông sư trung kỳ lập tức tăng trưởng đến t ô n g sư hậu kỳ trương vô kỵ đang tu luyện tầng thứ bảy công pháp thời điểm nhưng dù như thế nào cũng tu luyện không được tiểu chiêu nhìn thấy trương vô kỵ sắc mặt liên tục biến hóa hơn nữa còn giữ lại mồ hôi liền tiến lên lau chùi hắn mồ hôi tiểu chiêu bị chân khí văng ra đánh vào trên vách đá phát sinh một tiếng vang c h ầ m thấp a tiểu chiêu đau đến kêu lên một tiếng sợ hãi trương vô kỵ dừng lại luyện công vội vàng đem tiểu chiêu nâng dậy đến cấp thiết hỏi tiểu chiêu ngươi thế nào rồi tiểu chiêu lắc đầu nói công tử ta không có chuyện gì đúng rồi công tử c à n khôn đại na di ngươi tu luyện thành sao trương vô kỵ lắc đầu nói vẫn không có ta chỉ là tu luyện thành công tầng thứ sáu nhưng là tầng thứ bảy làm thế nào cũng tu luyện không được trong đó có mười chín cú ta đều có chút không rõ có không hiểu mới là bình thường c à n khôn đại na di tầng thứ bảy nhưng là đại tông sư mới có thể tu luyện tông sư võ giả đi tu luyện tự nhiên là không cách nào thành công cái này cũng là t r ư ơ n g vô kỵ tiềm lực vô hạn hơn nữa còn có k i ể u dương thần công hộ thể cho nên mới không có có chuyện nếu như cái khác tông sư võ giả gượng ép tu luyện tầng thứ bảy sợ là đã sớm chân khí tán loạn bạo thể mà chết ta hiện tại đến thử một lần xem có thể không thể mở ra cửa đá t r ư ơ n g vô kỵ hiện tại cảm giác hiện tại toàn thân mình đều là sức mạnh thật giống có thể đem bầu trời đều đánh ra một cái l ô thủng đến mật thất cánh cửa kia là bàn long thạch chế tạo cứng r ắ n độ còn muốn vượt quá sắt é p Không có 7, mạnh không mạnh, vạn cân có sức bảy, tám mở là r A Hiện trương ạ i t vô kỵ Tu tông Vi là tông sư hét ậ u lui kỳ, không Kỵ sức cân thạch cửa mạnh đạt lại đến lên, này bàn long thạch cửa lớn, không thành vấn Trương h đã đề. trở À!、Chương、vô hét lớn một tiếng trên cánh tay chân khí hóa thành thực chất tám mươi cân sức mạnh hướng về cửa đá đ ẩ y đi ẩm ẩm to lớn bàn long thạch cửa lớn rốt cục từ từ mở ra tiểu chiêu kích động đến lưu lại nước mắt cửa đá mở ra bọn họ rốt cục không cần chết đói chết khát ở mật thất này bên trong quang minh đỉnh bên trong cung điện bạch m i ương vương ân thiên chính đem dương tiêu đám người ngăn ở phía sau đối với không văn đại sư chờ tồng sư nói rằng không văn đại sư chúng ta lúc trước nhưng là nói xong rồi các ngươi không thể xông lên tàn sát ta minh giáo các ngươi muốn diệt minh giáo liền muốn trước tiên từ ta ân thiên chính trên thi thể bước qua đi không văn đại sư nói rằng a di nhờ phúc được rồi bất quá bạch m i ương vương ngươi nhưng là phải nghĩ kỹ ngươi mặc dù là tông sư võ giả nhưng là hôm nay cũng cứu không được mà giáo vương nhạc nói với diện tuyệt sư thái sư phụ chúng ta đi thôi thật vô vị minh giáo xem như là xong coi như có một cái bạch mi ưng vương cũng không thể cứu đạt được minh giáo ta nói a không văn đại sư bọn họ cũng là ăn no rừng mỡ tại sao muốn cùng ân thiên chính đơn đả độc đấu này căn bản liền không có ý nghĩa diện tuyệt sư thái cười nói không nên gấp chúng ta có thể các loại ta muốn tận mắt nhìn ân thiên chính chết ở lục đại phái cao thủ trong tay không chỉ như thế ta còn muốn tự tay giết dương tiêu tên dâm tặc này hiện tại diệt tuyệt sư thái tâm tình tốt vô cùng minh giáo rốt cục cũng bị diệt chỗ tối chu nguyên trương muốn ra tay lại bị lưu bá ôn kéo đàn chủ hiện tại còn không là ngươi thời điểm xuất thủ đợi được hương vương bị thua ngươi lại ra tay đến thời điểm đàn chủ lấy sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ lục đại phái đây mới thực sự là cứu minh giáo với nguy nan ở trong đến thời điểm minh giáo giáo chủ vị trí tuyệt đối là đàn chủ ngươi chu nguyên trương gật gật đầu nói rằng được rồi chu nguyên trương võ công mạnh cũng không thể đồng thời đối kháng lục đại phái tất cả cao thủ nhưng là hiện tại bạch my ư n g vương cùng lục đại phái đã thỏa thuận được rồi đơn đả độc đấu nói đến đơn đả độc đấu chu nguyên trương cũng sẽ không sợ hãi lục đại phái bất luận cái nào tông sư võ giả coi như vương nhạc hắn cũng có lòng tin chiến thắng quản chi tống r ả giá ương vương đang cùng điểm đổi. đánh một My t Bạch viên ễ n chiến.、Hai、người nội công tu vi gần như, lực công kích cũng tương đương. Ân Kiều đối Hai vi i tu lực kích h t Chính lực chảo công y bá đạo, cưng mảnh mảnh thường, ưng đại đạo, y bá dị kiểu h chút ô n nào g so v ớ t h i kiếm thuật phiêu giật lấy nu t h ắ n g c ư ờ n g ác liệt cực kỳ hơn nữa hắn triển khai võ đang miên trưởng cũng có thể khắc chế này cường mạnh nhưng c h à o công、Phốc. tống v i ễ n kiểu tránh thoát ân thiên chính nhưng c h à o công Lấy làm võ đăng địa đồng thiên ân thiên chính một kiếm thọ t chiều pháp h bị ưng ơ nặng. Tống vương i kiểu cất kiếm lùi về sau, đối với ân thiên chính ôm quyền nói, ê n ân chính quyền sau, cất ôm về vương, vương, ngươi Ương ngươi rồi. thua đã là thiên ương giáo giáo chủ cùng minh giáo không có liên quan ngươi vẫn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này sớm một chút mang theo ngươi thiên ương giáo giáo chúng hạ sơn đi thôi thiên ương giáo cùng võ đang ngọn nguồn không cạn trương thúy sơn nhưng là cùng ân tố tố kết thành vợ chồng xem ở chết đi trương thúy sơn trên mặt tống viên kiều cũng không thể giết ân thiên chính ân thiên chính lắc đầu nói ta bạch mi ương vương mặc dù rời khỏi minh giáo nhưng là hiện tại minh giáo gặp nạn ta ha có thể mặc kệ ta nói rồi muốn diệt minh giáo các ngươi muốn trước tiên từ thi thể của ta trên bước qua đi ta bạch mi ương vương còn chưa chết đây trở lại tống viên kiều lắc đầu trở lại võ đang trận doanh ở trong hắn không thể sẽ cùng ân thiên chính chém giết ân thiên chính minh giáo giết sư đệ ta ngày hôm nay bất kể như thế nào lao phu đều muốn tiêu diệt minh giáo nếu ngươi muốn tử vậy thì nếm thử ta không động thất thương quyền lợi hại đi ra chính là không động phái vị kia tông sư ông lão chỗ tối lưu ba ôn đối với chu nguyên trương nói rằng đàn chủ hiện tại là thời điểm ngươi ra tay cứu ư n g vương cùng minh giáo chu nguyên trương gật đầu nói được ngày hôm nay ta chu nguyên trương liền muốn dương danh lập vạn để minh giáo cùng lục đại phái người nhìn võ công của ta nhưng là đang lúc này quắt to một tiếng chuyển đến dừng tay trương vô kỵ mang theo tiểu chiêu hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở ân thiên chính trước người trương vô kỵ xuất hiện để tất cả mọi người là xương sở đặc biệt chu nguyên trường càng là sắc mặt tái xanh tiểu tử này làm sao đi ra căn cứ lưu b a ôn m ư u tính hiện tại ra trận hẳn là hắn chu nguyên t r ư ờ n g mới đúng vậy nhưng là hắn chu nguyên t r ư ờ n g chậm một bước hiện tại đứng ở ân thiên chính phía trước nhưng là trương vô kỵ đáng ghét ta muốn giết tiểu tử này chu nguyên t r ư ờ n g muốn xông lên đánh giết trương vô kỵ nhưng là lại bị lưu bá ôn kéo lưu ba ôn lắc đầu nói đàn chủ bình tĩnh đừng nóng tiểu tử này tuy rằng võ công không sai nhưng là không hẳn liền năng lực kháng lục đại phái hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn đến thời điểm hay là muốn đàn chủ ra tay chúng ta hiện tại không ngại chờ một chút xem chu nguyên trương lạnh rên một tiếng được vậy ta liền để tiểu tử này sống thêm một trận bất quá kế hoạch của chúng ta bị tiểu tử này đảo loạn ta tuyệt đối sẽ không bông tha hắn chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này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 chính mình thế tất yếu bảo vệ minh giáo tuyệt đối không thể để cho thành côn cái kia gian tặc â m lưu thực hiện được các vị t i ê n bối lần này các ngươi lục đại phái đến vây công minh giáo kỳ thực là bị gian nhân xối r ủ tại hạ chịu xin mọi người dừng tay biến chiến tranh thành t ơ lùa trương vô kỵ ô m quyền đối với lục đại phái có người nói vương nhạc gâm thầm lắc lắc đầu lục đại phái cùng minh giáo đã chém giết đến mức độ như vậy chết rồi lên tới hàng ngàn hàng vạn người hơn nữa liền t ô n g sư võ giả đều vẫn lạc một cái không phải là một đôi lời liền có thể hóa giải hiện tại coi như là thiên hạ đệ nhất cao thủ trương tam phong đến rồi muốn đại gia dừng tay sợ là cũng không dễ dàng lại nói chém giết đến hiện tại tiêu diệt minh giáo chỉ còn dư lại bước cuối cùng có phải là thu được gian nhân s u ố i r ủ đã không trọng yếu không văn đại sư cùng không tính đại sư liếc mắt nhìn nhau lần này vây công minh giáo cũng thật là có chút không hiểu ra sao đúng là có người giả mạo không văn đại sư bút tích cho hắn năm đại phái viết thư bây giờ nhìn lại s ắ c thực là chịu đến gian nhân xối r ủ c h ỉ là không biết cái này gian nhân là ai dĩ nhiên đem lục đại phái đùa bỡn trong lòng bàn tay thực sự là thật là to gan d i ệ t tuyệt sư thái lạnh giọng cười nói tiểu tử ngươi nói ta lục đại phái vây công ma giáo là bị gian nhân xối r ủ vậy xin hỏi vị này gian nhân là ai còn có ma giáo những năm gần đây làm ác sự lẽ nào cũng là giả hay sao trương vô kỵ nói rằng sư thái ngươi nói minh giáo làm nhiều việc ác là ngươi tận mắt nhìn thấy sao nếu ngươi không có tận mắt đến cái kia tại sao phải nói minh giáo làm bao nhiêu ác sự hoa sơn phái tiên vu thông cười khẩy nói tiểu tử tạ tốn giết người ở trên vách tường viết người giết người thành côn ta cũng không có oan hưởng hắn hơn nữa hắn còn từ ta hoa sơn phái trộm lấy hốn nguyên công ta hoa sơn phái có thể nói cùng ma giáo thể không lưỡng lập trương vô kỵ cười nói những chữ này ai cũng có thể tả a hơn nữa theo ta được biết tạ tốn thật giống chỉ có thể không động phái thất thương quyền cũng sẽ không hoa sơn phái hôn nguyên công à. không động phái vị lão già kia lớn tiếng nói tiểu tử không quản ngươi có đúng hay không người của ma giáo ngày hôm nay ngươi nếu như che chở ma giáo lao phu kia trước hết đưa ngươi đánh chết lại nói vì ta chết đi sư đệ ta nhất định phải diệt ma giáo không động phái ông lão một quyền hướng về trương vô kỵ đánh tới quyền kình chấn động không khí nổ vang trương vô kỵ cười nói thất thương quyền văn bối bất tài cũng dùng thất thương quyền đến gặp gỡ tiền bối trương vô kỵ thất thương quyền so với ông lão kia quyền k ì n h càng mạnh hơn càng ác hơn bảy tầng quyền k ì n h lấy như bẻ cành khô tư thế trực tiếp đánh vào trên người ông lão nhưng là ông lão quyền k ì n h nhưng liền trương vô kỵ hộ thể chân khí đều không phá ra được v â ảnh ông lão cảm thấy chấn động toàn thân một ngụm máu lớn phun ra ngoài thân thể bay ngược ra ngoài ngươi ngươi làm sao hội thất thương quyền ông lão nằm trên mặt đất lớn tiếng hỏi thất thương quyền nhưng là không động phái chân phái thần công trương vô kỵ ôm quyền nói khí ngũ hành đ i ề u âm dương tổn đau lòng phổi tồi gan ruột tàng cách tinh thất ý h o à n g hốt tam tiêu tể nghịch hồn phách tung bay thất thương quyền uy lực mạnh mẽ nhưng lại là trước tiên thương kỷ lại đả thương địch thủ muốn tu luyện thất thương quyền tu vi ít nhất phải là cảnh giới tông sư mới được tiền bối là nhất lưu cảnh giới liền bắt đầu tu luyện thất thương quyền chứ vừa nãy vãn bối dùng quyền kính vì là tiền bối chữa thương ói ra khẩu huyết không biết hiện tại cảm giác làm sao không động phái ông lao đứng lên đến Cảm trương h thân nhẹ nhàng khoan khoái, ấ y một t o n thân thể còn nhiều g thể t h ám thương kinh mạch bế tắc, đều bị trương mạch tắc, bế bị đều vô kỵ quyền kình đánh cho thầm a n Ông quyền nói, ôm láo đà tạ. ắ hắn thắng. n cũng trương mạnh hơn nhiều, như mạng, cũng không chút nào hy vọng、thắng. Trương có cảm giác được, coi thể tu chút t hy h mẽ vi vô vô kỵ kỵ quá liều thở phào nhẹ nhõm không động phái này xem như là quyết định không tính thần tăng tiến lên phía trước nói vị thí chủ này m a giáo làm nhiều việc ác là mọi người đều biết sự tình bất quá vừa nay thi chủ nói có gian nhân xối d ụ không biết vị này gian nhân là ai kỳ thực không văn đại sư cùng không tính đại sư cũng rất muốn biết vị này gian nhân là ai dù sao lần này lục đại phái vây công ma giáo xác thực có rất nhiều chỗ kỳ hoặc trương vô kỵ ôm quyền nói hai vị thần tăng cái kia gian nhân chính là tạ tốn sư phụ thành côn thành côn liền ẩn giấu ở thiếu lâm tự hắn là một vị che mặt tăng nhân gọi là viên chân các vị tiền bối nếu như không tin có thể để cho viên chân đi ra cùng ta đối chất không văn đại sư quát lớn nói nói hưu nói vượn g viên chân là ta không kiến sư đệ đệ tử đắc ý h ắ n phật pháp t i n h thâm há lại là ngươi tiểu tử này có thể nói xấu lại nói ta viên chân sư điệt đã viên tịch ngươi hiện tại để hắn đi ra cùng ngươi đối chất ngươi an chính là tâm tư gì trương vô kỵ muốn nói những người khác không văn c ũ n g không tính l ư ợ n g vị đại sư hay là liền tin tưởng nhưng là hắn nói viên chân thiếu lâm tự tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng viên chân ở thiếu lâm tự ẩn giấu quá được vẫn là lấy phật đạo cao tăng khuôn mặt xuất hiện nơi nào có một điểm thành côn dáng vẻ trương vô kỵ s ư ớ n g sở viên chân chết rồi chết rồi cũng được nhưng là chân tướng của chuyện chẳng phải là vĩnh kém xa mở ra à không tính đi ra tức giận nói tiểu tử ngươi tự tin v õ công cao cường liền muốn nói xấu ta thiếu lâm tự hôm nay lão nạp há có thể tha cho ngươi thiếp chiêu đi không tính bàn tay đã biến thành lợi chảo chân khí màu vàng nóng hiện lên trương vô kỵ cảm thấy một luồng ác liệt khí trương vô kỵ lớn tiếng nói chậm đã không tính đại sư nếu như ta thắng thiếu lâm sẽ dừng tay sao không tính quay đầu lại nhìn không văn đại sư một chút không văn đại sư gật đầu nói dễ bàn chỉ cần ngươi thắng ta thiếu lâm tự liền lui ra quang minh đỉnh không lại chu diệt mà giáo trương vô kỵ gật đầu nói được xin mời đại sư tứ chiêu không tính long t r ả o thủ so với ân thiên chính nhưng t r ả o công có thêm một tia hạo nhiên chính đại khí ân thiên chính đối với trương vô kỵ kinh hô cẩn thận đó là t h i ế u lâm long t r ả o thủ lợi hại cực kỳ trương vô kỵ có cựu dương thần công hộ thể học võ công gì đều đặc biệt nhanh rất nhanh hắn đem long c h ả o thủ chiêu thức toàn bộ n h ớ kỹ đồng thời dùng l o n g c h ả o thủ đánh bại không tính trương vô kỵ tuy rằng sẽ không long c h ả o thủ nội công tâm pháp nhưng là lấy cựu dương chân khí thôi thúc long c h ả o thủ uy lực c à n g hơn thiếu lâm tự cũng thất bại côn lôn phái cùng hoa sân phái lấy chính phản lưỡng nghi kiếm pháp vây công trương vô kỵ vẫn như cũ thua ở trương vô kỵ càn khôn đại na di bên dưới võ đang phái trận doanh bên trong tống thanh thư nhìn trương vô kỵ trong mắt mang theo đố kỵ trương vô kỵ tuổi so với hắn còn nhỏ nhưng là võ công so với hắn tống thanh thư cường gấp trăm lần điều này làm cho hắn cái này võ đang tương lai trưởng môn làm sao chịu nổi a cha ngươi cùng nhị thuốc đi giết tiểu tử kia ngươi cùng nhị thuốc liên thủ ta không tin hắn còn đánh thắng hai người các ngươi tông sư tống thanh thư nói với tống viễn k i ể u tống viễn k i ể u quát lớn nói thanh thư ngươi nói cái gì đó chúng ta cùng minh giáo nói xong rồi một chọi một vừa nãy ta đã từng ra chiến hiện tại sẽ cùng ngươi nhị thúc liên thủ đi đối phó một người thiếu niên ngươi để trên giang hồ làm sao đối xử ta võ đăng phái tống viên kiểu đối với diệt tuyệt sư thái ôn quyền nói sư thái chúng ta năm đại phái đều từng ra chiến nhưng là đều không có thắng hiện tại liền xem ngươi phái nga mi diệt tuyệt sư thái gật đầu nói tống đại hiệp yên tâm ta phái nga mi nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng ma giáo ngày hôm nay nhất định phải diệt đều đến thời khắc sống còn diệt tuyệt sư thái làm sao có thể từ bỏ lần này nếu như không thể diệt ma giáo nàng tâm bất an diệt tuyệt sư thái đang muốn tiến lên lại bị vương nhạc kéo lại sư phụ để cho ta tới đi hắn hiện tại võ công tăng nhiều một thân tu vi sợ là không thấp hơn tông sư hậu kỳ ngươi không phải là đối thủ diệt tuyệt sư thái do dự một chút gật đầu nói được rồi diệt tuyệt sư thái cũng biết chính mình hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của trương vô kỵ nếu như sớm biết trương vô kỵ có thể trở thành l ạ i như vậy cao thủ mạnh mẽ ở quang minh đỉnh ở giữa trên nên giết hắn chỉ tiếc c o i đời này không có thuốc hối hận vương nhạc cầm ý thiên kiếm trận chiến này ngươi nhất định phải thắng không phải vậy ma giáo ngày khác chắc chắn cho tàn lại cháy d i ệ t tuyệt sư thái đem ý thiên kiếm giao cho vương nhạc vương nhạc gật đầu nói sư phụ yên tâm ta hội tận lực sư m i n h chu chỉ nhược đi tới vương nhạc bên người nhỏ giọng nói sư m i n h xin ngươi không muốn tổn thương hắn được không vương nhạc hơi s ư ơ n g sở nói rằng chỉ nhược ngươi yêu thích tiểu tử kia trương vô kỵ tiểu tử kia là không sai có thể nhưng cũng không là chu chỉ nhược như ý lan g quân thích hợp ứng cử viên a chu chỉ nhược khuôn mặt hơi đỏ lên lắc đầu nói không phải hắn là ta một cái cố nhân ta không hy vọng hắn bị thương cố nhân chu chỉ nhược mới bao lớn nàng đều có cố nhân sao vương nhạc thở dài nói chỉ nhược bằng hắn hiện tại công lực Ta thương thực, tại ta muốn mới hắn, không dễ dàng. Kỳ thực, ngươi hiện tại hẳn lắng Kỳ dễ là là. lo lắng ta mới là. vương nhạc tu vi chỉ là tông sư trung kỳ dựa vào hỏa hành quyết cùng thủy hành quyết còn có phong phú kinh nghiệm thực chiến vương nhạc mới có thể cùng tông sư hậu kỳ cao thủ chống lại hiện tại trương vô kỵ nội công tu vi đã ở vương nhạc bên trên bất quá trương vô kỵ kinh nghiệm không đủ hắn cùng vương nhạc phần thắng đều là ở năm năm số lượng vương nhạc cầm ỵ thiên kiếm đi tới trương vô kỵ đối diện nói rằng từng thiếu hiệp thế giới này thật sự có kỳ tích ra mới một ngày thời gian ngươi liền từ tông sư sơ kỳ đặt đến tông sư hậu kỳ công lực tăng cường mấy lần ta rất hiếu kỳ ngươi có kỳ ngộ gì trương vô kỵ lắc đầu nói xin lỗi ta không thể nói trương vô kỵ mặc dù có thể trở thành tông sư hậu kỳ võ giả là bởi vì tu luyện càn khôn đại na di tu luyện càn khôn đại na di sự tình vẫn là không nên để cho cái khác biết đến tốt đã như vậy như vậy chúng ta liền phế không nhiều lời nói rồi cheng ỷ thiên kiếm vỏ kiếm bay ra ngoài trực tiếp rơi xuống chu chỉ nhược trong tay vương nhạc dùng ỷ thiên kiếm chỉ vào trương vô kỵ người chung quanh đều cảm giác được ỷ thiên kiếm băng hàn kiếm khí chu liên vào lúc này lớn tiếng kêu lên tiểu tử có bản lĩnh liền không muốn dùng ỷ thiên kiếm dùng ỷ thiên kiếm coi như thắng rồi cũng là thắng mà không v ẻ vằng gì không phải bản l ĩ n h thật sự cái k h á c minh giáo bên trong người cũng là dồn dập kêu to đúng không muốn dùng ỷ thiên kiếm có bản lĩnh cũng đừng dùng ỷ thiên kiếm Miệng. vương nhạc hét lớn một tiếng âm thanh như sấm sét các ngươi chỉ biết là trong tay ta có ý thiên kiếm đối với tính từng không công bằng nhưng là tính từng có cựu dương thần công hộ thể các ngươi tại sao không nói b ả o kiếm cũng là thực lực một phần các ngươi không muốn ta dùng ý thiên kiếm có thể chỉ cần tính từng không cần cựu dương thần công ta liền không cần ý thiên kiếm trương vô kỵ ôm quyền nói vương nhạc thiếu hiệp có người nói ngươi bị người giang hồ xương kiếm thần nghĩ đến định là kiếm thuật thông thần Tại hạ hôm nay chương ó t ể lĩnh giáo kiếm thần kiếm thuật, quả thật vinh hạnh. thuật, thật giáo kiếm kiếm quả v nhạc trình h hiệp, i ế u ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi mốt chương ba mươi mốt chu nguyên chương cái thứ nhất công lao xác định bỏ phiếu đối mặt vương nhạc trương vô kỵ không dám có chút bất cẩn vương nhạc võ công nhưng là lục đại phái tông sư võ giả bên trong mạnh nhất hơn nữa trong tay còn có ỷ thiên kiếm lực công kích tuyệt đối mạnh mẽ ta có cựu dương thần công càng khôn đại la di chờ thần công tại người không hẳn sẽ không có thắng cơ hội trương vô kỵ thầm nói trận chiến này không chỉ là liên quan n đ ế đến chính ta còn quan hệ đến toàn bộ minh giáo sống còn ta tuyệt đối không thể thua trương vô kỵ bản liền không quen trường kiếm pháp vì lẽ đó hắn cũng không có định dùng binh khí hắn quyết định chỉ dùng quyền pháp đến cùng vương nhạc đối chiến vương nhạc vận chuyển thuộc tính l ử a chân khí ỷ thiên kiếm ở nóng rực kiếm khí ra chỉ dưới trở nên đỏ chót xèo kiếm khí như lưu quang hướng về trương vô kỵ công tới vương nhạc triển khai bộ pháp hóa thành một đạo t à n ảnh hướng về trương vô kỵ phong đi tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực h ạ n trương vô kỵ con ngươi co rụt lại kiếm khí ở trong con mắt hắn từ từ phong to một luồng hơi thở của cái chết ở đáy lòng bay lên、Lùi. trương vô kỵ tách ra kiếm khí kiếm khí trực tiếp thiết ở phía sau trên trụ đá mạnh mẽ nhiệt độ cao để trụ đá đều phát sinh mùi khét trương vô kỵ lỗ thai k h ẽ động nghe được trường kiếm rung động âm thanh là vương nhạc trương vô kỵ lắc người một cái tách ra trường kiếm lần này trương vô kỵ tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn dĩ nhiên trên không trung lưu lại mấy đạo ảo ảnh trương vô kỵ một quyền hướng về vương nhạc tấn công tới quyền pháp này chính là không động phái thất thương quyền mạnh mẽ quyền kỉnh để không khí đều vặt mèo bảy tầng quyền kình để vương nhạc đều cảm thấy áp lực nếu như bị tám mươi ngàn cân sức mạnh quyền kình đánh vào trên người coi như là tông sư võ giả cũng sẽ không chết cũng bị thương cheng vương nhạc trong tay bị thiên kiếm ánh sáng tăng mạnh một đạo như là thác nước kiếm khí màu đỏ thám hướng về trương vô kỵ nắm đấm bổ tới ẩm toàn bộ đại điện phát sinh rung động dữ dội vương nhạc cùng trương vô kỵ đều bị chấn động đến mức lùi về sau kiếm khí cùng quyền kình năng lượng bừa bãi tàn phá để minh giáo cùng lục đại phái người đều cảm thấy một trận nghẹt thở coi như là tông sư võ giả gò má cũng bị dư âm năng lượng thổi đến đau đớn lục đại phái người nhìn vương nhạc trong mắt tràn ngập đấu kỵ cùng ước ao đặc biệt tống thanh thư thấy vương nhạc võ công lợi hại như vậy trong mắt càng là mang theo đấu kỵ cùng sự thù hận diệt tuyệt sư thái mặt mỉm cười gật gật đầu trận chiến này mặc kệ kết quả làm sao coi như cuối cùng vương nhạc thật sự thua phái nga mi cũng sẽ cực kỳ ló mặt trận chiến này sau khi phái nga mi đều sẽ h uy c h ấ n võ lâm địa vị đem có thể đạt đến thiếu lâm cùng võ đang cấp độ chu chỉ nhược sắc mặt mang theo lo lắng vương nhạc cùng trương vô kỵ nàng không muốn bọn họ bất cứ người nào bị thương nhưng lại như vậy tiếp tục đấu nói không chắc hội lưỡng bại câu thương trương vô kỵ không khí chung quanh bắt đầu v ặ t mẹo thật giống là từ trường phát sinh thay đổi khiến người ta nhìn không rõ bộ mặt của hắn dương tiêu cả kinh nói càn khôn đại na z i tiểu tử này làm sao hội ta minh giáo hộ giáo thần công dương tiêu cũng tu luyện qua càn khôn đại na di cứ việc chỉ là tu luyện một tầng nhưng là trương vô kỵ xuất hiện đang sử dụng ra càn khôn đại na di hắn vẫn là nhận thức trương vô kỵ càn khôn đại na di so với dương tiêu phải cường đại gấp trăm lần vương nhạc trưởng khống ỷ thiên kiếm công ở trương vô kỵ trên người nhưng là trường kiếm như là đâm vào hồ r á n bên trong càng như là đâm vào cá chạch trên yên ra căn bản là không dùng sức trường kiếm cùng kiếm khí đều là bị một luồng kỳ dị sức mạnh tá đi công kích không tới trương vô kỵ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đây chính là càn khôn đại na z i có người nói càn khôn đại na z i là ba tư võ học bây giờ nhìn lại ba tư võ công cùng ta trung nguyên võ học vẫn là có chút không giống bất quá trương vô kỵ như vậy liền muốn thắng ta cũng quá muốn làm nhiên vương nhạc suy nghĩ như thế nào phá giải càn khôn đại na z i biện pháp thứ nhất chính là dùng sức mạnh khổng lồ trực tiếp c h i ế n ép sức mạnh đạt đến trình độ nhất định mặc kệ cỡ nào kỳ diệu chiêu số đều là không thể ngăn cản đương nhiên vương nhạc sức mạnh bây giờ cũng là cùng trương vô kỵ gần như cho nên muốn muốn dùng sức mạnh khổng lồ triển ép trương vô kỵ đây là không thể biện pháp thứ hai chính là đem tất cả sức mạnh b ắ n chúng với một điểm lại lấy tốc độ cực nhanh công kích để trương vô kỵ căn bản là không kịp tá đi công kích đạt đến một điểm phá diện hiệu quả nhất định phải phá hắn càn khôn đại na z i vương nhạc đem thủy hỏa hai loại thuộc tính chân khí toàn bộ tụ tập đến ỷ thiên kiếm trên thậm chí ngay cả còn chưa hoàn thành thuộc tính kim chân khí đều đã vận dụng chỉ thấy Ủy thiên kiếm mũi kiếm phát sinh tia sang chói mắt đây là năng lượng độ cao hội tụ trải qua trương vô kỵ cũng cảm nhận được Ủy thiên kiếm trên truyền đến sắc bén khí tức lấy Ủy thiên kiếm sắc bén cùng vương nhạc công lực lần này công kích hắn không hẳn ngăn cản được trương vô kỵ không chỉ dùng tới càn khôn đại na z i còn dùng cựu dương thần công hộ thể đâm kiếm thức vương nhạc không có tác dụng hoa gì tiếu kiếm thuật chỉ là dùng cơ sở kiếm thuật ở trong gai kiếm thức chỉ đơn giản như vậy đâm một cái nhưng l à i uy lực nhưng không gì sánh kịp vương nhạc tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng hắn là làm sao di động liền ngay cả tông sư võ giả cũng chỉ là nhìn thấy một tia tan ảnh nhanh nhanh nhanh đến mức cực hạn liền có thể phá tan t r ư ơ n g vô kỵ càn khôn đại na di rồi Xì xì. ỷ thiên kiếm thật đâm thùng t r ư ơ n g vô kỵ thân thể ở ngoài vạn b ẹ o từ trường phá tan rồi hắn cựu dương hộ thể một chiêu kiếm đâm vào trương vô kỵ ngược phải phá tan rồi trương vô kỵ phòng ngự vương nhạc cũng là s ư ơ n g sở sau đó mừng rỡ trong lòng trương vô kỵ biến sắc mặt không giống nhau không chờ vương nhạc phản ứng lại một quyền đánh ra bảy tầng quyền kình đánh vào vương nhạc trên người v ả n h một tiếng vang trầm thấp truyền ra vương nhạc bị một quyền đánh bay nội tạng toàn bộ lệnh vị trí bị trọng thương vương nhạc d i ệ t tuyệt sư thái kinh hãi đến biến sắc ô chu chỉ nhược chạy tiến lên nâng dậy vương nhạc lo lắng nói sư huynh ngươi thế nào đinh mẫn quân cũng chạy tới vương nhạc lắc đầu nói tiểu sư muội đại sư tỷ yên tâm ta còn không chết được nay thất thương quyền thật mạnh mẽ quên kình ta hiện tại nội tạng toàn bộ lệnh vị trí sợ là không thể t á i chiến vương nhạc liếc mắt nhìn trương vô kỵ hắn cũng là trọng thương ỷ thiên kiếm còn ở trên lồng ngực của hắn cắm vào đây trương vô kỵ rút ra ỷ thiên kiếm cũng phun ra một ngụm màu tươi ân thiên chính đỡ lấy trương vô kỵ đối với không văn đại sư hỏi không văn đại sư trận chiến này làm sao toán không văn đại sư cũng không biết nên phán ai thắng vương nhạc nói rằng các vị kỳ thực lần này là ta thua nội tạng của ta lệnh vị trí hắn tuy rằng cũng là trọng thương nhưng l à nhưng chỉ là kiếm thương hẳn là còn có sức đánh một trận vì lẽ đó ta thua quyền kinh tuy rằng không có ỷ thiên kiếm sắp bén nhưng là chỉ cần bị đánh trúng sẽ trọng thương nội tạng bị hao tổn nếu như chỉ có trương vô kỵ cùng vương nhạc hai người lấy hai người hiện tại thương thế châm giết cuối cùng có thể sống sót hẳn là trương vô kỵ vương nhạc sở dĩ thua là bởi vì tu vi của hắn mới là tông sư trung kỳ lấy tông sư trung kỳ tu vi có thể cùng trương vô kỵ tông sư hậu kỳ bính cái lưỡng bại câu thường đã rất đáng ổn vương nhạc nhắm mắt điều tức dùng thuộc tính nước chân khí điều dưỡng thương thế lục đại phái người đều là không cam l ò n g không nghĩ tới liền như vậy thua cái kia ha không phải là không thể diệt ma giáo trương vô kỵ đem Ừ thiên kiếm giao cho chu chỉ nhược sau đó ôm quyền nói các vị tiền bối lúc trước nhưng là nói xong rồi chỉ cần ta thắng các ngươi liền lui ra quang minh đỉnh không văn đại sư cùng không tính đại sư liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là quyết định rời đi quang minh đỉnh vốn là diệt minh giáo đều đến thời khắc sống còn nhưng là nhưng đi ra một vị trương vô kỵ đánh bại lục đại phái hết thệ cao thủ nay chỉ có thể nói minh giáo khí số chưa hết không văn đại sư mang theo người của thiếu lâm tự thủ rời đi trước quang minh đ ỉ n h hoa sơn không động côn lôn ba phái cũng lần lượt rời đi diệt tuyệt sư thái trừng trương vô kỵ cùng dương tiêu một chút l ệ n h lùng nói chỉ nhược mang theo sư huy ngươi h n chúng ta đi diệt tuyệt sư thái rất không cam tâm nhưng lại nhưng lại không thể hiện tại liền diệt minh giáo dù sao đơn đả độc đấu nhưng là lục đại phái thương lượng với minh giáo được rồi hiện tại diệt tuyệt sư thái nếu như đổi ý phái nga mi sau đó liền không muốn ở trên giang hồ l a n lộn ngay vào lúc này ân lê đình chặn đánh giết dương tiêu mà trương vô kỵ cũng lấy ra thân phận thực sự người của phái võ đang là kinh hỷ mà diện tuyệt sư thái nhưng là kinh ngạc tiểu t ử này dĩ nhiên là trương thúy sơn cùng con trai của ân tố tố trương vô kỵ chờ đến lục đại phái người sau khi rời đi minh giáo tất cả mọi người quỳ xuống hướng về trương vô kỵ hô tham kiến giáo chủ trương vô kỵ kinh hãi nói các vị tiền bối này có thể vạn, vạn không được dương đỉnh thiên giáo chủ có di ngôn giáo chủ vị trí là muốn nghĩa phụ ta tạ tốn kế nhiệm vi nhất tiếu nói rằng tạ tốn là nghĩa phụ của ngươi phụ tử các ngươi hai người ai kế nhiệm giáo chủ vị trí đều là giống nhau lại nói giáo chủ ngươi nhưng là tu luyện ta minh giáo c ả n khôn đại na di n à y hộ giáo thần công chỉ có thể là giáo chủ mới có thể tu luyện ngươi không làm giáo chủ ai dám làm dương tiêu mấy người cũng gật đầu đồng ý hiện tại minh giáo xác thực cần một cái giáo chủ không phải vậy minh giáo đem sẽ tiếp tục chia năm sẻ bậy xuống mà trương vô kỵ không thể nghi ngờ là ứng cử viên phù hợp nhất trương vô kỵ bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận minh giáo giáo chủ vị trí chu nguyên trương cùng lưu bá ôn đều là sắc mặt tái xanh trong mắt đều m u ố n b ư ớ c lên hòa đến chu nguyên trương giọng căm hận nói trương vô kỵ trương vô kỵ ta nhất định phải giết ngươi người giáo chủ này vị trí vốn nên là ta nhưng là lại bị ngươi tiểu tử này cho cướp giật đi thực sự là đáng ghét ta không được quân sư ta hiện tại liền muốn đi giết trương vô kỵ lưu ba ôn lắc đầu nói đàn chủ hiện tại trương vô kỵ là mục đích chung ngươi coi như giết h ắ n cũng không có thể trở thành giáo chủ chúng ta lần này tính sai vốn là nắm chắc sự tình nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên đột nhiên b ư ớ c lên một cái trương vô kỵ đem thế cuộc cho đảo loạn ai kỳ kém một chiêu a chu nguyên trương lạnh lùng nói vậy chúng ta bây giờ nên làm gì lưu ba ôn suy nghĩ một chút nói rằng đàn chủ chúng ta hay là muốn ẩn nhận á trường vô kỵ tuy rằng võ công cao cường nhưng là hắn chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu chúng ta hoàn toàn có biện pháp đối phó hắn chỉ cần đàn chủ thế lực lớn đến trình độ nhất định công cao chấn chủ hơn nữa võ công không kém trương vô kỵ đến thời điểm là có thể bức cung để hắn từ nhậm giáo chủ vị trí khi đó nếu ai dám ngăn cản đàn chủ ngươi ngươi là có thể d a n h chính ngôn thuận chấn áp hắn chu nguyên trương cuối cùng gật đầu một cái nói được rồi chu nguyên trương mang theo lưu ba ôn thường n ộ xuân từ đạt đám người chạy tới đại điện một chân quỷ xuống nói thuộc hạ chu nguyên trường tham kiến giáo chủ thuộc hạ cứu giá chậm trễ kính xin giáo chủ chủ tội trương vô kỵ nói rằng chu đàn chủ cùng các vị tướng quân xin đứng lên báo một cái minh giao giao chúng chạy vào lớn tiếng nói giáo chủ cái bang trần hữu lượng liên hợp chu vũ liên hoàng trang còn có trên giang hồ một ít nhị lưu môn phái đã giết tới quang minh đ ỉ n h các anh em đều bị thương nặng nhanh không chống đỡ được dương tiêu l ệ n h dên một tiếng những n à y cẩu vật cũng dám đến tấn công ta minh giáo minh giáo hiện tại chính là h ổ lạc bình dương bị chó bắt nạt bình thường những tiêu nhị lưu môn phái ai dám đối với minh giáo bất kính trương vô kỵ nói rằng các vị chúng ta vẫn là lùi tới mật đạo bên trong trước tiên tránh một chút đi chu nguyên trương ôm quyền nói giáo chủ thuộc hạ mang đến mười ngàn tinh l h u ệ có thể không có một chút nào tổn thương giáo chủ mang theo những người khác trước tiên lui đi mật đạo giết địch sự tình liền giao cho ta t a chu nguyên trương đi trương vô kỵ điểm nói cũng tốt chờ đến trương vô kỵ bọn người lùi vào mật đạo chu nguyên trương mới cười lạnh nói này chính là ta chu nguyên trương vì là minh giáo lập xuống cái thứ nhất công lao trương vô kỵ khi ta chu nguyên trương công cao c h ấ n chủ thời điểm chính là giờ chết của ngươi thương n ộ xuân t ừ đạt lưỡng đại hán ra khỏi hàng ôm quyền nói mặt tướng ở cho bổn đàn chủ đem hết thẻ trên quang minh đỉnh giang hồ nhân sĩ đều giết chu nguyên trương trong mắt mang theo sát khí không có trở thành giáo chủ chu nguyên trương rất là khâm phục võ công của hắn không chút nào so với t r ư ơ n g vô kỵ yếu nhưng là lại bị t r ư ơ n g vô kỵ đoạt trước tiên điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu phục mặt tướng lĩnh mệnh thương ngộ xuân cùng từ đạt đi ra đại điện lĩnh binh giết địch đi tới chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi hai một lưới bắt hết xác định bỏ phiếu minh giáo có trương vô kỵ giúp đỡ thành công đẩy lùi lục đại phái bảo toàn minh giáo tuy rằng minh giáo tổn thất nặng nề nhưng là so với diệt vong nhưng là phải tốt hơn thái hơn nhiều hiện tại có trương vô kỵ vị này tông sư hậu kỳ giáo chủ toa c h ấ n minh giáo phục hưng cũng chỉ là vấn đề thời gian trương vô kỵ đám người đúng là cao hứng nhưng là triệu mẫn tâm tình nhưng cực kỳ g â y go triệu mẫn ngồi ở lều lớn bên trong mặt ông trầm nàng cái kia gương mặt tuấn mỹ để người chung quanh đều cảm thấy một trận áp lực tại sao lại như vậy minh giáo vốn là muốn tiêu diệt kế hoạch của chúng ta lại bị trương vô kỵ tiểu tử này toàn bộ làm hỏng triệu mẫn v ẫ n nộ nói rằng biết sớm như vậy chúng ta liền hẳn là trước đem trương vô kỵ tiểu tử này giết lưu ba ôn không có tính toán đến nàng triệu mẫn cũng không có tính toán đến k h o e mạnh một hồi vợ kịch lớn để trương vô kỵ cho trộn lẫn lần này lục đại phái vây công minh giáo đến lợi to lớn nhất liền mấy trương vô kỵ trương vô kỵ không chỉ học được minh giáo c ả n k h ô n đại na z i hơn nữa còn mục đích chung trở thành minh giáo giáo chủ minh giáo vậy cũng là có thể cùng lục đại phái chống đỡ được siêu cấp thế lực coi như triều đình cũng là phi thường kiên kỵ chư vị suy nghĩ một chút xem có biện pháp gì đến bổ cứu không phải vậy đợi được minh giáo cùng lục đại phái khôi phục nguyên khí chúng ta lộc ạ i tiêu diệt Triệu liếc cúi nói lời nghĩ muốn bọn không như dàng. mẫn nhìn nhưng bọn không nào. họ, chù thủ, chỉ thấy họ mắt dám đều đầu, dễ sợ sẽ là là l có cao vậy vì trượng khách vào lúc này tiến lên một bước nói rằng quân chúa minh giáo quang minh đ ỉ n h dễ thủ khó công chúng ta muốn công đi tới sợ là không dễ dàng hơn nữa minh giáo bên trong còn có mật đạo chúng ta không có cái kia mật đạo địa đồ coi như nhiều người hơn nữa đi tới sợ là cũng vô dụng vì lẽ đó minh giáo chúng ta lần này là không có cách nào quang minh đỉnh nhưng là minh giáo xào h u y ệ t lịch đại giáo chủ kinh doanh mấy trăm năm há lại là tốt như vậy công phá sao bất quá chúng ta muốn đối phó lục đại phái liền không giống nhau lộc trượng khách cười lạnh nói lục đại phái hiện tại đã rơi xuống quang minh đỉnh chỉ cần chúng ta xuất kỳ bất ý công kích tin tưởng lẽ ra có thể đem bọn họ một lưới bắt hết triệu mẫn ánh mắt sáng lên cao hưng nói lộc tiên sinh nói không sai minh giáo cao thủ ở tại quang minh đỉnh trên chúng ta đối phó không được nhưng là phải đối phó lục đại phái vẫn có thể làm được bản quận chúa căn cứ tình báo phân tích lục đại phái tuy rằng đều là trung nguyên danh môn đại phái nhưng là bọn họ cũng không phải một lòng giữa bọn họ cũng là có không ít tác tha nghĩ đến lục đại phái người sẽ không cùng hành lục đại phái tuy rằng cũng có mấy cái tông sư võ giả nhưng là chỉ cần bọn họ tách ra chúng ta liền có thể đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận lần này ta nhất định phải nắm lấy hết thể lục đại phái cao thủ ba ha, phái lục đại phái nếu như đồng triệu mẫn mở u ố số n bọn họ một lưới bắt hết, cứ việc có thể thành công, nhưng là cũng đem đánh đổi một một bắt họ hết, thể lưới việc phải đại cứ có phái á Bá. lục ra quạt giấy cười lạnh nói lần này vây công quang minh đ ỉ n h lục đại phái có thể đều là t ì n h anh điều động chúng ta nếu có thể đem bọn họ toàn bộ bắt được lục đại phái sợ là sẽ phải thực lực tổn thất lớn sau đó chúng ta ở lại bọn họ sân môn đến thời điểm trung nguyên võ lâm đem sẽ không có lục đại phái lộc tiên sinh không biết ngươi huyền minh đảo thập hương nhuyễn cân tán mang có tới không thập hương nhuyễn cân tán là huyền minh đảo độc dược loại độc chất này dược tuy rằng không thể để cho người trí tử nhưng lại như n g có thể khiến người ta gân cốt như nhuộn ra chân khí trôi đi coi như tông sư võ giả cũng không chống đỡ được không đỡ lần o ạ i cười nói, này trượng dược lực. Lộc trượng khách q u này chúng ta không chỉ tông sư cao thủ tụ hội hơn nữa còn có thập hương nguyễn cân tán lục đại phái coi như có bản lánh thông thiên cũng đừng hỏng chạy trốn triệu mẫn cười nói đã như vậy vậy chúng ta liền xuất phát trước tiên t ử phái nga mi ra tay đi triệu mẫn đối với phái nga mi kiếm thuật cùng ngũ hành quyết cảm thấy rất hứng thú cho nên muốn muốn trước tiên đem phái nga mi cao tay nằm lấy thật ép hỏi võ công tâm pháp vâng q u â n chúa mấy vị tông sư võ giả ôm quyền nói rằng vương nhạc thân thể tinh khiết còn có thủy hành quyết chữa thương hơn nữa phái nga mi lần này mang đến dược liệu vì lẽ đó thương thế rất tốt nhanh buổi trưa chu chỉ nhược cho vương nhạc bưng tới cơm nước sư minh ngươi hiện tại thương thế khôi phục đến như vậy chu chỉ nhược đối với vương nhạc thương thế vẫn là rất quan tâm vương nhạc tiếp nhận cơm nước cười nói không có quá đáng lo v õ công của ta cũng coi như khôi phục tám phần mười lại quá một hai ngày thương thế của ta liền có thể khỏi hẳn trương vô kỵ tiểu tử kia c ử u dương chân khí cũng thật là lợi hại thôi thúc thất thương quyền dĩ nhiên lập tức liền đem ta trọng thương vương nhạc nội tạng trải qua thủy hỏa hai loại chân khí rèn luyện nhưng là vô cùng cường đại nếu như bình thường tổng sư võ giả chúng rồi trương vô kỵ cú đấm kia sợ sẽ không phải nội tạng lệch vị trí đơn giản như vậy coi như bất tử cũng phải đi nửa cái mạng qua phía trước cái kia hẻm núi chúng ta liền có thể ra côn lôn sơn địa giới sư muội ngươi để sư phụ bọn họ đều cẩn thận một chút vương nhạc ăn vài miếng cơm nước đ ố n g nhiên nói rằng ta có một loại linh cảm không lành sợ là sẽ phải có đại sự muốn phát sinh đang lúc này đạo hai đầu đường xuất hiện đại đội nhân mã trong đó còn có sáu bảy vị tông sư võ giả vương nhạc con ngươi co rụt lại trong lòng tràn ngập khiếp sợ mọi người đề phòng chuẩn bị nên chiến vương nhạc cầm trường kiếm đứng lên đến lớn tiếng nói diệt tuyệt sư thái cùng cái khác nga mi đệ tử cũng đều một mặt đề phòng cầm binh khí bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích triệu mẫn đi ở phía trước đối với diệt tuyệt sư thái cùng vương nhạc cười nói nghĩ đến hai vị chính là diệt tuyệt sư thái cùng kiếm thần vương nhạc chứ tại hạ triệu mẫn muốn xin mời phái nga mi các vị đến hàn xá làm khách không biết các ngươi có nguyện ý hay không đ ỗ n g nhiên diệt tuyệt sư thái bọn người là cảm thấy thân thể một trận như n h ũ n g ra chân khí cũng để so ra tất cả mọi người là biến sắc mặt là t r ú n g độc vương nhạc gan được ít nhất t r ú n g độc cũng là nhẹ nhất vì lẽ đó còn có sức đánh một trận triệu mẫn nhìn phái nga mi người đều t r ú n g rồi thập hương nhuyễn cân tán khỏe miệng mang theo một nụ cười hạ độc thành công vương nhạc không quen biết triệu mẫn nhưng l à nhưng cũng biết triệu mẫn là đội nhân mã này thủ lĩnh chỉ cần đưa nàng n ắ m lấy phái nga mi liền còn có một đường còn hy vọng sống sót vương nhạc triển khai bộ pháp hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về triệu mẫn công tới Hy vọng có thể ngay đầu tiên đem triệu mẫn bắt được thật đưa nàng làm con tin phái nga my liền diệt tuyệt sư thái cùng vương nhạc hai vị tông sư võ giả triệu mẫn phía sau tông sư cao thủ tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý hai người bây giờ nhìn đến vương nhạc hướng về triệu mẫn tấn công tới a đại quát lệnh một tiếng lớn mật lại dám đánh lén vương nhạc nghe nói kiếm thuật của ngươi không sai ngày hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một thoáng kiếm thuật của ngươi nhìn n à y kiếm thần tên gọi ngươi là nên phải vẫn là đảm đường không nổi a đại trường kiếm ra khỏi vỏ lấy một chiêu trường hồng quán nhật hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc trong lòng kinh ngạc a đại kiếm thuật cảnh giới so với tống viễn kiều cũng là không kém chút nào coi như cùng mình so với cũng không kém nhiều a vương nhạc thầm nghĩ trong lòng xem ra người này cũng là một cái kiếm thuật cao thủ đáng tiếc nếu không là ta thương thế chưa lành nhất định có thể giết hắn hiện tại ta chỉ có thể liệu mạng một đòn và n h hai người trường kiếm chạm vào nhau A đại phát sinh hét thảm một tiếng đau nhức kích phát rồi a đại lựa giận cũng kích phát rồi tiềm lực của hắn a đại một cước đá vào vương nhạc trên lồng ngực vương nhạc trực tiếp bị đá xuống đến rồi vách núi vương nhạc tức giận nói các ngươi chờ đó cho ta chỉ cần ta vương nhạc bất tử tất về để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu phái nga mi người nhìn thấy vương nhạc biến mất ở bên dưới vách núi mỗi người đều là lệ rơi đ ầ y mặt đặc biệt diệt tuyệt sư thái đinh mất quân chu chỉ nhược bối tính di mấy người này thương tâm nhất vương nhạc nếu như chết như vậy đúng là thái đáng tiếc phái nga mi căn bản là tổn thất không nổi vương nhạc sư huynh chu chỉ nhược nhìn vách núi khóc lớn tiếng nói diệt tuyệt sư thái nhắm hai mắt lại bắt đầu điều tức muốn loại trừ độc trong người tố nhưng l à n à y thập hương nhuyễn cân tán kỳ thực tốt như vậy loại trừ a tam nhìn a đại hỏi đại ca ngươi cảm giác thế nào a đại lắc đầu nói tam đệ tiểu tử kia kiếm thuật thật mạnh ra tay thật tác động không nghĩ tới hắn trực tiếp liền đem cánh tay trái của ta cho bổ xuống kim cương môn hắc ngọc đoạn tục cao tuy rằng thần kỳ nhưng là cánh tay đ ứ t đoán mất vẫn là không thể nối liền không có cánh tay trái a đại tuy rằng còn có thể sử dụng kiếm nhưng là thực lực cũng giảm xuống c h í ít ba phần m ộ ư ơ i a tam trong mắt mang theo hung tàn nói rằng phái nga mi người ta hiện tại liền đi giết các nàng triệu mẫn ngăn cản nói chậm đã a tam hiện tại vẫn chưa thể giết các nàng ta giữ lại các nàng còn có tác dụng đem phái nga mi người đều cho ta trói lại đến toàn bộ mang đi a tam ngươi mang người xuống sườn núi đi xem xem nhất định phải tìm tới vương nhạc thi thể vương nhạc võ công quá mạnh hắn nếu như bất tử triệu mẫn tuyệt đối sẽ không an tâm nàng tuy rằng có bảy tám vị tông sư võ giả bảo vệ nhưng là cái này cũng là ở bình thường nàng một cô gái không thể ăn cơm ngủ đều sẽ những cao thủ này mang theo bên người đi bị vương nhạc cao thủ như vậy ghi nhớ lên thật sự không là đáng giá hài lòng sự tình a tam gật đầu nói vâng q u â n chúa ta nhất định tìm tới vương nhạc nếu như hắn không chết ta không ngại bẻ gây hắn xương cốt toàn thân h ừ a tam hung ác một tay đại lực kim cương chỉ có thể là phi thường lợi hại võ đang ba hiệp du đại nham trên người xương chính là hắn bẻ gãy vương nhạc chặt đứt ta đại cánh tay trái á tam hận không thể đem chém thành muôn mảnh triệu mẫn mang thủ hạ cao thủ cùng phái nga mi người trở lại nơi đóng quân sau đó nàng để hộ vệ đem d i ệ t tuyệt sư thái đám người hộ tống về đại đô đưa đi phái nga mi người triệu mẫn tiếp theo đối với những khác ngũ đại môn phái ra tay có thập hương nhuyễn cân tán độc dược hơn nữa sáu bảy cái tông sư cao thủ trợ trận triệu mẫn quả nhiên đem lục đại phái một lưới bắt hết vương nhạc từ dòng sông bên trong bò lên dùng trường kiếm c h ố n g đỡ lấy thân thể từ vách núi sơn rơi xuống sau vương nhạc cũng không có bị ngã chết mà là rơi đến phía dưới giữa sông vương nhạc thương thế vốn là không có khỏi hẳn hơn nữa mạnh mẽ vận hành chân khí n g ạ n h đã trúng a đại một c ước có thể nói là thường càng thêm thương vương nhạc hiện tại thương thế không có cái ba năm tháng căn bản là không thể khỏi hẳn quản tri vương nhạc có thể thao luyện thể cùng thủy hành quyết chân khí ôn dưỡng nội tạng những người kia đến cùng là ai lại dám đối với ta phái nga mi ra tay vương nhạc trong mắt mang theo sắc khí bất kể là ai ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi nếu như các ngươi dám làm tổn thương sư phụ của ta cùng phái nga mi đệ tử một sợi l ô n g ta chắc chắn diện các ngươi vương nhạc vẫn luôn là giúp mọi người làm điều tốt sẽ không dễ dàng gây thù hẳn nhưng là lần này hắn là thật sự động s á c tâm chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi ba san giết xác định bỏ phiếu nửa tháng sau vương nhạc thương thế rốt cuộc ổn định sức chiến đấu cũng khôi phục sáu bảy phần m ộ ư ơ i nửa tháng này đến vương nhạc đều là đang suy tư rốt cuộc là ai đem phái nga mi người bắt đi cô gái kia hiển nhiên là quyền cao chức trọng thủ hạ có nhiều như vậy tông sư cao thủ thân phận nhất định không đơn giản ngoại trừ minh giáo cùng lục đại phái có thể có nhiều cao thủ như vậy thế lực cũng chỉ có thể là triều đình vương nhạc ánh mắt sáng lên đoán được triệu mẫn đám người rất khả năng là người của triều đình tư cổ trí kim mặc kệ người nào triều đại này trên đời này thế lực to lớn nhất kỳ thực đều không phải dân gian tổ chức mà là triều đình triều đình có toàn bộ thiên hạ tài nguyên cung dưỡng đi ra cao thủ tự nhiên là phi thường nhiều hơn nữa bồi dưỡng cao thủ cũng so với lục đại phái cùng minh giáo muốn dễ dàng hơn nhiều rất nhiều người trong giang hồ vì đạt được càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện thậm chí là vinh hoa phú quý nương nhờ vào triều đình cũng không phải số ít cô gái kia là người của triều đình cái kia tất cả những thứ này liền có thể nói tới thông vương nhạc trong mắt mang theo hàng quang người mông cổ bình thường cũng chính là bắt nạt một thoáng b á c h tính nhưng là lần này dĩ nhiên bắt nạt đến phái nga mi trên đầu đến, đến rồi vương nhạc há có thể không giận vương nhạc tuy rằng phẫn nộ nhưng l à nhưng không có mất đi lý trí vương nhạc là lợi hại nhưng là hiện tại hắn đi và toàn bộ triều đình chống lại vậy thì là muốn chết lấy vương nhạc suy đoán triệu mẫn mang đến những kia tông sư võ giả tuyệt đối không phải đứng đầu nhất triều đình trong hoàng cung sợ là còn có càng thêm lợi hại võ giả không cần nói vương nhạc hiện tại võ công coi như là trương tam phong cũng không thể một người chọn toàn bộ triều đình không phải vậy lấy trương tam phong ghét cái ác như kẻ thù cá tính sợ là đã sớm giết tới đại đô ta nên làm gì lẽ nào sư phụ các nàng bị bắt đi ta liền l i ề u mạng sao vương nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng không được ta nhất định phải đưa các nàng chạy ra vương nhạc nhấc theo trường kiếm triển khai khinh công rất nhanh biến mất ở núi rừng bên trong một mình ở đây nghĩ là không nghĩ ra biện pháp nhất định phải tìm tới d i ệ t tuyệt sư thái các nàng mới có thể tùy cơ ứ n g biến biết rồi phái nga mi người là t r i ệ u đình bắt đi tìm kiếm cùng cứu viện lên thì có một phương hướng vương nhạc hướng bắc cất bước không ra hai mươi dặm liền nhìn thấy một ngọn núi trang nơi này nhưng là sa mạc sa mạc lại có thể có người ở cái này nho nhỏ ước đảo bên trong thành lập một cái trang tử thực sự là khó mà tin nổi một cái non xanh nước biết trang tử xuất hiện ở sa mạc ở trong la phi thường không hài hòa nơi này nhất định có gì đó quái lạ vào xem xem vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh tách ra hộ vệ vọt vào sơn trang sơn trang bên trong hộ vệ đều là mông cổ binh sĩ trang phục vương nhạc biết ở lại đây chủ nhân hẳn là người của triều đình vương nhạc ở sơn trang bên trong âm thầm quan sát hai ngày rốt cục phát hiện chủ nhân của sơn trang này sơn trang này gọi là lục liêu trang mà chủ nhân của nó chính là triệu mẫn nhìn thấy triệu mẫn vương nhạc rất kích động nhưng lại nhưng không có phát hiện phái nga mi người triệu mẫn bên người còn có huyền minh nhị lao bảo vệ vương nhạc cũng không dám manh động lấy vương nhạc hiện tại thương thế cùng công lực đối phó huyền minh nhị lão một cái trong đó đều rất miễn cưỡng muốn đồng thời đối đầu hai cái vương nhạc đem chắc chắn phải chết người là tìm tới nhưng lại nhưng không có cơ hội ra tay thực sự là bất ức vương nhạc p h ẫ n hận vẫn là chính mình quá yếu nếu như chính mình trở thành tông sư viên mãn võ giả thậm chí là đại tông sư nơi nào còn cần như vậy sợ hãi rụt rè như con chuột như thế đánh lén trực tiếp trên ép liền có thể đem huyền minh nhị lao đám người toàn bộ giết chết ừ ta giết không được tông sư hậu kỳ cao thủ giết không được người phụ nữ kia chẳng lẽ còn giết không được những binh sĩ kia sao vương nhạc quyết định đối với những kia nhỏ yếu binh s、si、ĩ ra tay ngược lại đều là người mông cổ vương nhạc giết bọn họ cũng là yên tâm thoải mái giết chết những này mông cổ binh sĩ vương nhạc coi như là thu điểm lợi tức được rồi c h ỉ ít so với không hề làm gì cường toàn bộ sơn trang bên trong tổng cộng có hơn ba trăm binh sĩ nếu muốn giết quan g bọn họ không thành vấn đề ừ tối hôm nay liền động thủ cao thủ ta giết không chết nhưng là ta cũng phải để cho các người gà chó không yên vương nhạc núp trong bóng tối nhắm mắt điều tức chỉ chờ buổi tối liền bắt đầu động thủ giết người trương vô kỵ chữa khỏi thương thế thế liền dẫn minh giáo cao thủ rơi xuống quang minh đ ỉ n h hướng về thiếu lâm tự chạy đi hy vọng có thể hóa giải lục đại phái cùng minh giáo ân đoán minh giáo cùng lục đại phái vì sao lại có nhiều như vậy ân đoán cũng là bởi vì tồn tại rất nhiều hiểu lầm trương vô kỵ cho rằng chỉ cần song phương giao lưu chỉ cần đem hiểu lầm giải trừ ân đoán liền cũng hóa giải giáo chủ lần này chúng ta đi tới lục đại phái hóa giải ân đoán có thể nói là thật đáng mừng á không sẽ cùng lục đại phái là địch chúng ta minh giáo là có thể chuyên tâm đối phó triều đình dương tiêu nói với trương vô kỵ trong lời nói tràn ngập ung dung trương vô kỵ gật đầu nói không sai không có lục đại phái kiềm chế chúng ta minh giáo xác thực có thể rút ra càng nhiều sức mạnh tới đối phó người mông cổ chu nguyên trương cùng thủ hạ của hắn đều là một ít tướng tài ta đã để bọn họ trở lại tại chỗ đóng quân t r i ề u binh mãi mã lật đổ người mông cổ xem ra là ngay trong tầm tay lúc mới bắt đầu trương vô kỵ cũng cho rằng minh giáo là ma giáo nhưng là thâm nhập hiểu rõ minh giáo giáo lý sau khi phát hiện minh giáo giáo lý cùng phật gia cùng đạo gia có rất nhiều cộng đồng chỗ đều là giáo dục người hướng thiện phật gia cùng đạo gia đều là lấy xuất gia tu hành mà minh giáo nhưng là vào đời tu hành hiểu rõ những n à y sau khi trương vô kỵ trong lòng mới thản nhiên nếu minh giáo không phải ma giáo vậy hắn trở thành giáo chủ trở lại võ đăng sau cũng có thể cho thái sư phụ trương tam phong một câu trả lời giáo chủ người xem vi nhất tiếu đ ố n g nhiên chỉ vào phía trước con đường nói rằng mọi người phóng tầm mắt nhìn tới trên đường có rất nhiều thi thể là hoa sơn phái cùng không động phái người là lục đại phái người trương vô kỵ kinh hãi đến biến sắc nhanh chóng chạy lên phía trước dương tiêu nhìn thi thể vết thương kinh ngạc nói hung thủ thật mạnh võ công những người này đều là một chiêu mất mạng giáo chủ những người này chết ở chúng ta minh giáo địa giới món nợ này sợ là lại có thể coi là ở ta minh giáo trên đầu thực sự là đáng ghét minh giáo vốn là muốn cùng lục đại phái giải trừ hiểu lầm cùng ân đoán nhưng là lần này lục đại phái người chết ở minh giáo địa giới hiểu lầm cùng thù hận càng là coi như giải thích cũng giải thích không rõ ràng trương vô kỵ lạnh lùng nói dương tả sử vi bức vương các ngươi dẫn người đi xem xem chu vi những người này ở trong còn có người sống hay không vâng giáo chủ rất nhanh vi nhất tiếu kêu to một tiếng giáo chủ là ân lục hiệp ngươi nhanh lên một chút lại đây trương vô kỵ kinh hãi đến biến sắc vội vàng quá khứ ấn lê đ ỉ n h tay chân gân cốt toàn bộ bị bẻ gây nằm trên đất đã là thoi t h o á t lục thúc trương vô kỵ trong mắt mang theo nước mắt ấn lê đ ỉ n h thương thế trên người cùng du đại nham là giống nhau như đúc thủy nhanh mang nước lại ân lê đình uống hết mấy n g ụ nước mới mở hai mắt ra trương vô kỵ hỏi lục thúc là ai đưa ngươi thương thành như vậy vô kỵ ân lê đình khét lắc đầu đạo ta không biết những người kia ta cũng không nhận ra bất quá bọn họ đều là cao thủ tông sư võ giả có sáu bảy cái trương vô kỵ khiến người ta d ơ lên ân lê đình lạnh giọng nói rằng dương tả sử chúng ta đi nhất định phải mau chóng chạy tới thiếu lâm tự hy vọng lần này chúng ta còn có thể giải thích rõ sở buổi tôi đến vương nhạc mở mắt ra hô một ngụm c h ọ c khí san g i ế t bắt đầu vương nhạc đứng dậy hóa thành một đạo tan ảnh biến mất rồi hai ngày thời gian đầy đủ để vương nhạc đem toàn bộ lục liêu trang tất cả đánh tra rõ ràng nào có có đường tắt nơi nào có phòng ố c nơi nào có binh sĩ đóng giữ vương nhạc đều là rõ rõ r à n g ràng đương nhiên nếu như lòng đất có địa đạo vương nhạc liền không biết dù sao mới hai ngày thời gian vương nhạc có thể làm được đem trên mặt đất hết thể đều biết rõ đã rất đáng gờm lưỡng tên i lính chính đang cửa đóng giữ đông nhiên một vện bóng đen tránh qua bọn họ còn cho là mình hoa mắt nhưng là đợi một lúc bọn họ mới cảm thấy cái cổ lạnh cả người xì xì máu tươi phun ra hai người sinh cơ biến mất lưỡng tên i lính ngã trên mặt đất hai cái vương nhạc thầm nghĩ trong lòng kế t ủ vương nhạc tách ra huyền minh nhị l a o cùng triệu mẫn chuyên giết binh sĩ những binh sĩ này ở đâu là vương nhạc đối thủ bọn họ thậm chí ngay cả vương nhạc bóng người đều không có nhìn rõ ràng cái cổ liền bị cắt vỡ vương nhạc lợi hại nhất chính là kiếm thuật đương nhiên khinh công cùng bộ pháp cũng là để bình thường tông sư võ g i ả ngước nhìn dù sao vương nhạc kiếm thuật uy lực sở dĩ mạnh mẽ như vậy cũng là bởi vì bộ pháp của hắn bộ pháp kéo kiếm thuật giết địch không chỗ nào bất lợi、si. ba tên mông cổ binh sĩ cái cổ đồng thời bị cắt đứt bọn họ thậm chí ngay cả âm thanh đều không có phát ra bảy mươi ba cái rồi vương nhạc đánh rết tốc độ rất nhanh bởi vì hắn biết chỉ cần bị huyền minh nhị lao phát hiện chính mình mới hạ thủ liền khó khăn dù sao đồng thời đối mặt hai vị tông sư hậu kỳ võ giả vương nhạc một chút lòng tin đều không có triệu mẫn tọa ở trong đại sảnh cầm trong tay một cuốn sách chính đang tập trung tinh thần quan sát đ ỗ n g nhiên phía sau nàng huyền minh nhị lao liếc mắt nhìn nhau lộc trượng khách nói rằng không đúng có mùi máu tanh lộc trượng khách nói xong triển khai khinh công sông ra ngoài mà hạc bút ông thì lại lưu lại bảo vệ triệu mẫn lộc tiên sinh không tốt người của chúng ta bị giết thật nhiều một người lính rốt cục phát hiện những k i a bị vương nhạc giết chết người lộc trượng khách tức giận quát lên là ai giấu đầu lòi đôi cho lão phu lăn ra đây nhưng là hiện tại vương nhạc đã đình chỉ giết chóc không biết tàng đến nơi nào đi tới lộc trượng khách nơi nào có thể tìm được hắn triệu mẫn cùng hạc bút ông đi ra kinh ngạc nói lộc tiên sinh chuyện gì xảy ra lộc trượng khách nói rằng binh sĩ bị chết rồi triệu mẫn hơi nhún mày nói rằng nhanh lên một chút khiến người ta đi xem xem đến cùng chết rồi bao nhiêu người